t r ư ơ n g ba trăm linh ba bạch hạc đạo trường vũ hóa t r i n h quán hai mươi hai cuối năm chu hạo nhiên rốt c ụ c có thể hảo hảo cùng người nhà qua t ố t năm chu bất di đã mười lăm tuổi chu hạo nhiên cơ hồ là bỏ qua đại nhi tử trưởng thành thời kỳ cũng may lý lệ thuộc giáo dục hài tử phương pháp cũng không tệ lắm lại có bách g i a môn trưởng bối cùng các vị sư huynh dạy bảo chu bất di không có trường ai hắn rất hiểu chuyện bài tập cũng không tệ vấn đề duy nhất là có chút hướng nội trừ cung đệ đệ mội tương đối thân cận cơ hồ không có mấy cái bằng có đương nhiên tạo thành hắn hướng nội nguyên nhân chủ yếu là chu hạo nhiên kẻ làm lao tử này mang đến cho hắn áp lực có chút lớn khi còn bé c n tốt chỉ cảm thấy chính mình lao ba rất lợi hại các loại h i ể u chuyện đằng sau liền một mực bị coi là chu gia cùng chi hành học phái người thừa kế đám người hy vọng hắn có thể trở thành lao ba như thế tồn tại quá cao kỳ vọng để hắn áp lực lớn như núi mấy năm này một mực tại cố gắng học tập rất ít tiếp xúc người bên ngoài chu bình an tình huống cũng kém không nhiều hắn không phải t r ư n g tử mẫu thân xuân hiệu xuất thân lại không cao dù là chu hạo nhiền cùng lý lệ thuộc xưa nay không ở trong nhà thay những chuyện này nhưng xuân hiệu bản thân liền rất tự ti chu bình an khó tránh khỏi thụ mẫu thân ảnh hưởng dưỡng thành tính cách hướng nội địa thấp mà lại cho tới bây giờ đều là trốn ở đ k không không ca ca vui vui sướng sướng vì có thể r n làm cho bọn hắn tiếp xúc nhiều ngoại giới hắn ăn tết vui trong lúc đó mang theo mấy đứa bé đẩy trường an tán loạn khắp nơi làm khách nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện ý nghĩ của mình hoàn toàn sai hắn muốn cho hải tử cùng trường a n thành người đồng l ứ a tiếp xúc nhưng hắn thân phận bây giờ để hắn m u i đến một nhà đều là tọa chủ vị mỗi nhà đối với hắn đều là tôn kính có thừa liên đối các nhà hậu bối cũng là quy quy c ủ cụ căn bản không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra hải tử nên có thiên tính kết quả một vòng vòng xuống đến chu bất di cùng chu bình an huynh đệ hai người cảm nhận được áp lực lớn hơn ngươi dạng này không được hai đứa bé cùng với ngươi thời điểm ngay cả lời đều nói không lưu loát ta xem ngươi cũng đừng dẫn bọn hắn đi các nhà làm khách thừa dịp triều đình không có mở nhà ngươi mang cả nhà ra ngoài du ngoạn mấy ngày có lẽ còn có thể làm sâu sắc một chút phụ từ các ngươi ở giữa tình cảm. võ chiếu tuyết có chút nhìn không được phụ tử ở giữa vốn hẳn nên vui vẻ hòa thuận trong nhà cái này ba nam nhân ngược lại trung đụng cùng người xa lạ giống như chuyện này là sao a chu hạo n h i ê n suy nghĩ một chút đề nghị của nàng cảm thấy đi ra du là biện pháp tốt cả ngày trong nhà đợi cũng không tìm tới tốt câu thông cơ hội để mấy đứa bé ra ngoài đi dạo nói không chừng có thể tốt một chút bất quá tháng riêng phương bắc khắp nơi trời đông giá rét đập vào mắt không phải bao phủ trong làn áo bạc chính là đầy dây tiêu điều nào có cái gì chỗ chơi tốt hắn nghĩ tới chỗ kia suối nước nóng liền trước mang người một nhà đến đó v ô n lòng một ngày khi về nhà h ắ n nhận được lý thuần phong truyền tin mời hắn cùng lý cung phụng đến cựu trọng thiên bí cảnh tụ lại hắn cảm thấy mang người nhà đi trong bí cảnh nhìn xem cũng không tệ cựu trọng thiên bên trong bốn mùa vào xuân là cái hưu nhàn vung l ỏ n g nơi đến tốt đẹp thế là tại tháng riêng đầu năm trước kia hắn nối liền lý cung phụng liền dẫn người một nhà tiến vào trung nam sơn tay cầm cựu đỉnh cùng ấn tỷ trung châu bí cảnh chu hạo nhiên xuất nhập tự do lại vào cựu trọng thiên chu hạo nhiên sớm đã không có cái gì lòng tính sợ trực tiếp mang người nhà leo lên tứ trọng thiên tìm lý thuần phong nhìn thấy đạo của hắn cửa tu sĩ cũng không giống hai mươi năm trước như thế cao n g o chu hạo nhiên thân phận khác biệt một phái học tông triều đình người thứ nhất t á t hạ học cùng cung chủ cùng trường giáo cơ có tốt bên trong bất kỳ một cái nào thân phận đều có thể để hắn tại cựu trọng thiên trung thông suốt bất quá chu hạo nhiên một đoàn người đi vào tứ trọng thiên thời điểm nhìn thấy trong điện trảng cảnh thời lập tức thu hồi hoàn thành t i ể u ngữ chỉ gặp trong đại điện các vị đạo môn tu sĩ cùng nhau đọc chú ngữ cử hành pháp sự là lớn trên điện bạch hạc đạo trưởng tiên đưa một tiểu đạo đồng nói trắng ra hạc đạo trưởng hôm nay liền muốn vũ hóa phi thăng không nên có khách lạ cái dày rõ ràng bọn hắn tạm ở nơi đây chu hạo nhiên mặc dù cùng bạch hạc đ b ấ t quá nếu đã tới tự nhiên muốn đi tiễn biệt một phen các loại trong đại điện tụng niệm thanh em dừng lại viên thiên cương đi vào thiên điện nói là bạch hạc đạo trưởng trước khi đi muốn gặp một lần chu hạo nhiên võ chiếu tuyết lý cung phụng cùng chu bất di bốn người chu hạo nhiên nghe được hắn muốn gặp võ chiếu tuyết trong lòng có chút khẩn trương liền hỏi viên thiên cương bạch hạc tiền bối vì sao muốn gặp phu nhân ta viên thiên cương ánh mắt phức tạp nói chu quốc công trong lòng ngươi hẳn là có đáp án mới là năm đó ngươi lời nói sự tỉnh mặc dù đã qua đi nhưng sự vạn sự vật cũng nên có cái kết quả bạch hạc đạo trưởng chỉ cầu an tâm mà thôi võ chiếu tuyết đạo môn tu hành coi trọng cái tùy tâm võ đợi không muốn đi liền ở đây sau đó cầm cái này cho bạch hạc đạo trường ta liền chờ đợi ở đây võ chiếu tuyết gặp chu hạo nhiên lo lắng không muốn chính mình đi gặp bạch hạc đạo trường liền biết bạch hạc đạo trường không đơn giản nàng có chút cho dạ đương nhiên không muốn đi vạn nhất lộ ra chân ngựa sẽ không tốt bất quá bạch hạc đạo trường mời nàng nếu là không có phản ứng cũng không thích hợp liền tiện tay viết mấy chữ giao cho viên thiên cương xem như cho cái thái độ viên thiên cương thu hồi tờ giấy mang ba người tiến về đại điện trên đường chu bất di lộ ra mười phần thần chương chu hạo nhiên vô vỗ bờ vai của h chu ớ h n trương, bạch hạc đ ạ o nhiên là c n c cắn răng nói ngươi yên tâm nếu là hắn dám nhắc tới vấn đề này lao tử đem đạo môn tổ đình cho hắn lần ngược phía trước dẫn đường viên thiên cương k h ỏ t miệng có tác động chu quốc công như vậy cũng không phải dạy bảo hậu bối đạo ly a vì ta đây là dạy nhà mình em bé an thua gì tới ngươi các ngươi bọn g i a hỏa này tâm nhãn tử so tổ hong còn mật ta phải nói cho hải tử làm như thế nào đối phó các ngươi loại người này mặc dù hắn cùng đạo môn quan hệ một mực rất không tệ nhưng cũng sẽ không cho phép bọn hắn đánh chính mình hải tử chủ ý bạch hạc đạo trường vũ hóa trước không thấy người khác càng muốn gặp hắn ra lão đại muốn nói không có ý kiến gì tuyệt đối là vô nghĩa chu hạo nhiên lời này cho dù ở cho nhi tử đ ộ n viên cũng là đang cảnh cáo đạo môn viên thiên cương xấu hổ quay đầu chu quốc công ngươi cũng quá khinh thường bạch hạc đạo trường đi chu hạo nhiên khinh thường nói ta bồi phục bạch hạc đạo trường nhưng là muốn để phòng ngươi cùng già x ó tạ đừng tưởng rằng ngươi mượn bạch hạc đạo trưởng vũ hóa thời cơ muốn thăm dò ta cùng chiếu tuyết ta không nhìn ra được chu q u ố công c lời ấy sai rồi thật là bạch hạc đạo trưởng muốn gặp lệnh làng cùng phu nhân ngươi v ầ n đạo nào dám ở trước mặt ngươi đ u ồ n g h ị c h thủ đoạn ha ha lão viên a loại chuyện hoang đường này ngươi tin không tùy ngươi nghĩ ra sao v ầ n đạo nhắc nhở một chút ngươi cùng lý đạo có bạch hạc đạo trưởng vũ hóa sắp đến v ầ n đạo không muốn hắn mang theo chấp nghiệm đi lý cung phụ cười lạnh nói lão phu nghe nói đắc đạo giả thông suất thiết niệm không có cái gì chấp đầu góc mơ hồ tại trong ấn tượng của hắn nhà hắn cùng đạo môn quan hệ mười phần thân cận làm sao lúc này đột nhiên liền trở nên dương cung bạc kiếm đi lên chu hạo nhiên gặp hắn nhữ mày nói ra tư nhân giao tình cùng công khí chi tranh ngươi muốn phân rõ ràng nhà chúng ta cùng đạo môn quan hệ không phải là chi hành học phái cùng đạo môn quan hệ g i a sọ tạ cùng ngươi lý ra ra quan hệ cũng không đợi tại đạo cửa cùng võ đạo tư quan hệ hiểu chưa chu bất di lắc đầu biểu thị nghe không hiểu chu hạo nhiên nói ra người sống một đời cái mông quyết định đầu rất nhiều chuyện thân bất do kỳ nhưng là thân bất do kỳ không thể trở thành một cái che giấu mâu thuẫn lấy cớ ngươi bây giờ nghe không hiểu không sao. ngày sau cùng người tiếp xúc nhiều gặp nghe được nhiều tự nhiên sẽ minh bạch bọn hắn đi vào đại điện thời điểm trong đại điện tu sĩ khác đã tán đi chỉ còn lại có khoanh chân ngồi đối diện bạch hạc đạo trường cùng lý thuần phong chu hạo nhiên có chút thời gian không gặp lý thuần phong gặp lại hắn thời lại là phát hiện hắn đã là tóc mai địa bạc gặp qua bạch hạc đạo trường chu hạo nhiên đến đây chúc mừng bầu dục đầy chu hạo nhiên dẫn đầu hướng bạch hạc đạo trường hành lễ chu bất di nghi ngờ hơn hắn không rõ bạch hạc đạo trường rõ ràng là phải chết lão tử nhà mình lại làm miệm nói đạo hạ là vì cái gì bạch、hạc、đạo trường tự ái hướng hắn vây tay chu ra chu bất di chiều lao cha ném đi hỏi thăm ánh mắt chu hạo nhân đạo để cho ngươi ngồi ngươi an vị tôi h hào phóng một chút trước mắt mấy vị này còn có thể bạc đ á i ngươi chu bất di được lão cha lời nói mới đi đến bạch hạc đạo trường bên người hành lễ tòa hạ bạch hạc đạo trường đưa tay vớt ve đỉnh đầu của hắn cười ha h à nói ngươi cùng cha ngươi đều là tiên nhân tri tư làm sao cùng ta đạo môn vô duyên đáng tiếc hôm nay bần đạo cho ngươi quán đỉnh nhìn ngươi cả đời bình an trôi chảy an kháng trăm năm chu hảo nhân đạo đạo trưởng cho ngươi có đỉnh đây là ân tỉnh còn bất tạ ơn đạo trường đa tạ đạo trưởng chúc phúc c h u bất di cũng là có đủ thực、sự. dập đầu ba v a n g suýt nữa không có đem bạch hạc đạo t r ư ở n g sớm đưa tiễn bạch hạc đạo t r ư ở n g huyết khí dâng lên đã là đạo lý hồi quang phản chiếu thời điểm h ắ n đ ố i với lý cung phụng c h ắ p tay lý tùng đạo có b ầ n đạo sau khi đi trong môn những hậu bối kia còn xin đạo có hạ thủ lưu tình mới là lý cung phụng nghiêng người né tránh hắn cái này thi lễ đạo trưởng lão phu nhưng không đảm đương nổi trang kỵ tư nói cho cùng là triều đình thiết trí phủ nha còn là phạm pháp luận kỷ cương sự tỉnh như quý môn người từng cái tuân thủ luật pháp lại làm sao cần lao phu hạ thủ lưu tỉnh ha ha ha là vần đạo suy nghĩ nhiều đạo có nói có lý người luôn luôn muốn thủ quy củ mới tốt bạch hạc đạo trường cười ha hả nhìn về phía chu hạo nhiên chu hạo nhiên tùy tiện lấy ra cái bản ghế ngồi đối diện hắn đạo trưởng muốn nói cái gì liền nói thẳng bất quá có làm hay không là chúng ta những này còn muốn tại hồng trần lăn lộn người nên suy tính vấn đề bạch hạc đạo trường thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt hỏi võ gia nữ tương lai bần đạo liền biết được đạo môn cùng nhà ngươi giao tình liền thẳng đến công sự phía trên cũng được đạo môn có thể được công bằng đối đãi đã là may mắn bần đạo không bắt buộc mặt khác bất quá bần đạo tại trước khi đi muốn hỏi một chút ngươi đối với bí cảnh cùng tu sĩ thấy thế nào nghe nói hoàng đế đem cựu đỉnh cho ngươi mượn đã ngươi cũng tại các nơi bí cảnh hướng dẫn tra cứu thật lâu không biết có thu hoạch gì chu hạo nhiên hướng hắn vung vung tay không có bất kỳ cái gì thu hoạch đây không phải là hiện tại kỹ thuật cùng lý luận có thể giải thích có lẽ tiếp qua cái mấy trăm năm hậu nhân sẽ có đáp án đáng tiếc chúng ta là không thấy được bạch hạc đạo trường thất vọng lắc đầu vài ngày trước bần đạo dự cảm đại nạn sắp tới b ạ o hiểm lấy lây dương thần tìm tòi cựu trọng thiên chi bí lấy được kết quả giống như ngươi chúng ta phàm p h tục tử tổng chính là vì phàm thai vây khôn a tìm không được giải thoát vậy cũng khó nói chu hạo nhiên đồng dạng lắc đầu nói theo ta được biết Bí cảnh chủng, cực phân hai kết một loại tại giới loại đạo n g chi địa, một l o i là c ự trường thông tấu giới đại tại hạ bội phục viên thiên cương đem võ chiếu tuyết viết tờ giấy giao cho bạch hạc đạo t r ư ở n g nhìn xem trên tờ giấy ngươi đoán ta là ai xinh đẹp chữ viết bạch hạc đạo t r ư ở n g dùng hết chút sức lực cuối cùng đem tờ giấy đánh nát bẫy trưởng giáo đạo môn tương lai như thế nào còn xin ngươi nhiều hơn suy nghĩ vận đạo đi cũng lý thuần phong quỳ xuống đất chiều lao trưởng giáo bãi biệt viên thiên cương cũng chiều lao trưởng giáo chắp tay t i ễ n biệt ngày đó bóng đêm giáng lâm thời điểm g i a trưởng giáo bạch hạc đạo t r ư ở n g vũ hóa tin tức chuyển khắp cựu trọng tiên h chu hạo nhiên rất cho mặt mũi tại bạch hạc đạo trường di thuế trước trong một đêm ngày thứ hai lại mang theo người cả nhà tham gia cựu trọng thiên là trắng hạc đạo trường cử hành lập đàn cầu lập đàn cầu khấn kết thúc về sau đoàn người liền nên làm cái gì liền đi làm cái gì đạo môn biểu hiện của mọi người để chu bất gì tương đương hoang mang hướng lao cha thỉnh giáo nói thân nhân trưởng bối đi về c o i tiên vì sao tại trên thân những người này không nhìn thấy bi thương c h i tình ngày hôm qua gặp bạch hạc đạo trường chính là đạo hạ vui từ lâu đến chu hạo nhiên về đến nhà trong khoảng thời gian này đại nhi tử còn là lần đầu tiên biểu hiện ra đối với một việc quan tâm cùng tò mò cái này khiến hắn rất hài lòng hắn giải thích nói các nơi trên thế giới bởi vì văn hóa địa vực có thể là quan niệm thượng khác biệt đối với tử vong lý giải cũng khác biệt tại r ọ n thiên g đ o ra b ả phi châu một chút địa khu tử vong đại biểu cho thế tục cực khổ giải thoát bị coi là một loại chân chính đáng giá chúc mừng sự tỉnh nghe nói có chút địa khu phong tục là tại người mất trên tang lễ vừa múa vừa hát càng là náo nhiệt bọn hắn tin tưởng người chết đi càng là ăn tưởng tử vong tại khác biệt văn hóa khác biệt nhận biết b ố i cảnh hạ còn như vậy những chuyện khác tự nhiên là khó mà đánh thành một cái chung nhận thức tiêu chuẩn chu bất di hay là không quá hiểu thành cái gì người khác nhau đối với tử vong lý giải hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng là hắn cũng không có lại đi truy đến cùng cái gì ngược lại là rất nhanh đối với cựu trọng thiên sinh ra hưng thú đáng tiếc chu hạo nhiên đối với bí cảnh hiệu rõ có hạ không cho được hắn quá nhiều giải đáp sáng sớ ngày thứ hai chu hạo nhiên đưa người nhà đi thanh thành xin mời viên thiên cương làm người dẫn đường tham quan cựu trọng thiên trong bí cảnh núi lửa dị thú cùng sơn lâm cảnh quan chu hạo nhiên thì là đi một chuyến ly sơn bác trinh đằng sau nhưng m ẫ n về tới xa cách đã lâu ly sơn bí cảnh chu hạo nhiên nghĩ đến thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn mang sư phụ thượng chân chính cựu trọng thiên đi lấy linh căn đi vào ly sơn hắn chỉ có thấy được một cái cùng hậu thế không sai biệt lắm to lớn phong thổ t r ồ n g cũng không có phát hiện bí cảnh chỗ bất quá cái này khó không được hắn xuất r a cầm ai ấn tỉ rất nhanh liền tìm được ly sơn bí cảnh lối vào tiến vào bí cảnh đằng sau hắn mới biết được cái gọi là thủy hoàng lăng cũng không ở bên ngoài phong thổ chồng hạ mà là tại trên mặt đất đó là một tòa rộng rãi lại âm u đầy từ kh k khổng lồ cung điện chỉ bất quá tòa cung điện khổng Tiến vào cung điện một đường đi vào trong i ế n v đại i ệ n đường một trong, đại điện n tình huống cùng ngoại giới cung điện khác biệt trong đại điện không có tinh mỹ bậy biện cùng tượng g ốm thay vào đó là một cánh cao lớn nặng nề g cửa thanh đồng trên cửa nhà khảm nạm lấy rất nhiều mảnh vỡ thiên thạch Hắn biết, sư phụ n g đệ tử ạ i c đến đây xin ngài lên cựu trọng tiên hắn hướng phía cựu thanh đồng bên trong hành lễ về phần bên trong là cái gì bộ dáng hắn không muốn xem tự nhiên không có ý định đi vào qua thật lâu những vẫn có chút thanh âm lười biếng tử trong c ử a thanh đồng chuyên gia ngươi không tiến vào sao chu hạo nhân đạo đệ tử liền không vào đi t i ế n người khác mộ luôn cảm thấy là lạ bí cảnh c u n g mộ địa này lại có cái gì khác biệt bất quá là người áp đặt định nghĩa mà thôi n h ư n m vẫn đi ra cửa thanh đồng trải qua những năm này cố gắng hắn đã có thể tự do k h ô n g chế chính mình ngũ rác khôi phục hắn đã từng m a i hùng bộ dáng chỉ là hắn tựa hồ cũng không có lấy trước k i a trùng nóng lòng tìm kiếm đột phá trạng thái cả người đều có chút suy sụp tinh thần ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới lên cựu trọng tiên hắn hỏi chu hạo nhiên chu hạo nhiên cười nói chậm chế nhiều năm như vậy đệ tử tóm lại muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn đệ tử năm sau muốn vào triều đường không người lại có thể uy hiếp được đệ tử đệ tử tự nhiên làm sư phụ r a chút lực mới có thể xứng đáng ngài nhiều năm như vậy che chở nhưng mẫn d ố i người một cái ngươi có phần này tâm thuận tiện v i sư cảm thấy hiện tại thời gian liền rất tốt tiêu cái gì linh căn ngươi nguyện ý lấy bên cạnh đi lấy v i sư muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem thiên hạ này biến thành bộ rắn gì g ngài không cần linh căn vì cái gì v i sư năm đó xâm nhập cựu trọng tiên cũng không phải vì linh căn kia chỉ là nhàn cực nhàm chán muốn khiêu chiến một chút chính mình thôi bây giờ có phi thuyền có ngươi tùy tiện liền có thể đang lâm đình phong biết kết quả sự tình làm rất là không thú vị sư phụ ngài muốn đi đâu hai chân có thể đủ chỗ chương ba trăm linh bốn cựu trọng tiên c h i đ ỉ n h nhiễm mẫn cuối cùng cũng không có lại đi cựu trọng tiên hắn lựa chọn đi mở vừa mới đoạn cuộc sống hoàn toàn mới một đoạn bình tĩnh nhàm chán lại chân thực sinh hoạt chu hạo nhiên cảm thấy hắn đã khôi phục bình thường nhưng là có thể tại trong hồng trần thu hoạch bao nhiêu liền muốn nhìn hắn có thể hay không tìm tới mình tại ý đồ vật trở lại cựu trọng tiên chu hạo nhiên cùng lý thuần phong cùng một chỗ leo lên cựu trọng tiên tầng thứ chín ngàn năm qua bọn hắn là một cái đến người nơi này cựu trọng tiên phía dưới tám tầng chung vào một chỗ độ cao bất quá mười km nhưng tầng thứ chín độ cao lại là tại ba vạn mét không trùng là tuyệt đối sinh mệnh c ấ m c h u cho dù là đỉnh cấp tu sĩ cũng vô pháp tại vạn mét phía trên lại leo lên đến tầng thứ chín trên thực tế ngay cả l ĩ n h nam tạo phi thuyền đều không thể bay đến độ cao như vậy chu hạo nhiên bọn hắn có thể lên đến hoàn toàn là dựa vào chu hạo nhiên thật ngạnh sinh sinh dùng phi thuyền chim ưng đưa thư m ù i khoan thép cùng dây thường liên tục tiếp sức mới khiến cho bọn hắn con bình dưỡng khí leo lên cựu trọng thiên chỗ cao nhất cựu trọng thiên ngọn núi độ cao đã không phải là khoa bất khoa học vấn đề mà là tại khiêu chiến nhân thể t ự c h ạ n cho dù là có người có thể mượn nhờ công cụ đó lên đoán chừng cũng không xuống được. trên đỉnh núi bình đài bốn chỗ tản mát hải cốt đủ để chứng minh điểm này còn tưởng rằng bực này địa phương không người nào có thể leo lên đến không nghĩ tới vậy mà sớm có nhiều như vậy người leo lên nơi đây lý thuần phong cảm khái trên mặt là không che giấu được thất vọng không có linh căn không có bất kỳ cái gì tồn tại kỳ dị trong truyền thuyết tiếp cận nhất tiên giới cựu trọng tiên tri đ ỉ n h chỉ có một mảnh hoang vu hai người tại đỉnh núi thu hoạch duy nhất chính là một nhóm trải qua không biết bao nhiêu năm vẫn như c ũ duy trì sắc bén linh khí lý thuần phong tương đương thất vọng sắc tán rơi hải cốt thu liễm đằng sau liền cùng chu hạo nhiên cưỡi tàu l ư ợ n cáo biệt chỗ này nhân gian tri đình trở về mặt đất lý thuần phong đối với chu hạo nhiên nói thận hành huynh phía trên tình huống liền không cần cùng người khác nói cho mọi người lưu một cái tưởng niệm đi chu hạo nhiên không biết có thể nói một cái bây một cái bánh nướng một cái hư hảo âm mưu dù sao là các ngươi những tu sĩ này lừa mình dối người mà thôi ta mới không hứng thú cựu trọng tiên tri đỉnh tràn g cảnh với hắn mà nói chỉ là một loại không hợp với lẽ thường tồn tại mà thôi hắn từ đó nhìn thấy chính là nhân loại nục thân cực hạn là cái gọi là tu sĩ tìm cho mình đến một loại ký thác chỉ thế thôi bất quá đối với bảy tu sĩ thể mà nói cực h ạ n cái từ này đối bọn hắn mà nói là một loại tính hủy diện cực hạn đả kích nếu như nói cho các tu sĩ bọn hắn nhất cầu con đường tu hành cuối cùng bất quá là hoàn toàn hoang lương tu hành trở nên không có chút ý nghĩa nào nói không chừng toàn thế giới tu sĩ chấp nhận này biến mất những cái kia tại tu sĩ trên cơ sở diễn sinh ra tới giáo phái tín ngưỡng truyền thuyết chờ chút đều sẽ biến thành không trung lâu các từ một điểm này xem lý thuần phong lo lắng không phải không có lý hắn có thể tiếp nhận tu hành chân tướng không có nghĩa là những người khác có thể tiếp nhận nếu như trung châu tu sĩ biết cái này chân tướng tán khốc đầu tiên sụp đổ chính là đạo môn chính mình nhưng tại chu hạo nhiên xem ra lý thuần phong lo lắng rất dư thừa n cựu trọng tiên trong bí cảnh chân chính hấp dẫn chu hạo nhiên không phải những cái tia không cách nào giải thích tồn tại mà là bí cảnh tự thân yêu việt hoàn cảnh cùng phong phú khoáng sản cựu trọng tiên bí cảnh nội bộ có thể nói là mưa thuận gió hòa diện tích cũng đủ lớn hoàn toàn có thể là một cái đại đường đối xứng ngoại bộ nguy hiểm chuẩn bị ở sau chu hạo nhiên tính qua trong bí cảnh thổ địa cùng khoáng sản khai phát đi ra đầy đủ cam đoan mấy triệu người lương thực an toàn cùng đại đường cơ sở khoáng sản cung ứng bình ổn không chỉ là cựu trọng thiên bí cảnh t r i n h quán bí cảnh thanh hà bí cảnh bạch đầu sơn bí cảnh thuộc trung tuyết phong sơn bí cảnh các loại đại bí cảnh điều kiện tự nhiên đều rất không tệ khí hậu ổn định nếu như đều có thể tiến hành khai phát đại biểu cho đại đường liền có được đến ngàn vạn mẫu lương thực sản khu có được đại lượng chân quý khoáng sản xạ khu đối với đại đường ổn định cùng kỹ thuật phát triển có to lớn ý nghĩa hắn hiện tại đã không phải là cái k i a lĩnh nam hoàng đế mệt vườn cái mông quyết định đầu hắn cân nhắc vấn đề phương thức cũng tại chuyển biến bắt đầu từ đại đường chỉnh thể đi phân tích vấn đề chỉ là hắn vừa nói ra ý nghĩ của mình liền bị lý thuần phong phản đối cựu trọng thiên bí cảnh là đạo môn chỗ nội t ì n h không có khả năng để cho ngươi khai phát thành một cái lớn nông trường cùng một cái mỏ lớn trận lý thuần phong cũng không muốn nhà mình bí cảnh biến thành nông trường chu hạo nhiên nói ra chuyện này ngươi không còn được cũng không quản lý lý thuần phong ta mới là trưởng giáo vì sao không còn được đầu tiên khai phát bí cảnh không phải ngươi một nhà sự tỉnh mà là quan hệ đến đại đường mấy chục triệu người không chỉ là cựu trọng tiên h mặt khác bi cảnh tương lai cũng sẽ khai phát đi ra chúng ta còn chưa tới để đó nhiều tài nguyên như vậy không khai phá trình độ chu hạo nhiên nói ra t h ư yếu cựu trọng tiên h bi cảnh tại trong tay của ngươi không khai phá tương lai cũng sẽ ở trong tay người khác đạt được khai phát lĩnh nam quân công h á n đã có năng lực tạo ra h uy lực càng lớn vũ khí tu hành giấy cửa sổ hiện tại chúng ta bất xuyên phá là c â n nhắc đến tam đại gia tình huống thực tế nhưng không có nghĩa là không có những người khác đi xuyên phá một khi thế nhân biết tu sĩ hư thực ngươi cảm thấy bi cảnh sẽ còn là tu sĩ độc hưởng tài nguyên sao ngươi chỉ có c h ư ớ c xuống tay trước mới có thể bảo trụ đạo môn lấy được lợi ích để cựu trọng tiên cùng mặt khác đạo môn bí cảnh trở thành đại đường một lá bài tẩy mới là n g ư ơ i lựa chọn tốt nhất lý thuần phong cao mày nói linh nam phòng thí nghiệm đã có thể đại lượng chế tạo thuốc nổ không khói sao hắn sử dụng tới ever giờ rất rõ ràng thuốc nổ không khói vũ khí uy lực là hiện tại thuốc nổ đen vũ khí không cách nào so sánh bây giờ người bình thường tạo thành quân đội đã có thể ngăn chặn phần lớn tu sĩ nếu là thuốc nổ không khói vũ khí phổ cập tu sĩ lấy làm tự hào lực lượng cường đại sẽ triệt để bị uy lực vũ khí to lớn thấp xoáy hắn thật sự là không dám nghĩ tương lai sẽ là như thế nào một loại cục diện đồng thời hắn cũng chấn kinh tại lĩnh nam kỹ thuật tốc độ tiến bộ mười mấy năm trước lĩnh nam xưởng quân sự đại lượng sinh sản thuốc nổ đen vũ khí đều khó khăn không có qua mấy năm đại đường liền có được bốn cái súng đạn hóa lục chiến quân đoàn bắt chinh trước đại đường càng làm một hơi tuân ra hai ba mươi vạn súng đạn bộ đội đại đường lực lượng quân sự tăng trưởng nhanh chóng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nó bây giờ chu hạo nhiên lại nói cho hắn biết thuốc nổ không khói vũ khí thời đại muôn tới bốn chẳng lẽ chính như chu hạo nhiên trong sách nói như vậy một khi kỹ thuật tích lũy đến trình độ nhất định liền sẽ xuất hiện một lần bánh li chỉ là quá trình này có phải hay không quá nhanh một chút chu hạo nhiên cười nói kỳ thật không chỉ là thuốc nổ không khói năm trước thời điểm đại phong núi trong bí cảnh phòng thí nghiệm đã hợp thành ra s o n g cơ thuốc nổ cùng ba cơ thuốc nổ hiện tại vấn đề ở chỗ cao áp vật chứa cùng chất xúc tác hạn chế không cách nào đại lượng hợp thành ngậm nhì chỗ gần hóa chất không phải vậy lĩnh nam nhà máy hóa chất liền có thể chế tạo ra nông nghiệp thượng một cái k h á c thần khí phân đạo bất quá dựa vào từ trên trời nhưng khoáng thạch cùng phân chim thạch ở trong tinh luyện ngậm nhì chỗ gần hóa chất đần biện pháp trang bị ra một cái năm người bộ đội không có bất cứ vấn đề gì mặt khác l ĩ n h nam cùng trường an sở nghiên cứu khoa học đã tại thí nghiệm ngàn tính bằng tấn máy ép sức nước đoán chừng nhiều nhất m ộ ư ơ i năm liền có thể ra thành phẩm đến lúc đó đại đường sẽ có được trọng tải động một tí mấy ngàn tấn khổng lồ thiết giáp chiến hạm uy lực càng lớn tầm bắn càng xa đường kính lớn h ỏ a pháo thậm chí có thể chế tạo ra chân chính không quân chiến cơ bắn nhanh vũ khi đem đại lượng phổ cập ngươi cảm thấy lúc k i a tu sĩ còn có bao n h i ê u không gian sinh tồn lý thuần phong trầm mặc đại đường kỹ thuật tiến bộ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn đi theo chu hạo nhiên bên người nhiều năm cơ hồ là thấy tận mắt đại đường kỹ thuật tiến bộ toàn bộ quá trình. nhưng là hắn căn bản không sao tưởng tượng những cái kia nhìn cũng không phức tạp kỹ thuật kết hợp với nhau sẽ tạo thành kết quả như vậy bất quá hắn tin tưởng chu hạo nhiên không có lửa g ạ t mình tại trên kỹ thuật chu hạo nhiên xưa nay không nói dối n g ư ơ i cho ta một chút thời gian ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút hắn tin tưởng chu hạo nhiên nói lời nhưng nếu như bất tận mắt thấy hắn sẽ không hết hy vọng chu hạo nhiên cũng không nóng nảy cùng người nhà tại đá xanh thành chơi mấy ngày liền về tới trường an ngày kia chính là tết thượng nguyên qua tết thượng nguyên hắn liền muốn đến thượng thư tỉnh nhậm chức có một số việc cần hắn sớm chuẩn bị một chút chương ba trăm lẻ năm số mệnh khó thoát người leo lên cự có thể có phát hiện gì lý nhị nghe nói chu hạo nhiên đang lâm cựu trọng tiên lập tức hứng thú chu hạo nhiên lắc đầu một mặt chân thành nói chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng phía trên kia không có cái gì khắp nơi trên đất bạch cốt h o à n g v ù dứt lý nhị mang theo thất vọng nói đáng tiếc chấm còn muốn nhìn xem trên đời có phải là thật hay không có thiên địa linh căn đâu một đám tu sĩ lừa mình dối người mà thôi con đường tu hành đi đến cực hạn bất quá cũng là một câu bạch cốt mà thôi bệ hạ còn muốn trường sinh sao chấm chưa bao giờ nghĩ tới cái gì trường sinh có đúng không thân một mực rất ngạc nhiên vì sao bệ hạ rõ ràng đã nhập thiên g i i lại dưỡng sinh nhiều năm bình thường tới nói thọ nguyên trăm năm không thành vấn đề nhưng nhìn ngài tình huống hiện tại n ữ long quy thiên cũng chính là hai năm này sự tỉnh người cũng biết thần không biết chỉ là suy đoán đương nhiên nếu như thanh kiếm này chưa từng xuất hiện tại cựu trọng thiên c h i đình thượng nếu như bệ hạ không có đối với thần đăng đỉnh cựu trọng thiên biểu hiện ra lớn như thế hứng thú thần còn có thể xem như không có cái gì phát sinh chu hạo nhiên từ trong tay hào rút ra một thanh đ o ạ n kiếm phóng tới ngự án phía trên đây là hán tại trên cựu trọng thiên một trong thu hoạch mà thanh đoàn kiếm này vốn hẳn nên cất giữ tại tháp chín tầng bên trong lý nhị sắc mặt có chút khó coi chu hạo nhân đạo lý nhị thâm hít một hơi thần xác cảm đạm nói là một cái thiên trúc khổ hạch tăng hắn có một môn kỹ nhưng tại trong trời cao thời gian dài bất hô hấp ý nguyên bảo chỉ còn sống hắn nói cho chấm cựu trọng tiên h tri đỉnh linh căn chính là thế gian duy nhất trường sinh t h i pháp thế là chấm liền phái người đưa hắn lên cựu trọng tiên tri đỉnh hái linh căn Đáng thân i ế c đã sớm nhắc nhở c u c ngài trường sinh chính là một cái rơi vào mặt tôi người sinh lão bệnh tử trên bản chất là chúng ta ghen thiết chí một loại an toàn bảo hộ chương trình ghen vì mức độ lớn nhất đem chính xác tin tức truyền xuống tiếp tuyệt sẽ không khiến nhân loại quá lâu tuổi thọ chu hạo nhiên trong lòng thổn thức không thôi một đời minh quân cuối cùng vẫn chạy không khỏi số mệnh luân hồi cho dù là hắn s ớ m cáo chi lý nhị kết cục vẫn không thể nào tranh thoát không thể không nói đây là một loại thiên đại trâm trọc tức là đối với hắn người xuyên việt này trâm trọc cũng là đối với tất cả nhất cầu t r ư ở n g sinh người trâm trọc bất quá đây là lý nhị lựa chọn của mình hắn cũng không có lý do chỉ trích cái gì huống hồ việc này thôi động lý thừa càn tiếp trưởng đại đường quyền lợi tiến trình lý nhị an bài muốn so trong lịch sử mạnh hơn nhiều lắm lý nhị gặp hắn không có tiếp tục cái đề tài này tự nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền phức thừa dịm chấm còn lại ngươi muốn làm cái gì cứ làm đi. chu hạo nhiên hỏi bệ hạ còn có bao lâu thời gian hai năm nhiều nhất ba năm đủ thân sẽ tận cố gắng lớn nhất để bệ hạ không lưu tiết đ ớ i ngươi dự định từ nơi nào ra tay chiến tranh công trái b ắ c trinh kết thúc môn việt gia t ổ n quyền thế lũng đoạn kinh tế thời đại cũng nên kết thúc ngươi muốn làm gì phát hành càng nhiều công trái gia tăng công trái lưu động tính đại đường đã ăn quá no ngươi lấy cái gì đến phát hành công trái đại đường công nghiệp sản phẩm chiến tranh kết thúc về sau chúng ta muốn đi vào một đoạn kiến thiết thời kỳ khuyên hướng quân sự sản lượng trở lại dân dụng đầy đủ trèo chống trí ít chống ngàn vạn s ân u cấp bậc c ô g gian dùng trái phát hành, đợi đến dân gian hoàn toàn thói đợi hành, hoàn đến dân quen dùng có giá công trái thay thế vàng bạc đồng tiền cùng hàng hàng. Ngươi trường công trái tiền vài đại biểu hàng đổi cải cái bạc vóc chính có nhận an thành cải tạo công trình chính là vì cái này. Ơn, thay thế tơ thầu tạo lùa lấy vì làm là phương diện này nguyên nhân bất quá đây chỉ là một mùi nhử tại giải quyết tiền tệ cái vấn đề trước chúng ta đầu tiên muốn làm chính là đem cửa việt gia tộc quyền thế kho tiền bên trong tiền móc ra bốn Trinh quán 23 năm tháng riêng quán năm Chu Tâm, nhắc lên một vòng mới biến đổi. bất quá chu hạo nhiên ư cưới ngựa nhậm chức còn không có nổi lên m ộ t nước trên triều đình lực chú ý liền bị trường tôn vô kỵ đột nhiên xuất hiện cáo lao hồi hương hấp dẫn đối với hắn từ chức tất cả mọi người không hiểu người sáng suốt đều đã nhìn ra hoàng đế đối với thái tử tán thành đã đến không thể vãn hồi tình trạng tương lai hoàng đế nhất định chuyện thái tử trường tôn vô kỵ thân là thái tử cậu ruột lúc này thật hẳn là ra mặt ủng hộ thái tử phụ tá thái tử mới là làm sao đột nhiên liền muốn từ chức hồi hương dưỡng lao đâu hắn một cử động kia làm cho người mơ màng càng ý vị sâu xa chính là hoàng đế đối với chuyện này thái độ lấy trường tôn vô kỵ cùng hoàng đế giao t ì n h lão hỏa kế muốn từ chức hoàng đế ít nhất cũng phải chấn an một phen kém nhất cũng muốn ba từ ba liền giữ lại một phen thế nhưng là hoàng đế tại nhận được trường tôn vô kỵ trào từ giã tấu trương đằng sau cùng ngày liền phê chuẩn để hắn cùng nhan sư cổ giao tiếp làm việc làm sử quan nhan sư cổ lắc mình biến hóa liền thành Bách quan đứng đầu lễ bộ rất nhiều người đều suy đoán trường tôn vô kỵ có thể là đắc tội thái tử để hoàng đế không thể không tự mình động t h ủ cho thái tử thanh lý địch nhân không thể không nói những người này suy đoán đã đến gần vô hạn tại chân tướng duy nhất khác biệt là trường tôn vô kỵ đắc tội không phải thái tử thậm chí không phải bất luận kẻ nào hắn thành đại đường b ư ớ c kế tiếp điều chỉnh trong quá trình một cái c h ứ n g ngại chỉ thế thôi nhưng vô luận như thế nào trường tôn vô kỵ rời đi triều đình đã thành cố định sự thật không cách nào văn hồi hắn một tay đẩy b ạ t quan viên lòng người bàng hoàng sợ hoàng đế cùng thái tử tìm sau nợ liên đối đem bọn hắn cùng một chỗ cho tính rõ sự thật chứng minh ý nghĩ của bọn hắn có chút buồn lo vô cớ chu hạo nhiên cùng thái tử lý thừa cản tạm thời cũng không có động đến bọn hắn dự định trường tôn vô kỵ mặc dù tại triều đình khắp nơi xếp vào chính mình môn sinh cố lại nhưng hắn ánh mắt rất cao kẻ vô dụng căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn cho nên chu hạo nhiên cùng lý thừa cản đối với những người này biểu hiện coi như hài lòng để bọn hắn tiếp tục lưu lại trên vị trí của mình là cái coi như không tệ lựa chọn vì để cho những người này an tâm lý thừa cản cố ý cho trường tôn vô kỵ một cái thiên sách phủ tổng quản chức vị hoàng đế trả lại cho hắn một phần miễn tử thích ho dùng cái này chứng minh trường tôn vô kỵ mặc dù đã không đảm nhiệm nữa chức vị quan trọng nhưng ở hoàng đế cùng thái tử trong lòng vẫn người sở có địa vị rất cao chu hạo nhiên tiền nhiệm làm chuyện thứ nhất chính là thực hiện trước hai nhóm phát hành chiến tranh công trái lúc trước công trái phát hành thời điểm cũng không nói rõ cụ thể thực hiện thời gian bất quà nếu bắt c h i n h kết thúc triều đình liền muốn trả tiền mặt công trái đến bảo trì triều đình tín dự đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là cũ công trái trả tiền mặt đằng sau triều đình mới tốt phát hành mới công trái chu hạo nhiên tại thiết kế chiến tranh công trái thời điểm kỳ thật lấy triều đình tín dự xác nhận tăng thêm triều đình thu thuế làm bảo đảm đ ư n g nhìn mấy năm nay đại đường một mười tại đánh trận. nhưng là thu thuế tổng số hàng năm đều tại trướng mà lại có tương đương một bộ phận công trái đã thông qua để khấu thuế khoản phương thức về tới dân bộ trong tay triều đình trả tiền mặt chiến tranh trái quyền cần chi tiêu tiền mặt cũng không nhiều trả tiền mặt không có bất kỳ áp lực gì t r i n h q u á n 23 năm đầu tháng ba sau mấy đám công trái cũng bắt đầu trả tiền mặt trong thời gian ngắn liền dẫn đến rất nhiều mức khá lớn giao dịch bắt đầu xuất hiện khuyết thiếu tiền tệ tình huống chu hạo nhiên thừa cơ hội này lấy triều đình tín dự đảm bảo cùng giá trị ba triệu sâu hoàng kim bạch ngân làm tiền đặc thông qua đại đường ngân hành phát hành giá trị bảy triệu sâu đại đường cơ sở kiến thiết công trái làm trường a n cải tạo công trình cùng trường a n đến ngọc môn đường sắt tu kiến công trình chủ khoản hay là quen thuộc phối phương hay là quen thuộc xáo lộ hay là bộ kia mua sắm hạn chế đại đường cơ sở kiến thiết công trái một khi phát hành mấy ngày ngắn ngủi liền bị cướp mua không còn đồng thời trường a n cải tạo công trình chính thức khởi động chu hạo nhiên để cho người ta cho trường a n thành làm hoàn toàn mới quy hoạch đang quy hoạch trường a n nhất bách linh bắt phường đem sắp nhập vì hai mươi bảy phường mỗi cái trong phường đều muốn thành lập nguyên bộ hệ thống vệ sinh cung cấp nước hệ thống cùng hệ thống thoát nước phối trí trường học cửa hàng y quán chương ba trăm linh sáu kết thúc thức mở ra trường an nam thành những cái kia cũ nát còn chưa hoàn toàn xây thành phường thị đem toàn bộ một lần nữa quy hoạch thành lập cỡ lớn cộng đồng cùng khu xưởng bắt thành trừ cải tạo cung cấp nước thoát nước cùng con đường công trình bên ngoài trên nguyên tắc không lớn đổi toàn thành thiết kế thêm ban đêm chiếu sáng công trình thành lập tập trung cung cấp nước nhà máy nước bẩn xử lý nhà máy các loại phụ trợ công trình không gian ao chỗ trường an góp đông nam vì thư việc khu t r o một phen hoạch định xuống đến chu hạo nhiên lúc trước cho lý nhị muốn những cái kia dự toàn căn bản không đủ bất quá cái này khó không được chu hạo nhiên nếu triều đình đem trường an thành cải tạo quyền lợi giao cho trong tay hắn hắn có vô số chung biện pháp từ những người khác trong túi bỏ tiền để hoàn thành cải tạo công trình trường an thành rất nhanh biến thành một cái công trường lớn trước đó ở các nơi làm xây dựng cơ bản đội thi công cũng có tương đương một bộ phận về tới q u a n trung trường an bản địa trên vạn người tiến vào công trường làm công an bài tốt trường an cải tạo kế hoạch các hạng làm việc chu hạo nhiên cùng lý khắc đi tới lạc dương làm đại đường đại thành thị thứ hai lạc dương địa hình hoàn cảnh muốn so trường an tốt hơn ý vị này lạc dương khai phát tiềm lực muốn so trường an đại nhiều chu hạo nhiên chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành gần với trường an có thể b ư ớ c xạ toàn bộ hà đông hà nam hà bắc sơn nam cùng ra ngoài địa khu giao thông đầu nối then chốt cùng trung tâm thương nghiệp tại hắn quy hoạch chung lạc dương khai phát quy mô viễn siêu trường an đồng thời cũng là hắn từ danh gia vọng tộc trong tay bỏ tiền phương thức một trong hắn cùng lý khắc vừa đến lạc dương lập tức công bố lạc dương xây dựng cơ bản kế hoạch kế hoạch này muốn so trường an cải tạo kế hoạch nhiều phức tạp đồng thời cũng đơn giản nhiều đơn giản tới nói chính là tại lạc dương bên cạnh thành lập một cái hoàn toàn mới thành thị loại lớn lạc dương tân thành sẽ lấy đường dây xe lửa cùng vận hà hàng đạo làm trung tâm làm trong đại đường địa khu thành thị mà tồn tại lao thành khu cũng sẽ tiến hành cải tạo bất quá lao thành khu chỉ làm khu buôn bán cùng du lịch khu mà tồn tại khổng l ộ như thế kế hoạch triều đình một phân tiền đều không có ra chỉ là đưa ra ra đất trống đem tân thành kiến thiết chia làm hơn ngàn hạng con công trình đại đường cơ sở kiến thiết tập đoàn nhận xây tân thành dưới mặt đất q u ả n võng con đường cung cấp nước các loại công trình trong thành thương nghiệp công trình giáo dục công trình chữa bệnh công trình khu nhà máy khu cư trú các loại công trình đối ngoại công khai đấu thầu tất cả mọi người nhưng tại giao nạp số lượng nhất định tiền đặt cọc đằng sau cạnh tranh con bộ môn kiến thiết cùng quyền kinh doanh chu hạo nhiên đưa ra lời nói tân thành cơ sở kiến thiết sẽ tại hai đến trong ba năm hoàn thành không có mấy ngày đông cung truyền đến tin tức tuyên bố đại đường ngân hành có thể làm tân thành nhà thầu phụ thay phát hành kiến thiết công trái điều kiện tiên quyết là nhà thầu phụ muốn cho ra không ít hơn xin mời công trái tổng ngạch độ sáu thành tiền mặt làm thế chấp đồng thời công bộ tuyên bố đem quy thuận một cái xe lựa tổ chức trạm cùng nội hà hàng, hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm phóng tới tân thành lễ bộ tuyên bố sẽ tại tân thành thành lập quốc tử giám phân giáo khu ưu tiên tuyển nhận nơi đó học sinh nhập học một bộ liên chiêu xuống tới tại ngoại giới trong mắt lạc dương tân thành kiến thiết liền thành một cái cực tốt đầu tư hạng mục tân thành kiến thiết kế hoạch ở các nơi trên báo chí công bố không bao lâu lý khắc chủ trì tân thành kiến thiết hạng mục bộ liền nhận được mấy ngàn phần cạnh tranh xin mời lần lượt thu đến tiền thế chấp tổng ngạch vượt qua sáu triệu sâu mùng một ư ơ i tháng sáu các nơi lấy cạnh tranh tư cách mấy ngàn người tụ tập tại tân thành trên công trường tham dự cạnh tranh đại hội cạnh tranh đại hội tiến hành dòng g i thời gian mười ngày mới kết thúc hơn ngàn cái mục tiêu vẹn vẹn một cái tân thành kiến thiết kế hoạch liền nổ ra gần bốn mươi triệu sâu kết xù tiền vốn nhìn thấy con số trên trời này người đều liễu lươi đây chính là thực sự tiền mặt ta đại đường lúc nào như vậy r ồ i r à o lý nhị nghe qua lý thừa càn báo cáo đằng sau tức đến gần thổ huyết đại đường trên thị trường lưu thông tiền tệ trường kỳ ở vào khuyết tiếu h trạng thái hắn biết phần lớn tiền mặt đều ở thế gia gia tộc quyền thế tiền cố lý nhưng chưa từng nghĩ đến bọn hắn nắm giữ tiền mặt số lượng sẽ như thế kinh người phải biết đây chỉ là một tân thành hạng mục nổ ra tới tiền vốn phía sau còn có thêm đòn bẫy kiến thiết công trái phát hành lại có thể nổ ra đến bao nhiêu tiền mà ta đồng thời hắn cũng đối chu hạo nhiên ôm tiền năng lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết bốn trung tuần tháng bảy lạc dương tân thành chính thức khởi công đại đường ngân hành bắt đầu cùng các nhà nhà thầu phụ thương nghị công trái phát hành công việc đối với cá nhân công trái phát hành chu hạo nhiên mặc dù hận không thể lập tức đem phát hành tổng ngạch độ đề cao đến ép khô dân gian vốn liếng trình độ nhưng là lý khắc cùng lý thừa cản cùng xuân hiệu bọn người mãnh liệt phản đối hắn làm như vậy bởi vì đại đường không thể thừa nhận to lớn như vậy kinh tế dung chuyển nhiều năm như vậy phát triển cứ việc để dân gian cùng triều đình tích lũy đại lượng vốn liếng nhưng là tuyệt đại đa số gia đình kháng phong h i ể m năng lực cũng không mạnh nói cách k h á c bách tính bình thường đối với đại đường kinh tế không hiểu rõ khuyết thiếu lòng tin to lớn kinh tế dung chuyển sẽ chỉ dẫn phát phạm vi lớn khủng hoảng triều đình muốn l à thu về dân gian tiền mặt thuận tiện tiền tệ mới hệ thống thực hành mà không phải đem dân gian vốn liếng vơ đ ú a cả nắm một đòn chết chắc toàn bộ đại đường chỉ có v õ chiếu tuyết ủng hộ hắn cấp tiến ý nghĩ bởi vì chỉ có bọn hắn biết cái gọi là kinh tế dung chuyển căn bản không ảnh hưởng tới những cái kia vừa mới giải quyết tấm no người bình thường vĩ mô kinh tế biến hóa đối với khuyết thiếu vốn liếng người mà nói về thực ảnh hưởng gì đều không có nhất là tại đại đường loại này trên bản chất hay là lấy nông nghiệp là chủ yếu kinh tế sản nghiệp phát triển kinh tế giai đoạn sơ cấp càng là như vậy đại đường không thiếu lương không thiếu chín mươi phần trăm người tại trên thổ địa thu hoạch được sinh hoạt bảo hộ thương phẩm cung ứng sung túc bởi vì chiến tranh mà gia tăng thương phẩm sản lượng cũng đủ lớn đường thị trường tiêu hao nhiều năm thu hồi dân gian vật thật tiền tệ quá trình tại chu hạo nhiên cùng v õ chiếu tuyết trong mắt có phải hay không cái đơn giản tài chính có hy vọng mà thôi coi như đưa tới thị trường tư bản dung chuyển nó ảnh hưởng ở khuyết tắn đến người bình thường trên đầu thời điểm cơ bản cũng không có cái gì lực trung kích bất quá lý thừa càn bọn người không có trải qua chuyện như vậy liên quan đến mấy ngàn vạn sâu tiền mặt thao tác đã h ù đến bọn hắn để bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận hơn lý nhị mặc dù không hiểu kinh tế lĩnh vực sự t ì n h nhưng hắn biết lượng lớn tiền mặt sau khi tập trung sẽ trở nên mười phần nguy hiểm bởi vậy cũng không đồng ý chu hạo nhiên cấp tiến ý nghĩ hắn hy vọng chu hạo nhiên làm t ừ n g bước tiến hành theo chất lượng giải quyết đại đường tiền tệ hệ thống vấn đề tất cả mọi người phản đối chu hạo nhiên liền không thể không cân nhắc ý nghĩ của mọi người tân thành kiến thiết công trái cũng không có triều đình lấy thu thuế xác nhận không thể dùng để để khấu thuế khoản cũng không thể dùng cho giao dịch kế toán t vì hấp dẫn mọi người mua sắm những n à y công trái cho ra lợi tức rất cao trả tiền mặt chu kỳ ít nhất cũng tại năm năm trở lên điều này sẽ đưa đến chu hạo nhiên không thể không muốn những biện pháp khác tiếp tục từ phương diện khác ra tay thu về dân gian vật thật tiền tệ đồng thời hắn giải quyết đại đường tiền tệ vấn đề thời gian cũng bị kéo dài đến mười năm đại lượng tiền mặt tập trung đến triều đình trong tay tự nhiên sẽ tăng lên trên thị trường tiền tệ huyết thiếu đại đường ngân hành t h u ậ thế ban bố phương bắc ba đạo khai phát công trái thiên trúc hải ngoại lãnh địa khai phát công trái nam dương hải ngoại lãnh địa khai phát công trái ngọc môn đến đại viên đường sắt kiến thiết công trái giang hoài thủy lợi kiến thiết công trái các loại một loạt có thể dùng tại để khấu thu thuế giao dịch kết toán các loại có giá lãi tức thấp công trái những n à y công trái trả tiền mặt chu kỳ ngắn 5 năm giáng 20 năm dáng dấp hai mươi năm thuần túy chính là vì cho thị trường cung cấp nơi giao dịch cần bằng chứng lấy đại đường thực lực bây giờ cho dù là có được sung túc tiền vốn cũng không có nhân lực cùng vật lực đi hoàn thành nhiều như vậy khổng lồ hạng mục chu hạo nhiên cấp tiến kế hoạch bị ép chậm dần nhưng vận tải ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm là lớn đường gom góp đến mấy ngàn vạn sâu tiền mặt số tiền kia đầy đủ trèo chống tiền tệ mới phát hành bất quá đáng tiếc là hắn vừa mới chuẩn bị đậu thủ đại đường giống như là đột nhiên bị đã kéo xuống nút tạm rừng khiến cho đ ạ i đường phát triển xa vào đến đỉnh trệ ở trong ít nhất là mặt ngoài đỉnh trệ ở trong Trinh quán 23 năm tháng 9, gió thu quét sạch phương Bắc, Trinh triều mất thần tuyên thôi trong triều gió đời, bởi đi viên quán năm phương Nguyễn đỉnh ngừng. nhị này, hướng ngày. lớn quan sạch cho hồ qua láo làm cảm mê, Số Bắc, cả cơ xúc bố đã đê Lý vì triều đình tặng thụy hào văn trung trôn cùng t r i ề u lăng trân dung nhập l ă n g l i ê n cát đứng hàng đại đường công thần thứ sáu bất quá ngụy trinh qua đời tựa hồ mở ra võ đức cùng trinh quán hai triều lao thần chào cảm ơn nghi thức hai mươi tháng chín tiêu vũ tại võ công hành cùng u n g c thái thượng hoàng câu cá thời ở trong giấc n g ộ n g qua đời ngày thứ hai tiêu hoàng hậu tại trường an hoàng gia y địa viện qua đời tiêu hoàng hậu tỷ đ ệ qua đời đại biểu cho một cái thuộc về quan l ũ n g quân sự quý tộc thời đại rơi xuống cuối cùng một tia ánh triều tả lý nhị phá lệ vì tiêu hoàng hậu cử hành quốc táng đưa nàng cùng dương quảng di cốt hợp táng tại mang sơn phía trên theo i ê u o cho à Nàng dài n hưởng hết nhân gian phú quý cũng đã trải qua nửa đời lang người thổn đồng g Hậu hết phú hồ. thức thời thở hơi. h quý qua qua một một trải ta t đời đã đời đời để cho người ta thổn thức đồng thời lại bạc kỳ nàng q uy tàng mang sơn đại tùy trên thế giới này cái cuối cùng nhân chứng biến mất đại tùy vương triều triệt để trở thành quá khứ thức tiêu vũ sau khi chết thái thượng hoàng thương tâm quá độ thể cốt càng ngày càng tệ Trinh tháng 11, vẹn vẹn thời gian một tháng, Tần Quỳnh, Lý Đạo Huyền, Trường Tôn Phận Đức, Đường Kiệm, như Tiến gian Kiệm, quán năm vẹn vẹn Quỳnh, Huyền, Phận Đường Như Lý Đạo Đức, Đ đại đường quân thần lý t ĩ n h tại tam nguyên quê quán rèn luyện thân thể thời dự cảm đến thân thể của mình đến t ự c hạng hướng lý nhị đưa đi đơn xin từ chức cũng đề cử tô định phương đảm nhiệm đại đường quân giáo hiệu t r ư ở n g lý nhị trả lời còn chưa hạ đạn lý t ĩ n h dễ dàng cho ngày mười hai tháng chạp giữa chưa qua đời lý t ĩ n h qua đời mang tới ảnh hưởng xa so với mấy người khác qua đời tạo thành ảnh hưởng lớn rất nhiều bởi vì hắn trên thân con quân thần xưng hào đại đường quân đội bởi vì hắn qua đời một lần xuất hiện không nhỏ hỗn loạn là chu hạo nhiên tự mình ra mặt mới làm yên lòng sao động quân đội ngoài ra lý nhị cân nhắc đến già đem bọn họ dần dần ra đi là thời điểm chuẩn bị cho bọn họ một bộ sau lưng nên được vinh dự thế là hắn hạ chỉ tại trường an cùng lạc dương tân thành tu kiến vong miếu chuyên môn cung phụng khi còn sống lập xuống chiến công hiển hách người lý tĩnh trường tôn thuận đức thần bình ngưu tiến đạt ngay sau đó lễ bộ dẫn đầu tại trương an thành lập văn miếu tôn lỗ giả trang mạnh hàng các loại tiên hiển đương nhiên văn nhân ra mặt không có võ tướng giày như vậy người ta khẩn mạnh lao trang đều có chính mình miễu thờ lễ bộ làm ra cái này văn miếu chỉ là các văn thần biểu hiện thái độ mình cử động mà thôi thật đúng là không có cái k i a ra mặt giày dám nói chính mình sau khi chết phải vào văn miếu bất quá lý nhị vẫn là đem l u y t r ì n h đường kiệm cùng tiêu vũ cho mang tới văn miếu t r i n h quán hai mươi bốn năm bắt đầu văn võ miếu khách ở càng ngày càng nhiều lưu hành cơ b ù i tịch phong đức di lưu chính sẽ đỗ như hối thường hòa sài thiệu bốn chinh quán hai mươi bốn năm trước nửa năm chu hạo nhiên cùng lý thừa cản lý khác lý thái bọn người mỗi ngày không phải tại đi tham gia tăng lễ chính là tại đi tham gia tăng lễ trên đường dẫn đến triều đình rất nhiều sự t ì n h không thể không tạm thời gác lại cái này cũng chưa tính cái gì thời gian đi vào chinh quán hai mươi bốn năm m ư ơ i bảy tháng sáu chân chính việc lớn mà triệt để đánh gãy đại đường vừa mới bắt đầu cải cách đại đường khai quốc hoàng đế thái thượng hoàng lý huyên tại thái cực cung băng hà so sánh trong lịch sử lý huyên sống lâu thời gian mười mấy năm băng hà thời đã gần đến chín mươi tuổi ở thời đại này tuyệt đối coi là thọ nhất là tại hoàng đế quần thể bên trong ước chừng chỉ có triệu đà có thể cùng hắn so sánh tiêu vũ sau khi chết thân thể của hắn ngày càng xa suốt tất cả mọi người có tâm lý chuẩn bị bởi vậy hắn băng hà tin tức t r u y ề n ề n n ề ra mọi người cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý m u ố nhưng n là hắn qua đời đối với lý nhị đà kích đặc biệt lớn càng là dắt xe đi ra một cọc phủ đùi hơn hai mươi năm ăn chưa giải quyết thái thượng hoàng băng hà cả nước một mảnh lễ tăng trọng thể đại đường cơ hồ tất cả hoạt động đều tạm dừng xuống tới vô số người đến đây trường an tưởng nghiệm thái thượng hoàng lý huyên cả đời sinh tại phú quý lớn ở phú quý dựa thế được thiên hạ kết thúc tùy mặt l u ạ n thế là lớn đường thành lập cùng cường đại đặt xuống cơ sở vững chắc có thể nói là cư công trí vĩ cứ việc tại một c h u y ệ n thượng hắn lưu lại không ít chỗ bẩn nhưng là tại người nhà đường trong lòng hắn vẫn như cũng là cái hợp cách hoàng đế mà lại hắn rời đi hoàng vị đằng sau không ít đến dân gian thị xác thể vị nhân gian khó khăn cũng giúp không ít người lan lộn cái coi như không tệ thanh danh hắn băng hà hay là đưa tới rất nhiều người nhà đường sầu não cùng hoài niệm các nơi đều có tự nguyện vì đó tế điện người có thể làm cho con dân hoài niệm hoàng đế không nhiều lý huyên chính là bên trong một cái đây coi như là đối với hắn cả đời lớn nhất khẳng định chu hạo nhiên cùng lý huyên quan hệ không tệ vì đó túc trực bên linh cứu m ộ ư ơ i một ngày lý huyên nhập liệm cùng ngày trong đêm lý nhị đột n h i n m mất từ đó một bệnh không d ậ y nổi hắn tại trên giường bệnh một mực lẩm bẩm mấy người tên chỉ là người bên cạnh ai cũng không dám nói năng trường tôn hoàng hậu trong đêm triệu tập lý đạo tông lý hiếu cung lý khác lý thái trường lạc công chủ các loại dòng họ lại truyền chỉ đưa tới chu hạo nhiên ý chỉ cùng trình giáo kim vi đ ỉ n h các loại hoàng thân quốc thích chu hạo n h i ê n thu đến ý chỉ thời còn tưởng rằng lý nhị không được một k h ắ c không dám chỉ hoãn trực tiếp xuất hiện tại giường bệnh của hắn bên cạnh gặp lý nhị biểu hiện sinh mệnh bình ổn hắn mới yên lòng hỏi thăm chờ đợi tại thiên điện trường tôn hoàng hậu vì sao chiêu bọn hắn đến đây trường tôn hoàng hậu trong khoảng thời gian này cũng tại vì thái thượng hoàng túc trực bên linh cứu lộ ra đặc biệt tiểu tụy nàng hai mắt sưng đỏ nhưng coi như bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bậy hạ muốn gặp một lần xây thành cùng nguyên cát đại sự hoàng đế tấn thiên bọn hắn cũng làm là lớn đi hoàng đế tiễn đưa bệ hạ từng mắt thế gian chỉ có ngươi có thể nói động đến bọn hắn ta muốn x i n ngươi đi một chuyến hoàng gia bí t à n g mời bọn họ đến đây chu hạo nhiên ngay vậy kiên quyết lắc đầu thánh nhân đi qua liền để hắn đi qua đi bệ hạ đã dùng hành động của mình đã chứng minh chính mình thần không phản đối hai vị thúc bá cho thái thượng hoàng tiến đưa cũng không phản đối bệ hạ cùng huynh đệ gặp nhau thần có thể mang bệ hạ cùng t h á i tử tiến về bí t à n g nhưng người rời đi không nên lại xuất hiện ở trước mặt người đời thần không biết năm đó huyền võ môn t r ư ớ c đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì cũng không muốn biết hoàng gia bí mật nhưng đại đường hoàng đế là lý thế dân đợi tiếp theo ho một nhiệm kỳ sau sau hoàng đế là lý tượng quyết không thể là những người khác chỉ có dạng này đối với đại đường đối với bệ hạ cùng ngài đối với tất cả người nhà đường mới là tốt nhất kết quả ai ngươi nói những này ta như thế nào không biết trường tôn hoàng hậu giận dữ nói bất quá sự t ì n h cũng nên có cái hiểu rõ mọi thứ không hơn được nhân tình bệ hạ tình huống không biết còn có thể kiên trì bao lâu ta không muốn hắn mang theo t i ế t n ố i rời đi việc này thái tử nhưng có biết chu hạo nhiên hỏi trường tôn hoàng hậu lắc đầu khi đó cao minh còn nhỏ những năm gần đây hắn lại đỉnh lấy áp lực bệ hạ liền không cùng hắn nói qua minh bạch còn xin thánh nhân khiến người khác trở về đi thần mang bệ hạ tiền đến thái tử nơi đó còn xin ngài đi nói đi chu hạo nhiên đối với năm đó huyền võ môn chi biến thật không có bao nhiêu hứng thú năm đó lý nhị dẫn hắn tiến hoàng gia bí tàng thời điểm hắn liền phát hiện lý kiến thành cùng lý nguyên cắt tung tích chỉ là khi đó lý nhị đối với chuyện này tương đương kiến kỵ hắn hỏi qua chịu mắng đã nhiều năm như vậy hắn cũng đã mất đi năm đó lòng hiếu kỳ tóm lại là lý nhị một nhà lạ sự cùng hắn một ngoại nhân có quan hệ gì đêm đó chu hạo nhiên có lý nhị đi tới hoàng gia bí tàng ở trong hắn leo lên tháp chín tầng đem lý nhị an trí tại tháp đính liền thối lui đến n lý nhị nếu muốn tới tự nhiên có biện pháp liên hệ đến người quả nhiên hắn vừa hút một điếu thuốc hai bóng người liền leo lên tháp đính hắn lấy ra thật lâu không có chạm qua lớn vật tắc mạch nhắm chuẩn hai người l i n h nam xuất phẩm ống nhắm đội số không cao nhưng đầy đủ để lớn vật tắc mạch phát huy ra tất cả uy lực ống nhắm c h u n g hai cái tóc trắng xóa người phân biệt ngồi ở lý nhị hai bên nói nói nhầm đến trên đ ỉ n h tháp đã hơn sáu mươi tuổi lý kiến thành cười nhìn về phía chu hạo nhiên vị trí nhị lan g n g ư ơ i con rể này không sai người hoàn toàn như trước đây vận khí tôi ta lý nhị thiêu tiêu mi khiêu khích nói thiên mệnh tại ta tự nhiên có hiện thần tương tá người hâm mộ không đến ha ha nhị ca a ngươi còn nhớ rõ lao đạo sĩ kia lời nói lý nguyên cắt gắt một cái nước bọt nói không biết hắn còn sống không có nếu như còn sống ta muốn đem hắn treo ở h u y ề n võ môn trên tường thành làm thành t h í c khô lý nhị tiếu nói hắn cũng không phải cái gì đạo sĩ hắn có mấy cái thân phận nhị lang đã điều tra xong lý kiến thành hỏi ân hắn gọi lưu giác đối ngoại thân phận là t ắ c hạ học cung cung chủ thật sự là thân phận là quỷ cốc t r u y ề nhân n hắn bây giờ ở nơi nào không biết có lẽ thận h à n h đã đem hắn đưa đi địa ngục đúng rồi quên cùng các ngươi nói thận h à n h hiện tại là tác hạ học cung cung chủ nhị ca ngươi nhặt được bảo Đáng t i ế chương c í n n h g i tìm đ ư chết, chết chúng tại muốn ba trăm linh bảy may mắn chứng khoán hai mươi bốn năm ngày mùng ngày bảy tháng tám lý huyên hạ táng bất quá lý huyên tăng lễ kết thúc cũng không đại biểu cho kết thúc thức kết thúc cơ hồ mỗi tháng đều có lao thần tạ thế khác biệt chính là lý nhị bị bệnh đằng sau trong chiều tất cả sự vụ giao cho lý thừa càn trong tay hắn không có nhiều thời gian như vậy đi tham gia thần tử tăng lễ nhưng chu hạo nhiên vẫn không ngừng ở các nơi đại biểu triều đình cho lao thần tử bọn họ t i ễ n đưa loại ngày này mãi cho đến hai mươi b ố mỗi năm đấy mới kết thúc trong hơn một năm nay chu hạo nhiên có thể nói là xem khắp thăng trầm sinh tử biệt ly cũng thấy được cái gì gọi là huynh đệ bất hòa người nhà bất hòa đương nhiên hắn thấy nhiều nhất bốn chữ tên là người đi t r ả mát tăng lễ là có thể nhất thấy rõ ràng một người sắc mặt trường hợp bình thường giả nhân giả nghĩa không cách nào ẩn tàng ở ghê tởm sắc mặt ẩn tàng tình cảm tìm được chỗ tháo nước lợi ích ú t mắc tình cảm lôi kéo cuối cùng tốt hỏng sen lẫn trong cùng một chỗ rơi vào cái đầy đ ấ t lông g hơn một năm nay kinh lịch cùng kiến thức để chu hạo nhiên toàn bộ còn không có tự mình trải qua sinh ly t ử biệt người mở rộng tầm mắt hắn chưa bao giờ cân nhắc qua cũng chưa từng chú ý tới nhân loại vậy mà có được phức tạp như vậy tình cảm cùng phương thức biểu đạt cũng chưa từng tưởng tượng qua nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng như vậy không đều càng chưa từng nghĩ tới một gia đình có thể hận tàng nhiều như vậy mâu thuẫn hắn đi tìm lý thuần phong thảo luận qua những vấn đề này lý thuần phong trả lời rất đơn giản liền một câu Mọi nhà có khó xử riêng. tại chu hạo nhiên bỏ mặc lý giải ở trong gia đình chính là xã hội học định nghĩa như thế hắn có ba cái thê từ bốn cái hai tử nhưng lại chưa bao giờ có loại cảm giác này lý thuần phong nói hắn là thông thấu quá sớm rất nhiều chuyện trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì nói một cách khác chính là hắn thần kinh không ổn định tâm quá lớn chuyện nhà t u ổ i gạo dầu m u ố i không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn võ chiếu tuyết đối với cái này đánh giá là trai thẳng phúc báo xuân h i ể u nói trong nhà an ổn là bởi vì lý lệ thuộc chị ra có phương pháp lý lệ thuộc thì nói nhà hòa thuận vạn sự hưng rất có chủ mẫu pháo phạm bất quá chu bất di một câu điểm phá sự tình chân tướng lao cha ngươi cho tới bây giờ liền không quan tâm chuyện trong nhà chỉ quan tâm người trong nhà tự nhiên không nhìn thấy mâu thuất chỗ chu hạo nhiên nhìn xem cơ hồ muốn cùng chính mình một dạng cao lớn nhi tử rơi vào chầm tư có lẽ không nhìn thấy mâu thuẫn cũng không phải chuyện gì xấu đi hắn như là an ủi chính mình chu hạo nhiên người gia chủ này là mơ mơ hồ hồ lại không biết người ở bên ngoài xem ra hắn là cỡ nào may mắn trong mắt người ngoài chu hạo nhiên người cùng một nhà hài hòa không tưởng nổi đại phu nhân hiền huệ ôn luyện h i ể u trị gia nhị phu nhân am h i ể u kinh doanh bất tranh đ o ạ n tam phu nhân nữ anh hùng sự tình không nhiều những người khác càng vượt qua một cái chính là mộ tổ bước lên khói xanh hắn chu hạo nhiên vậy mà thoáng cái đuổi kịp ba cái đoán chừng là hắn già chu ra nổ qua đến mấy lần mới phúc cấm đến trên đầu của hắn. chu ra bốn c á hạo nhiên u bất d có thể bốn cái hải từ quả thực là tất cả hơn quý hâm mộ đối tượng hận không thể lừa gạt đến nhà mình đến ngôi vô số người sau lưng mắng hắn gặp vấn may chuyện tốt toàn để hắn chiếm còn có thiên lý hay không chỉ là chu hạo nhiên làm để cho người ta ước ao ghen tị đối tượng tựa hồ không có chút nào tự giác một lòng chỉ nghĩ đến làm chính mình sự t ì n h người khác thượng vị cái kia không phải quan mới đến đốt ba đống lửa h ã n ngược lại tốt tiền nhiệm thượng thư có phó xạ hơn một năm trừ làm ra cái trường a n cải tạo kế hoạch cùng lạc dương tân thành kiến thiết kế hoạch tại triều đình thậm chí ngay cả mặt đều không thế nào lộ càng sẽ không đi quản trên triều đình sự t ì n h đơn giản không hợp t h ó i thưởng chu hạo nhiên nghe nói có người tự mình bàn luận như vậy chính mình trong lòng mắng to không thôi là lao tử không muốn động sao mẹ nó lao tử tiền nhiệm không có hai tháng liền bắt đầu chạy tăng lễ làm sao có thời giờ đi làm sự tính khác mắt thấy lý nhị cũng muốn không được hắn hiện tại chính là muốn làm chút chuyện khác cũng không được ca bệnh lâu trước giường không hiếu tử thúng chi là cả ngày cho người ta đưa tang trong lòng không biến thái chu hạo nhiên liền đã rất bội phục chính mình hắn có đôi khi thậm chí còn muốn lý nhị đến tột cùng lúc nào mới có thể ở ra dám đương nhiên loại ý nghĩ này ở trong đầu hắn vừa ló đầu liền sẽ bị hắn bóc tát từ trên mặt cảm tình tới nói lý nhị tức là nhạc phụ của hắn lại là hắn rất làm đồng bạn qua nhiều năm như vậy đối hắn ủng hộ cơ hội là không có điểm mấu chốt c u n g động vật ở chung lâu còn có tình cảm đâu thúng chi là một cái đối với mình coi như không tệ người sống sờ sờ đương nhiên hắn cũng không thể thật không hề làm gì tại lý nhị bệnh tình ổn định đằng sau hắn đi một chuyến thiên nhai hải giác cùng hoàng phủ đa bảo tiến hành giao dịch thuận tiện đem chỉnh lý tốt tư liệu mang về thời gian mười mấy năm bên trong hoàng phủ đa bảo đều tại ngày đêm không ngừng chỉnh lý kỹ thuật tư liệu chu hạo nhiên cũng là có thời gian liền vùi đầu chỉnh lý tư liệu ngay cả võ chiếu tuyết mấy năm này cũng tại lúc rảnh rỗi không ngừng chỉnh lý tư liệu thế nhưng là dù là có ba người mấy năm thậm chí vài chục năm cố gắng bọn hắn chỗ hoàn thành tư liệu số lượng so sánh với trong kho số liệu phong phú số liệu vẫn là g ọ t nước trong biển cả mà thôi vài máy số liệu chứa đựng thiết bị sử dụng tuổi thọ cũng nh hoàng phủ đa bảo nói cái kia vài máy kho số liệu mặc dù thiết kế t u ổ i thọ tại ba mươi năm nhưng kỷ s ố theo bảo tồn thời gian có thể đạt tới không đến ba mươi năm lấy bọn hắn hiện tại hiệu suất mà nói lại có một trăm năm thời gian cũng không có khả năng đem từng cái ngành học hạch tâm tư liệu sửa sang lại hắn đề nghị chu hạo nhiên trước tiên có thể thử đem băng nhạc làm ra đến lợi dụng hiện có điện tử nguyên kiện cùng đại đường đáng thương kỹ thuật dự trữ đem một bộ phận trong kho số liệu tư liệu sang băng đến băng nhạc thượng dù là không có khả năng hoàn toàn làm đến hoàn toàn sang băng chứa đựng chỉ cần lưu lại tương quan hệ tâm mục lục cùng cơ sở điện tử tin tức cũng có rất lớn cơ hội đem những tin tức này giữ lại đến trình độ kỹ thuật có thể giải đọc trong đó tin tức thời điểm điểm này cũng không tính rất khó khăn bất quá làm cũng không phải sự t ì n h đơn giản một cái băng nhạc trước đưa kỹ thuật cũng không ít cũng may chuyện này chu hạo nhiên giao cho nghiên cứu khoa học trung tâm đi làm thuận tiện có băng nhạc về sau là hắn có thể nhanh chóng đem trọng yếu tư liệu bảo tồn lại nhân loại tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật bất quá hơn một trăm năm thời gian cũng đã lưu lại phong phú tư liệu chu hạo nhiên mang tới chỉ là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận bọn hắn sửa sang lại tư liệu lại chỉ chiếm mang tới trong tư liệu một phần nhỏ lực lượng cá nhân tại nhân loại chỉnh thể trí tuệ kết tinh trước mặt là như vậy không có ý nghĩa đồ tốt đợi không được sẽ cho người thống khổ đồ tốt tới tay lại không cách nào toàn bộ đạt được càng khiến người ta thống khổ hoàng phủ đa bảo trấn an hắn người nên biết đủ chúng ta có thể được đến trong những tài liệu này một phần vạn đã là cực lớn may mắn Nhân loại chương ủ a t ế giới này văn minh cần cũng không phải chúng ta tay nắm tay dậy, chúng minh phải này văn cần nắm vẹn vẹn cho bọn hắn một chút trên làm tay tay dạy, một thể cho chút h có p ta ta hướng chỉ dẫn, chỉ thế thôi. Chương dẫn, ba trăm linh tám thông gia thế nhân mặc dù cảm thấy chấn kinh nhưng cũng không phải là không có khả năng lý giải đầu tiên là nhân tố khách quan lý nhị thân thể lại là không được trường kỳ không cách nào xử lý quốc sự thái tử trên biểu hiện hạ đều rất hài lòng sớm ngày đem hoàng vị chuyển cho thái tử cũng không làm cho người ngoài ý mớn thứ yếu là chủ quan thượng một chút suy đoán rất nhiều người cho là lý nhị đắc vị bất chính không muốn nhìn thấy các con của mình bởi vì tranh đoạt hoàng vị mà huynh đệ bất hòa thông qua nhường ngôi để chứng minh chính mình hoàng vị kế thừa hợp lý tính đồng thời cũng vì đại đường đến tiếp sau hoàng vị giao tiếp làm tấm gương cuối cùng chính là mấy năm gần đây triều đình sự vụ một mực là thái tử tại xử lý thái tử đã tại trên thực tế khống chế triều đình lý nhị lúc này nhường ngôi có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết mặc kệ là nhân tố khách quan hay là chủ quan suy đoán tựa hồ để thái tử sớm kế vị đều là lựa chọn tốt nhất chu hạo nhiên cũng hy vọng đại đường hoàng vị mau chóng hoàn thành giao tiếp âm thầm đẩy một cái nếu không lấy lý nhị tính tình đoán chừng không đến trước khi chết cũng sẽ không rời đi tâm kia long ỉ bất quá chỉ có ba mươi hai tuổi lý thừa càn lại biểu thị áp lực lớn như núi làm thái tử thời điểm mặc dù hắn đã tại sự thật bắt đầu thực hiện hoàng đế trách nhiệm nhưng thật hợp lý hắn ngồi tại trên long ý tiếp nhận văn vo bá quan triều bái thời lại là đột nhiên phát hiện hoàng đế không phải dễ làm như thế trên triều đình các phái thế lực từ hắn một kế vị liền bắt đầu tranh quyền đ o ạ ậ n lợi cùng hắn hay là thái t ử thời điểm nhìn thấy triều đình hoàn toàn không phải một chuyện hắn cảm giác rất n g h i hoặc thỉnh giáo nhà mình lao cha lý nhị gần nhất tinh thần có chút để hoài để không nổi tinh thần nhưng vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần cho nhi tử giải đáp nghi vấn giải hoặc trong triều phe phái một mực tồn tại ngươi hoàng gia ra tại vị thời trên triều đình có tiền triều thần tử chiến trường hàng tướng thiên sách phủ đ sơn đông sĩ tộc chờ chút phe phái vi phụ tại vị thời tiền triều thế lực cùng thế g i a môn phiệt thế lực suy bại lĩnh nam hệ c u ộ t khởi chu hạo nhiên cùng ngươi thân cận lĩnh nam hệ tự nhiên cùng ngươi đông cung thế lực đi được gần nhưng cái này không có nghĩa là thế g i a môn phiệt cùng sĩ tộc thế lực biến mất cũng không có nghĩa là lĩnh nam hệ cùng đông cung thế lực chính là một lòng tất cả thế lực giữa hệ phái có khác biệt t ố cầu tự nhiên cũng rất phe phái khác biệt chính là vi phụ tại vị thời bọn hắn hiệu trung chính là vi phụ cho nên bọn hắn sẽ không ở trước mặt ngươi biểu hiện ra cái gì khác nhau bởi vì bọn hắn ở giữa khác nhau trực tiếp đặt tới vi phụ trước mặt hiện tại ngươi là hoàng、đế. giữa bọn hắn khác nhau tự nhiên liền đặt tới trước mặt của ngươi ngươi thấy vẫn chỉ là mặt ngoài đồ vật bọn hắn lại thế nào náo cũng không có dính đến đại đường căn bản lợi ích ngươi chi bằng cẩn thận bọ s ư ớ c chỉ cần không ảnh hưởng đến triều đình vận chuyển bình thường liền không sao lý thừa càn yên lặng nghe lão cha truyền thụ làm hoàng đế kinh nghiệm có đôi khi lão cha một câu bù đắp được hắn vài ngày phỏng đoán a ra nhi tử xem linh nam cùng hải ngoại lãnh địa còn có phương bắc ba đạo quản lý hình thức cùng trung tâm khác biệt nhưng vẫn như c ũ hiệu suất cao đây là vì gì hắn lại đưa ra một vấn đề lý nhị cười, cười nói ra ngươi làm muốn hỏi thận hành bộ kia đồ vật có thể hay không dẫn vào lý thừa càn gật g gật đầu hắn đã thành thói quen chu h ả o nhiên chủ đạo bộ kia quản lý phương thức cảm thấy hiệu quả rất tốt có nghĩ qua tại đại đường địa phương khác cũng phổ biến ra chỉ là hắn có chút không nắm chắc được bộ kia quản lý phương thức tại linh nam hải ngoại lánh địa cùng phương bắc ba đạo có tác dụng nhưng không có nghĩa là ở chính giữa chủ cột cùng đất liền địa khu cũng tốt làm vạn nhất tấy ghép tới đằng sau không quen khí hậu rất ảnh hưởng hắn vị tân hoàng này đến uy tín lý nhị rất rõ ràng nhi tự ý nghĩ hắn suy tư một lát mở miệng nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất thận hành làm ra bộ kia quản lý phương thức trên thực tế hay là căn cứ vào vốn có triều đình quản lý phương thức thiết kế chỉ bất quá hắn làm càng cẩn thận xử lý nếu là dẫn vào trung tâm cùng địa phương khác cũng không có cái gì khác biệt bất quá n g ư ờ i muốn học không phải trông mèo vẽ hổ dập khuôn thận hành biện pháp mà là phải hiểu hắn bộ kia phương pháp mấu chốt là cái gì lý thừa càng cẩn thận nói a ra nói là muốn nhi t ử học được hắn linh hoạt thủ đoạn không cần câu n g ệ tại hình thức lý nhị vui mừng gật gật đầu đúng lúc là như vậy vi phụ từ lĩnh nam khai phát bắt đầu liền một mực trạch quan sát cử động của hắn mặc dù hắn những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ cùng cách làm để cho người ta sợ h a i thang p h ụ nhưng hắn loại kia có thể nhanh chóng tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp năng lực càng làm cho vi phụ c h ấ n kinh hắn am hiểu là lấy kỹ thuật kéo theo kinh tế lại lấy kinh tế đ ạ t thành hắn muốn đạt tới mục đích nhìn như một bộ thương nhân diễn xuất kỳ thực là cầm thật chặt lòng người đương nhiên nếu như hắn chỉ là có thể cho đại đường mang đến kỹ thuật cùng tài phú vi phụ sẽ không như thế nể trọng hắn hắn đối với đại đường đối với lý thị hoàng tộc giá trị ở chỗ hắn cho chúng ta mang đến một loại chưa bao giờ tưởng tượng qua con đường. vương triều ba trăm n ă m luân hồi có lẽ sẽ kết thúc ở trong tay của hắn lý thừa can rất tán thành gật đầu nói a ra lời nói nhi tử tại hắn viết trong một quyển sách t h ấ y qua đáng tiếc quyển sách kia đã có m ộ ư ơ i năm chưa từng đang giá tăng nội dung sách chính là năm đó văn k ỳ tiên sinh tâm tâm nghiệm nghiệm phần kia bản thảo sao ân đã nhiều năm như vậy hắn chưa từng lại cử động một bút ngươi còn nhớ do hắn viết chỗ nào sao cuối cùng một chương chỉ có mấy chữ mà thôi cái nào mấy chữ tần hắn tùy đường sinh mà có thiếu ha ha hắn đây là không dám viết cũng được người ta phụ tử khả năng vĩnh viễn không nhìn thấy nội dung phía sau bất quá cái này nhưng không phải chuyện xấu lý thừa càn g không quá lý giải hắn câu nói này muốn hỏi tiếp lại bị đánh gãy cao minh ngươi bây giờ muốn làm một sự kiện vô luận như thế nào đều muốn đạt thành a ra muốn nhi t ử làm thế nào thời nghĩ biện pháp để thận hành đem như ý g ả vào hoàng gia a ra ngài là muốn chu gia nếu là tượng mà có thể c ư ớ i được như ý đại đường tương lai trăm năm không lo khả như ý so tượng hơi nhỏ mấy tuổi tỷ phú không nhất định đồng ý nếu như không để cho tam lang cưỡi như ý bọn hắn đồng yên ngu xuẩn tam lang hải tử có thể làm hoàng đế sao、Bốn. ngươi khẳng định muốn để như ý nhập h o a n g i a chu hạo nhiên mặt đen lên hỏi lý thừa càn ngươi không biết ta ghét nhất thông ra sao húng chi là để khuê nữ đi làm thái tử phi lý thừa càn bôi đem mồ hôi trên trán cười bồi nói kỳ thật đây là a già chủ ý ừ các ngươi lý gia thật sự là giỏi tính toán chuyện này ta không đồng ý không có thương lượng ngươi phải sợ bị mắng ta đi cùng thái thượng h o à n nói lý thừa càn gặp hắn muốn đi vội vàng ngăn cản đ ừ n g n h a a ra hiện tại thân thể suy yếu cũng không thể c h ọ hắn sinh khí hắn không có khả năng sinh khí ta liền có thể tức giận chu hạo nhiên đã sớm tức giận đến giận không chỗ phát t i ế t lý nhị cái này lao đăng hạt bản tính gọi đến đôn n ú c vang lại dám đem chủ ý đánh tới khuê nữ của mình trên thân thật sự l à lẽ nào lại như vậy ngài đừng nóng n ộ i thôi ta biết ngài đau lòng như ý bất quá a g i a đưa ra việc này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a g i a chính là dùng dương như đem chu ra cùng lý thị hoàng tộc khó a lại ngài đáp ứng chúng ta về sau cũng tốt làm việc g ngài cũng không muốn luôn có người ở sau lưng nói ngài muốn tạo phản đi phi Vì... ngươi lại nói như vậy lao tử thật sự tạo phản đừng đừng đừng ta nói sai bảo còn không được thôi mặc dù hắn nói lời nói thật nhưng chu hạo nhiên cấp trên chỗ nào nghe lọn tuyên bố muốn cùng hắn đấm đấu lý thừa càn lau mồ hôi cười làm lành nói nếu không d ạ n g này ngài nhìn ta lúc trước nghe lời của ngài chỉ đi hoàng hậu một cái ngài nếu là sợ như ý g ả tới thụy khuất để tượng mà chỉ cưới một cái chính là ngài cảm thấy thế nào nói nhảm ngươi chỉ cưới một cái lao bà là bởi vì không muốn sao ngươi là không dám nhà ngươi lý tượng là cái gì tính tỉnh cùng hắn ra ra một dạng h i chà chà làm sao lại nói không thông đâu nếu không ngài đầu tiên chờ chút đã ta đi tìm á tả các nàng nói một chút chu hạo nhiên nghe vậy ép buộc chính mình tỉnh táo lại hầm hừ đi tìm lý lệ thuộc cùng xuân hiệu đối với chuyện thông g a các nàng cũng không phản đối như ý cùng lý tượng không có liên hệ máu mủ thành thân cũng đ ừ n g gấp mà lại như ý trở thành thái tử phi đối với chu gia cũng có chỗ tốt bất quá chu hạo nhiên kiên trì muốn hỏi như ý bản nhân ý kiến như ý đã hiểu chuyện có ý nghĩ của mình nàng nói lớn lên về sau nguyện ý gả cho lý tượng nàng nói như vậy không phải là bởi vì nàng tại vì chu gia cân nhắc tinh khiết là bởi vì nàng từ nhỏ đã cùng lý tượng huynh mội ba người đi tương đối gần thật thích lý tượng chu hạo nhiên cảm thấy nàng cũng không biết gả cho lý tượng đại biểu cho cái gì nhưng cũng không có đem lời nói chết hắn đưa ra yêu cầu muốn Lý thời ừ a Càn đem Lý t ư gian trôi qua rất nhanh trong bất chi bất giác liền tới đến thái hòa hai năm đi qua trong một năm chu hạo nhiên mặc dù thường xuyên không lộ diện nhưng là sự tỉnh một chút làm không ít hãy tổ chức tất cả nghiên cứu khoa học lực lượng làm xong băng nhạc chế tạo cùng quy mô nhỏ sinh sản để kỹ thuật tư liệu bảo tồn tốc độ có đề cao lớn trong lúc đó hắn còn thông qua đại đường biêu dịch tập đoàn ở các nơi buôn bán điểm mới xây gần năm trăm cái đại đường ngân hành buôn bán mạng quan hệ còn đem điện báo tuyến đường trải đến buôn bán mạng quan hệ chỗ địa khu cơ bản hoàn thành đại đường ngân hành hệ thống tạo dựng đồng thời lạc dương tân thành dưới mặt đất quản vong cơ bản hoàn thành tân thành kiến thiết chính thức bắt đầu lao thành khu đến tân thành đường sắt thông xe số lớn kiến trúc vật liệu cùng nhân viên tiến vào các nơi công trường hiện tại tân thành đã có bảy hoành bảy lần thả thân cây đường cái tân thành kiến thiết sẽ tại năm nay trên phạm vi lớn tăng tốc trường an cải tạo công trình tương đối chậm một chút dù sao dính đến mấy trăm ngàn người an trí làm việc bên cạnh thi công bên cạnh an trí trên mặt đất cải tạo công trình tốc độ tiến lên cũng không nhanh bất quá dưới mặt đất quản vong cùng con đường đổi mới mở rộng đã hoàn thành rất nhanh liền có thể hoàn thành mặt đất kiến trúc chủ thể kiến tạo còn lại liền giao cho chủ xí nghiệp bọn họ chính mình đi trùng tu ẩn nút thời gian hai năm chu hạo nhiên cảm thấy không sai biệt l ắ m có thể bắt đầu chính mình thu hoạch kế hoạch chương ba trăm linh chín lý nhị tạ mạng lý nhị trạng thái thân thể cấp tốc trượt thậm chí đến động một chút lại hôn mê trình độ chu hạo nhiên tự mình đem tôn tư mặc mời đến hoàng cung cho hắn trị liệu cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời thái hòa hai năm mùng bốn tháng ba nửa đêm một đợi minh quân thiên khả hãn lý thế dân tại thái cực cung băng h ạ lý nhị qua đời tại đại đường nhấc lên sóng to gió lớn h n tại dân gian u y vọng cao đến đáng sợ là hắn tại vị trong lúc đó để đại đường quốc lực phi tốc tăng trưởng đối nội từ trinh quán tám năm đằng sau đại đường lại không bởi vì lương thực không đủ mà người chết đói vẹn vẹn một hạng này chính là to lớn công tích tại dân sinh thượng t r i n h quán trong năm triều đình một mực tại chấp hành thấp thuế má chính sách đại đường nông thuế vì lịch sử thấp nhất lương giá vì lịch sử thấp nhất đại đường tại trên thực tế phế trừ lao dịch cải biến quân chế cực lớn giảm bớt bách tính canh vác triều đình ở các nơi thành lập nên một nhóm i quán giá thấp thậm chí là miễn phí vì bách tính cung cấp chữa bệnh phục vụ cực lớn kéo dài bách tính tuổi thọ để cao con mới sinh tỷ lệ sống xuất cùng sản phụ tỷ lệ sinh tồn khiến cho đại đường nhân khẩu có thể nhanh chóng hồi phục hủy bỏ nô tịch khiến cho bách tính sinh nhờ trên người công xiềng cải cách k h o a cử khiến cho tầng dưới chót bách tính có tiến thân trị giai phổ cập giáo dục khiến cho trẻ tuổi một đời người nhà đường tỷ lệ biết chữ đạt đến kinh người tám mươi năm văn hóa thượng đại đường đối với giáo dục gần như không kế chi phí đầu nhập và kỹ thuật mới xuất hiện khiến cho đại đường văn hóa hiện ra trăm hoa luôn ở phồn vinh trạng thái các loại mới nghệ thuật hình thực hiện ra đến cực lớn phong phú đại đường bách tính văn hóa sinh hoạt đối ngoại trinh quán trong năm tuần tự phát động đột q u y ế t chi chiến thổ cốc hồn chi chiến ngôi sao hạp chi chiến tây đột q u y ế t chi chiến tây vực chi chiến bắc trinh các loại cỡ lớn chiến đến dịch đại đường vô cùng trả giá thật nhỏ lấy được tất cả đối ngoại chiến tranh thắng lợi đối ngoại chiến tranh thắng lợi không chỉ có là lớn đường tăng lên rộng lớn quốc thổ là lớn đường đánh ra một cái hòa bình phát triển hoàn cảnh còn tăng lên cực lớn đại đường bách tính cảm giác tự hào đại đường xung quanh đã không có có thể uy hiếp được đại đường an toàn quốc gia cùng thế lực một phần này cảm giác an toàn là tất cả người nhà đường tha thiết ước mơ đại đường ngoại thương là lớn đường triều đình cùng dân gian tích lũy đại lượng tài phú. Để đường được đặc đề thể thể người nhà đường có thể hưởng thụ được các nơi trên sản, tính giới tài lại thụ thế tích phú bách có các có cao c luy mấu chốt là hắn cho đại đường mấy ngàn vạn bách tính mang đến thật sự chỗ tốt dân chúng đối với hắn băng hà biểu hiện ra kích động cùng bi thương xuất phát từ nội tâm bọn hắn phát ra từ nội tâm muốn tiễn biệt một chút vị này cho bọn hắn mang đến ngày tốt lành hoàng đế các nơi tự phát tiến về trường an bách tính lấy trăm vạn mà tính mặc dù có thể lý giải dân chúng đối với thái thượng hoàng cảm kích cùng hoài miễn tri tình nhưng là số lớn dân chúng tụ tập lại thật sự là quá mức nguy hiểm không có cách nào triều đình tại vì thái thượng hoàng tổ chức quốc táng đồng thời phái ra số lớn nhân thủ đi các nơi chấn an bách tính lý thừa cản tại trên báo chí phát biểu cảm tạ tin cảm tạ bách tính đối với thái thượng hoàng nhớ lại hắn hy vọng dân c h u n g có thể trở lại trong nhà quan p h ụ các nơi sẽ tổ chức tương quan tưởng niệm hoạt động bách tính có thể lân cận tham gia mặt khác chu hạo nhiên đem lý nhị sinh t r ư ớ c lưu lại ghi âm khắc lục mấy ngàn phần những n à y ghi âm là lý nhị tại trên giường bệnh muốn đối với bách tính nói một ít lời hắn hy vọng dân trung có thể nghe được tiếng lòng của hắn chu hạo nhiên để lĩnh nam sớm hướng các nơi giao hàng hơn ngàn đài máy quay đĩa giúp hắn hoàn thành nguyện vọng này toàn bộ đại đường bởi vì lý nhị băng hà xa vào đến to lớn trong bi thống không giống với lý huyên qua đời lý nhị qua đời ảnh hưởng quá lớn nhất định tuyển coi trường đối lãi chu hạo nhiên cùng lý thừa càn tự nhiên không có tâm tình đi làm những chuyện khác thái thượng hoàng thanh lâm tại đại đường các nơi lưu truyền lý nhị tại ghi âm chung nói không để cho dân chúng bởi vì chính mình rời đi mà ảnh hưởng đến bình thường sinh sản sinh hoạt. hắn di ngôn xa so với lý thừa càn cảm tạ tin cùng quan phụ tuyên truyền có hiệu dân chúng rất nhanh liền khôi phục cuộc sống bình thường thái hòa hai năm ngày 20 tháng 4, lý nhị quy táng chiêu lăng tăng lễ kết thúc nhưng lý thừa cản cùng chu hạo nhiên cũng không trở về đến trường an mà là muốn thủ lăng ba tháng lý nhị qua đời chu hạo nhiên tâm tình kỳ thật tương đương phức tạp nói lời trong lòng lý nhị trong lòng hắn cũng không chỉ là hợp tác đồng bạn đơn giản như vậy tại lý nhị trên thân hắn có cảm nhận được qua tình thương của cha lý nhị đối với hắn tựa như là một tính cách táo bạo nhưng lại đầy đủ bao dung đại gia trưởng người khác đều nói hắn m ư ơ i phần may mắn hắn cảm thấy trừ chính mình cưới ba cái tốt lao bà sinh bốn cái hảo hài từ bên ngoài hắn may mắn lớn nhất chính là tại s a u khi xuyên việt không lâu liền đạt được lý nhị coi trọng nếu như không có lý nhị gần như vô điều kiện duy trì hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm ngay tại lĩnh nam đứng vững góc chân càng không khả năng có tại đại đường loại này môn phiệt san sát xuất thân quyết định tương lai hoàn cảnh xã hội ở trong thành lập được một cái hoàn toàn mới học phái cũng nhanh chóng phát triển để đại đường sớm hơn một ngàn năm mở ra công nghiệp hóa mở màn nếu như không có lý nhị h ắ nếu như không có lý nhị hắn liền sẽ không có hiện tại địa vị không có thi triển tài hòa sân khấu nếu như không có lý nhị hắn liền không khả năng cùng lý thừa cản bảo trì quan hệ tốt đẹp sinh ra đầy đủ tín nhiệm cho hắn kế hoạch tương lai trải bằng con đường nếu như không có lý nhị cũng không có hôm nay chu hạng nhiên cứ việc có đôi khi lý nhị một chút hành vi để hắn nhịn không được chửi đồng cứ việc có đôi khi hắn hận không thể hướng lý nhị trên mặt xì mấy ngụm nước bọt cứ việc có đôi khi lý nhị ý nghĩ để hắn cực độ im lặng nhưng đều không thể cải biến một sự thật hắn tại nội tâm chỗ sâu là đem lý nhị xem như thân nhân cùng t r ư ở n g b ố i đối đ ã i tham gia qua nhiều như vậy tăng lễ t i m của hắn đã sớm chết lặng nhưng lý nhị qua đời hay là cho hắn tạo thành không nhỏ trên tình cảm đà kích cùng lý thừa càn mà nói phụ thân qua đời không khác sơn băng địa liệt đi qua hai năm mặc dù phụ thân tại trên giường bệnh không quản được sự tỉnh nhưng chỉ cần phụ thân ở nơi đó cho dù là không nói một lời hắn vô luận làm cái gì đều là lòng tin trần đầy nhưng bây giờ phụ thân không có ở đây hắn cảm thấy trời cũng sắp sụp không ai che chở cảm giác để hắn sợ hãi không thôi bất quá lý nhị đi bị đà kích lớn nhất chính là trường tôn hoàng hậu nàng cùng lý nhị có thể nói là thiếu niên vợ chồng cùng đi qua mấy chục năm thời gian vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm thâm hậu là mấy vị k h á c thái phi không cách nào so sánh lý nhị sau khi đi trường tôn hoàng hậu giống như là bị rút sạch tất cả tinh khí thần cả ngày mất hồn mất vía lý thừa càn cùng chu hạo nhiên sợ nàng ngoài ý muốn nổi lên cố ý để lý lệ thục cùng t ô hoàng hậu mang theo hải từ cả ngày trường lạc công chủ lý thái lý trì tân thành công chủ đều được an bài đến trong cung ở lại bồi tiếp mẫu thân mấy vị thái phi cũng bị cho phép xuất cung cùng mình con cái gặp nhau lý k h ắ c tạm thời lưu tại trường an cùng mã chu nhất lên xử lý triều t r u n g sự vụ lý nhị bách nhật tế thời điểm q u â n thần tán đi mười cái người mặc áo mãng bảo người xuất hiện ở t r i ề u lăng trước mộ đ ị a chu hạo nhiên lôi kéo lý thừa càn đến đây cùng bọn hắn gặp mặt khi biết được người đến là lý kiến thành phụ tử cùng lý nguyên c á t phụ tử đằng sau lý thừa càn đầu g ó hỗn loạn thành hỗn loạn đại bá tứ thúc các người đây là đối mặt với người lý thừa càn căn bản không biết nên như thế nào mở miệm l ý kiến thành vỗ vỗ bở vai của hắn người nói hơn hai mươi năm không thấy không nghĩ tới năm đó cái kia ưa thích khóc nhẹ cao minh đã là ta đại đường hoàng đế hồi tưởng năm đó những sự tình kia huynh đệ chúng ta ba người quả nhiên là vắng đầu hoàn toàn không có cân nhắc cảm thụ của các ngươi lý nguyên cắt cũng tới đến bên cạnh hắn nhị ca đi chúng ta cũng giả cao minh ngươi những năm này làm sự tình chúng ta đều nhìn ở trong mắt ngươi làm rất tốt chúng ta cũng có thể an tâm rời đi đại bá tứ thúc lý thừa cắn khóc khóc t ê tâm liệt phế giống như là một cái bị lừa vào t r ò n g sau bất lực tiểu hải tử một đêm kia chu hạo nhiên bồi tiếp mười mấy người tại lý nhị trước mộ bia uống rất nhiều rượu chiều dương dâng lên lý kiến thành bọn hắn mới rời khỏi trước khi chia tay lý thừa càn hỏi bọn hắn muốn đi đâu lý kiến thành nhìn xem chu hạo nhiên người a ra nói thận h à n h sẽ cho chúng ta an bài một cái thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường lý thừa càn nhìn về phía chu hạo nhiên chu hạo nhiên một mặt ngơ ngơ tiên hoàng không nói việc này a lý kiến thành cười cười không nói chuyện chu hạo nhiên nhìn thấy nụ cười của hắn bừng tỉnh đại ngộ vợ nói minh bạch minh bạch nguyên lai tiên hoàng là nhớ thương lên ta dưỡng lao địa phương cũng được chỗ kia xa là xa chút nhưng tuyệt đối là chỗ tốt. ta cái này liền để cho người ta chuẩn bị thuyền hai vị chi bằng yên tâm tất cả sử dụng tiếp tế nhân viên cam đoan một dạng không í t lý nguyên cắt cười nói ngươi đ ư ơ n g nhiên h ả o phóng nơi đó cũng là ngươi dưỡng lao chúng ta đi trước ngươi lại đi thời điểm liền có thể nhặt có sắn ngươi chiếm tiện nghi lý thừa càng nghi ngờ nói cái kia đến tột cùng là cái gì chỗ chu hạo nhiên thản n h i ê nói n một cái không nên nói là một khối bị hải dương vây quanh lục địa đương nhiên ta lưu dưỡng lao không phải nơi đó nó tại khối lục địa kia bên cạnh trên miệng hắn nói bình thường trên thực tế trong lòng không có chút nào bình tĩnh lý nhị đến cùng biết hắn bao nhiều bí mật là ai đem khối lục địa kia tin tức nói cho lý nhị đây này bốn thủ lăng kết thúc về sau chu hạo nhiên đi trước l í n h nam sau đó lại đi tây vực trương an đến ngọc m ô n đường sắt không cách nào thỏa mãn đại đường đối với tây vực không chế nhất định phải tiếp tục hướng tây kéo dài mới được hắn lần này chính là cho đường sắt vận chuyển đường dây vật liệu đ ã cùng kiến trúc máy móc lý thừa càn trở lại trương an cũng lý khác hành động chuẩn bị phối hợp chu hạo nhiên thu hoạch hành động chương ba trăm mười thu hoạch thượng lý nhị qua đời mang tới ảnh hưởng từ từ tiêu tán đại đường thời gian cũng nên qua đi xuống không có khả năng một mực đắm chìm tại trong bí thống c h trải qua thời gian mấy năm chuẩn bị lĩnh nam nhà máy in tiền kim ngân đồng tệ dây chuyển sản xuất cùng tiền giấy dây chuyển sản xuất đã có thể làm đại đường thị trường cung cấp đủ số lượng tiền tệ chu hạo nhiên đem mang theo trở về vàng bạc cùng lĩnh nam quốc khố cùng các nơi phủ khố dự trữ kim loại hiếm toàn bộ gia công thành kim ngân đồng tệ cũng lấy những này vật thật tiền tệ làm chuẩn chuẩn bị kim ấn soát đảng ngạch tiền giấy những tiền tệ này bị hắn âm thầm vận chuyển về các nơi ngân hàng kim khố đồng thời lý thừa cản cùng hình bộ dân bộ đại lý tự cũng chuẩn bị song tương quan pháp luật cũng giao cho ba tỉnh cùng các đ ộ người phụ trách tạo thành xét duyệt tiểu tổ tiến hành xét duyệt thái hòa hai năm tháng mười một ra triều đình tuyên bố xí nghiệp, nghiệp công trái có thể tự do giao dịch mua bán nhưng là triều đình không làm loại này giao dịch bảo đảm đề nghị bách tính thận trọng đầu tư đại triều hội đằng sau đại đường ngân hành các nơi phòng buôn bán mở ra chuyên môn cửa sổ làm công trái đầu tư giao dịch nghiệp vụ thái hòa ba năm sơ triều đình nghe giới kinh doanh đề nghị vì dễ dàng cho ngoại thương kết toán triều đình thông qua đại đường ngân hành phát hành chỉ dùng tại xuất nhập cảng mậu dịch kết toán tiền giấy những n à y tiền giấy lấy vô tức công trái hình thức tồn tại chỉ dùng tại lưu thông trả tiền mặt bằng chứng bất sinh ra lợi tức kích lợi sau đó thị bạc tư liên hợp lĩnh nam khai phát tập đoàn đại đường hải ngoại khai phát tập đoàn cùng bộ phận trong nước biện cả thương thuần mua số lớn tiền giấy dùng cho mậu dịch kết toán tất cả thông qua thị bạc tư cùng biên cảnh các trận tiến hành giao dịch đồng đều sử dụng tiền gi tháng o bốn liếng gọi cổ phần. Tháng 4, hạ tuần tư nhân kiến thiết công trái cùng tư nhân hàng vận tập đoàn khổ quyền được cho phép chia tách giao dịch đầu tháng năm triều đình tuyên bố mở ra đường sắt kiến thiết cùng vận doanh chủ nhập nối lòng bến cảng đường cao tốc kiến thiết kinh doanh điều kiện cho phép tư nhân nhận thầu triều đình liên tiếp động tác để dân gian vốn liếng nghe tin lập tức hành động có đại đường kiến thiết tập đoàn đại đường hàng vận tập đoàn các loại thừa dịp đại đường cơ sở kiến thiết đông phượng kiếm lời lớn châu ngọc phía trước triều đình vừa b u n g lỏng tương quan quản chế lập tức liền đưa tới dân gian đến không hết vốn liếng tiến b ả o ngắn mũi nửa năm đại đường ngân hành tiếp nhận công trái phát hành cổ q u y ề n t r i ê u mộ giao dịch tổng cộng liền vượt qua bốn mươi triệu sâu quy hoạch ra các loại quy mô khổng lồ xây dựng cơ bản cùng t ư ơ n g m ẫ hạng mục chừng mấy chục cái nhiều triều đình đối với tư nhân vốn liếng chọn lựa thái độ chính là bỏ mặc không quan tâm trừng đối với đăng ký thành lập đối với sổ công hộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì giám thị điều này cũng làm cho rất nhiều ăn ý người thấy được lỗ thủng không cần chu hạo nhiên cùng lý thừa càn dẫn đạo liền thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng có giá công trái cùng cổ quyền giao dịch hoạt động bất quá chu hạo nhiên vì mau chóng hoàn thành thu hoạch hay là khai thác hành động dẫn vào sạch nợ khoán cùng cổ quyền tràn giá giao dịch quy tắc mắt thấy tràn vào đến trong ngân hàng tiền mặt càng ngày càng nhiều nhiều đến để lý thừa càn kinh hồn táng đảm tình trạng dân bộ cùng thị bạc tư các loại đơn vị có chút không chống nổi nhao nhao tự mình tìm lý thừa càn t ố khổ bọn hắn thật lo lắng đại đường kinh tế mạnh rất nhanh sẽ đi thành khó mà thu thập tài chính bọn biển một khi thị trường tài chính làm ra lỗi thủng quá lớn không cách nào thu thập ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó lý thừa càn giật mình tại đại đường dân gian lắng động t à i phú cũng lo lắng thật chơi sập liên tục tìm chu hạo nhiên nhiều lần khuyên hắn tranh thủ thời gian thu lưới mỗi lần chu hạo nhiên hồi phục đều chỉ có một câu còn chưa đủ để bọn biển thổi lại lớn một chút bọn biển lớn hơn nữa nói liền muốn băng đến chính chúng ta trên thân đến cùng lúc nào thu lưới lý thừa càn trong lòng không chắc hoàng một tớt chu hạo nhiên đậuống ngươi cùng tiên hoàng lớn nhất khác biệt chính là nhát gan. Nếu lý à hoàng tiên tại, ta một tiền, chia nhiên còn nhân ông đoàn lão cam mực ra mặt khác tuyệt không hỏa người. lý khác, lý khác cảm c thấy hắn là tại buồn lo vô cớ không quá muốn phản ứng hắn nhưng nhìn hắn l ò n g nóng như lửa đốt sốt ruột phát hỏa bộ dáng hay là giải thích cho hắn nói đại minh triều đình hiện tại trong tay tiền tệ số lượng lớn đủ ứng phó tất cả tình huống cho dù là bọn biện lại lớn hơn mấy chén chúng ta cũng có thể định ở lý thừa c à n không quá tin tưởng hắn lời nói đây chính là gân ức tiền vốn nhanh vượt qua đại đường hai năm hàng năm quốc khố từ đâu tới nhiều như vậy chuẩn bị kim lý khắc dịu hắn tọa hạ dốc cho hắn một chén t r à mới không nhanh không chấm nói ngân hàng thu được tiền đ ặ t cọc cùng những cái kia tràn giá đi ra tiền đều là tiền mặt cho dù là không sử dụng a ra cùng tỷ phu nhiều năm dự trữ ngân hàng những số tiền hướng kia cũng đầy đủ trả tiền mặt tuyệt đại bộ phận c ô n g trái đây bất quá là một trận tay trái đổ tay phải trò chơi thôi không mượn cơ hội lần này đem lắng động tại các nhà sĩ tộc muôn việt trong tay vật thật tiền tệ tận khả năng nhiều mắc ra tương lai chúng ta còn muốn động thủ liền không có dễ dàng như vậy đây là một lần hoàn toàn thay đổi đại đường chế độ tiền tệ cơ hội tốt không đại huynh cứ việc yên tâm bây giờ vừa bung ra sạch nợ khoán tràn giá giao dịch công trái còn chưa trở thành thụ truy phủng đầu tư phẩm chờ thêm chút thời gian linh nam cùng thị bạc tư sẽ nắm chặt ngoại thương rất nhanh trên thị trường sẽ xuất hiện số lớn không chỗ đầu tư tiền vốn công trái tràn giá sinh ra lợi nhuận sẽ tiến một bước hấp thu càng nhiều dân gian tiền mặt đợi đến công trái biến thành một cái thuần túy ăn ý công cụ cùng đánh t r ố n g c h u y ể n hoa trò chơi thời chính là chúng ta thu lưới thời điểm chờ lần này sự tình kết thúc cũng chính là đại đường chế độ tiền tệ mới chính thức phổ biến thời điểm chuyện kế tiếp có chúng ta đi làm đại h u n h vẫn là đi chuẩn bị tiền tệ mới phát hành tương đối phù hợp mặc dù hiểu chu hạo nhiên kế hoạch cùng mục đích cũng biết triều đình có tuyệt đối lực lượng ứng đối khả năng xuất hiện tình huống nhưng là lý thừa cản trong lòng vẫn là không quá yên tâm tự mình đi thỉnh giáo nhản dôi ở nhà trường tôn vô kỵ cùng phòng nguyên linh bất quá bọn hắn đối với kinh tế thượng sự tình cũng không quá hiểu không cho được hắn cái gì tốt đề nghị lý thừa càn ám chỉ bọn hắn không cần tham dự vào công trái giao dịch nóng ở trong liền rời đi hắn cùng dân bộ đại đường ngân hành nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu đối với trước đây ít năm liền nói lên chế độ tiền tệ mới tiến hành hoàn thiện hắn mặc dù vẫn là không yên lòng bất quá mã chu tự mình cùng hắn nói cho dù là bạo lôi tình huống lại hỏng cũng cùng bách tính bình thường không nhiều lắm quan hệ để bọn hắn thủ nháo triều đình nuôi nhiều như vậy bộ đội tinh nhuệ cũng không phải ăn cơm khô mã chu thấy được mấu chốt của sự t ì n h triều đình đối với việc này t r u n g chiếm có ưu thế tuyệt đối sợ hắn cái truy lý thừa càng ngẫm lại cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý chương ba trăm mười một thu hoạch hạ thái hòa hai năm sau nửa năm đại đường nhấc lên một trận quy mô to lớn lại cực độ điên cuồng vốn liếng thế kiến khắp, khắp nơi là lợi tức kích lợi viễn siêu tiền vốn siêu cấp tư mật quỹ đầu tư khắp nơi là lai lịch không hiệu khổng lộ thương nghiệp đơn đặt hàng Tư ngay h â n n c ô trái tại khổng lồ tiền bạc thôi thúc dưới giá trị một ngày một cái giá, ít nhất cũng tăng gấp 5 lần. tuyệt t giá cái giá, dưới đại bạc khổng phận ngày cũng lần, gấp lồ bộ cầm từ ư người nhân công trái thân người giá trong vòng một đêm tăng vọt mấy lần. Ngay giá trái một vọt t đêm mấy đầu còn có người lo lắng loại số tiền này l ă n tiền lãi mẹ để lãi con lẫn lộn hình thức căn bản là không có cách tiếp tục nữa tay cầm đại lượng tiền mặt người tại quan sát nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đại lượng dựa vào chắp v à lung tung vay tiền phát tài người đến tiền dễ dàng như vậy cẩn thận nữa người cũng vô pháp ngăn trở cự lợi d ụ hoặc nhao nhao hạ tràng đem công trái giá cả đầy hướng mới cao phong bất quá công trái số lượng cuối cùng có hạn không cách nào thỏa mãn khổng lồ thị trường tư bản đầu tư nhu cầu thế là có người đưa ánh mắt đầu nhập vào những cái kia có thể dùng tại giao dịch tư nhân chiêu mộ cổ quyền thượng cổ quyền chiêu mộ bậc cửa rất cao một cô ít nhất phải hơn ngàn sâu người bình thường căn bản mua không nổi đây mới là thích hợp nhất vốn liếng phát dục thổ nhưỡng kết quả là số lượng có hạn tư mộ cổ quyền cấp tốc bị cướp mua không còn mà càng cao cấp hơn vốn liếng người chơi căn bản trướng mắt công trái cùng cổ quyền như thế tiền trinh công trái cùng cổ quyền nói cho cùng chỉ là một loại đánh c h ố n g truyền hoa trò chơi nguy hiểm chắc chắn sẽ không sinh ra giá trị thực sự Chân chính người trong h minh là khinh thường ô n g hãm tại là t ở trong đó đem đại hưởng thụ hư hào bọn hắn bọn lúc ư trường kiếm được đường, đường ợ lợi n công cùng quyền tiền đầu nhập vào có thể liên tục không ngừng sinh ra lợi nhuận con đường, vận đường thủy, nhà máy các loại hạng mục ở trong. Trong g từ trái thị thể tục tải thủy, cổ có các mục ra máy kiếm loại đầu và l ở nhất thời đại đường phương bắc quang trung hà nam p h ủ giang nam đạo cùng lĩnh nam đạo xuất hiện mười cái quy mô thật lớn khu công nghiệp kiến thiết hạng mục còn có một bộ tiền vốn cảm thấy những hạng mục này hích lợi quá chậm bắt đầu ở trường an cùng lạc dương tân thành xào phòng đầu cơ đất tùy tiện một cái nơi ở hạng mục liền có thể nện xuống đến một trăm không không không sâu kết xù tiền vốn đại đường kinh tế mạnh thế nhưng cực lớn thôi động đại đường xây dựng cơ bản công nghiệp cùng thành thị phát triển đến mức chu hạo nhiên đều có chút không nợ hiện tại liền bắt đầu thu lưới nhưng đây chỉ là một đám kẻ có tiền cho chơi tiền vốn không nhiều người rất nhanh bị đá bị loại đi đầu tháng mười một đại đường ngân hành tuyên bố bởi vì năm trăm sâu trở xuống tiểu ngạch giao dịch quá nhiều nghiêm trọng kéo chậm sạch nợ khoản quá trình giao dịch vì đề cao giao dịch hiệu suất bọn hắn đem đơn khoản giao dịch hạn mức danh giới cuối cùng để cao đến một nghìn sâu ít hơn so với một nghìn sâu đơn khoản giao dịch đem để cao năm mươi giao dịch phí tổn quy định này tương đương với đem trung tiểu người đầu tư trực tiếp đá ra sạch nợ khoán thị trường giao dịch bởi vì thấp hơn một sâu tiểu ngạch giao dịch đã không có cái gì lợi nhuận mà nói trung tiểu người mua không thể không đem trong tay có giá công trái bán ra cho những cái kia người chơi lớn hoặc là cả số ô út lập trường hoặc là cắt thịt lập trường đến thái hòa ba năm ba tháng công trái thị trường cơ bản đã không có nhỏ người mua tồn tại chỉ còn lại có có thể dùng đến chống đỡ thuế cùng làm mậu dịch bằng chứng công phát công trái không nóng không lạnh mùng bốn tháng ba ban đêm lý thừa can vụ trộm t r u ồ n ra hoàng cung đúng chỗ tại tân an thiện phường đại đường ngân hành tổng bộ tham gia hội nghị người tham dự chỉ có bảy người hoàng đế lý thừa cản dân bộ thượng thư đại đường ngân hành hành trưởng lý khác chu quốc công chu hạo nhiên đại đường ngân hành tổng hội kế sư x u â n h i ể u thượng thư tạ phó xạ mã chu binh bộ thượng thư trình giáo kim đại đường không quân chỉ huy sứ võ chiếu tuyết trước mắt tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng chỉ kém thu lưới chiếu tuyết lao trình quân đội chuẩn bị thế nào lần này rất nhiều người phải bồi thường hợp lý quân cộc người gây chuyện không thể thiếu chu hạo nhiên đi thẳng vào vấn đề mặt m ũ i tràn đầy không tình nguyện trong khoảng thời gian này tràn vào đều các nơi khu công nghiệp tiền vốn nhiều đến hơn ngàn vạn sâu linh nam cùng quan trung nhà máy đơn đặt hàng nhận được nương tay nếu như tại kiên trì nửa năm các loại những nhà máy kia tạo dự lên, đại đường công nghiệp quy mô tất nhiên sẽ có một cái dạng nhảy vọt tăng trưởng mặc dù những này mới tăng công nghiệp sản lượng chất lượng không cao nhưng không chịu nổi quy mô lớn n h a chất lượng lại kém công nghiệp đó cũng là công nghiệp đại biểu là đại đường sức sản xuất tăng lên bây giờ nếu là thu lưới những hãng này nhất định đun nát cho dù là hắn tiếp nhận đằng sau còn có thể hoàn thành đầu tư nhưng này không phải phải vận dụng người của hắn lực cùng kỹ thuật dự trữ sao hắn còn muốn lấy dựa vào hơn hai mươi năm qua tích lũy nhân tài cùng kỹ thuật mang theo đại đường cực tốc phi nước đại hướng động cơ đốt trong cùng điện lực công nghiệp thời đại rất gần đầu đem những n à y dự trữ nhân lực cùng kỹ thuật lấp đến những cái kia chỉ có thể sinh sản sơ cấp công nghiệp phẩm trong nhà xưởng có chút được không bù mất ta có thể lại không thể để những nhà máy kia đôi nát bởi như vậy coi như thật n ệ n trong tay mình t r i n h giảo kim tùy tiện nói các nơi lục chiến quân đoàn đã làm tốt chuẩn bị lao phu đã thông chi lưu nhân quỹ thủy sư ở các nơi nội hà chuẩn bị hơn một n g h n chiếc chiến thuyền cùng cano có thủy sư cùng tuần phòng trợ giúp lục chiến quân đoàn trong vòng năm ngày có thể bố trí đến trừ kiềm nam đạo cùng kiếm nam đạo bên ngoài tất cả địa khu kiếm nam đạo cùng kiếm nam đạo vận binh ta đến phụ trách ba ngày có thể vận chuyển hai năm trăm n g ư ờ i nhân số không nhiều bất quá không quân trang bị hoàn toàn mới bắn nhanh vũ khí trên phi thuyền cũng trang bị nước lạnh xuống máy đường kính nhỏ pháo cao tốc kiếm nam cùng kiếm nam hai đạo quấn vào người không nhiều chỉ có một ít địa chủ cùng nơi đó thương nhân chấn áp lại cũng không khó võ chiếu tuyết t h ả n như nói n so sánh võ lực chấn áp ngươi liền không lo lắng triều đình ủy tin phá s ả n sao lý thừa càn hướng chu hạo nhiên quăng tới ánh mắt hỏi thăm có gì có thể lo lắng công phát công trái cần chúng ta lo lắng sao tiền tệ mới cùng hiện tại công trái giá trị cơ bản bằng nhau chúng ta cần lo lắng cái gì tư nhân công trái củng cổ quyền bản thân liền không có triều đình xác nhận chúng ta tại sao muốn lo lắng triều đình uy tín phá sản chu hạo nhiên lời nói nói đương nhiên không có chút nào vì mình ti tiện thủ đoạn cảm thấy hổ thẹn ý tứ vốn liếng nguyên bản là một loại lợi dụng người tham lam thiết kế ra lợi ích phân phối phương thức cùng tài phú phân phối phương thức nó nắm giữ tại trong tay chúng ta dù sao cũng tốt hơn để nó biến thành một đầu có thể thôn vệ hết t h ể quái thú chỉ có khi nó có thể làm tất cả mọi người phục vụ thời điểm nó mới có giá trị tồn tại nếu như không có giá trị vậy nó chết rồi chúng ta điều binh không phải muốn làm chấn áp mà là phải bảo đảm ổn định cục diện ta nhớ được có người nói qua một câu nói như vậy. không có bách tính tham dự náo động đều là không chung lâu các cuốn vào lần này khủng hoảng kinh tế người bình thường có mấy cái người bình thường cũng không có năng lực kiếm một c h é n c a n h cao minh ngươi bây giờ là hoàng đế không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta năm đó lần thứ nhất đánh ngươi là bởi vì cái gì lý thừa càng gật gật đầu đương nhiên nhớ kỹ ngại khi đó là muốn ta nhớ kỹ ai là chân chính địch nhân ai là bằng có chân chính chu hạo nhiên hài lòng nói chưa quên liền tốt chúng ta bây giờ chính là tại đối với chúng ta địch nhân độc thủ không cần có cái gì gánh nặng trong lòng lý khắc hỏi chúng ta muốn làm tới trình độ nào xuân hiệu nói ra tiền tệ mới phát hành số lượng không được thấp hơn trước mắt thu hồi vật thật tiền tệ số lượng chín mươi mặt khác nhiều như vậy tiền vốn cần một cái chỗ tháo nước trường a n cải tạo công trình chuẩn bị kết thúc chỉ dựa vào trường a n tân thành tiêu hóa không được khổng lồ tiền mặt ao chúng ta cần giữ lại các nơi khu công nghiệp cùng cơ sở gặp sát hạng mục mặt khác triều đình có thể điều động hai mươi phần trăm tiền vốn vùi đầu vào đường sát đường cái cùng điện báo mạng lưới kiến thiết chung bất quá những công trình này không thể dùng triều đình danh nghĩa tiến hành ta đề nghị từ dân gian những cái tia tư mộ quỹ đầu tư ở trong lấy ra một bộ phận biến thành có thể rơi xuống đất thực tế hạng mục chu hạo nhiên lắc đầu nói tất cả tư mộ cổ q u y ề n nhất định phải biến mất bắt đầu từ số 0, miễn cho mọi người cảm thấy bảng thị âm n hưu đến tiền dễ dàng lần này chúng ta không chỉ có muốn nói cho thế nhân thị trường tư bản phong hiểm còn muốn cho bọn hắn minh bạch trò chơi số cùng đánh c h ố n g t r u y ề n hoa trò chơi đều là vi phạm về sau triều đình phải nghiêm khắc trong sự quản lý bên ngoài thị trường tư bản chúng ta hiện giai đoạn bất là bất kể lúc nào đều lấy thực thể kinh tế làm chủ chỉ có bảo trì khổng lồ thực thể sức sản xuất mới có thể cam đoan đại đường vững bước phát triển phát triển một đạo tối kỵ tầm nhìn hạn hẹp lòng tham không đáy chu hạo nhiên lời nói đặt vững đại đường tương lai mấy trăm năm phát triển kinh tế cách cục khiến cho đại đường một mực duy trì muốn làm khổng lồ thực thể sản nghiệp nhiều lần đem gần như sụp đổ đại đường cho kéo lại đương nhiên đây là nói sau chu hạo nhiên ý nghĩ đối với đại đường mà nói là lao thành nói như vậy nhưng đối với lúc này kẻ đầu cơ lại là bùa đòi mạng bình thường ác độc người l ề n rủa thái hòa tháng ba năm một năm tháng ba điểm này nhất định sẽ tại đại đường kinh tế sử thượng lưu lại một trang nổi bật nó ảnh hưởng to lớn ở đời sau trong lịch sử nắm giữ một cái chuyên môn danh tử gọi là thái hòa kinh tế giáo án tất cả mọi người lúc đi học đều muốn học tập chuyện này quá trình phòng ngừa mắc lửa bị lửa. bất quá mọi người càng muốn xưng sự kiện lần này vì thái hòa ba tháng kinh tế động đất trưa hôm đó ngân hàng công trái giao dịch cửa sổ treo lên tạm dừng công trái giao dịch bố cáo cho ra lý do là dân bộ muốn xét duyệt công trái quá trình giao dịch bên trong p h o n g hiểm c ù n g ngay trên báo chí trang đầu đầu đ ề đăng một đầu mười phần rung động tin tức t h ị bạc tư tuần tra trước khi đến uy quốc thương thuyền trong đội truy tầm giá trị bảy trăm linh sâu vàng bạc các loại kim loại hiếm trải qua đối với tham dự kim loại hiếm buôn lậu nhân viên bàn giao những n à y kim loại hiếm đều là một nhà tên là tịnh châu điện báo tư mộ cổ quyền thương hội đại cổ đông vị này đại cổ đông tại năm ngoái đầu tháng dùng vay mượn mà đến năm nghìn sâu tiền mặt tại đại đường ngân hành ban bố giá trị một trăm năm mươi sâu cổ quyền góp vốn tin tức những này cổ quyền hấp dẫn đại lượng người đầu tư tại tháng hai mặt thời điểm đã tăng tới hơn một triệu sâu bất quá hắn cũng không có dựa theo gọi cổ phần trên sách nói khi lấy được đầu tư bỏ vốn đằng sau đi tiếp nhận t ỉ n h châu điện báo kiến thiết xây dựng cơ bản công trình mà là tại cổ quyền điểm cao nhất thời điểm toàn bộ cả số tại trên chợ đen đ ổ i thành giá cao đáng giá vàng bạc chuẩn bị chạy trốn hải ngoại đây là một lần điển hình lừa gạt vụ án bởi vì liên quan đến tiền vốn quá khổng lộ thì bạc tư đem vụ án chuyển giao cho hình bộ xử lý hình bộ tuyên bố cảnh cáo n h ắ c n g cái tia lẫn lộn cổ quyền người quay đầu tra một cái kết quả phát hiện trong tay bọn họ cổ quyền đối ứng xí nghiệp đại bộ phận là cái sắc không danh nghĩa cái gì tài sản đều không có căn bản không có năng lực làm tròn lời hứa cao ích lợi hoàn toàn chính là đang mượn mới nợ đội cựu trang hoàn toàn chính là ở trên không bao tay b ạ c lang mà lại những tên lừa đảo này tại chuyện xảy ra trước đó liền chạy sạch sẽ cổ quyền người mua đầu nhập mấy ngàn vạn tiền vốn tất cả đều bị chuyển di sạch sẽ những người này lập tức tìm đại đường ngân hành lấy thuyết pháp có thể đại đường ngân hành biểu thị bọn hắn chỉ cung cấp khu vực giao dịch bất gánh chịu liên quan trách nhiệm đầu này thế nhưng là tại tất cả giao dịch tương quan trong khế ước viết rõ ràng ngân hàng nhiều nhất chỉ có thể đem tiền đặt cọc bồi đưa cho bọn hắn tiền đặt cọc bao nhiêu tiền ngân hàng thế nhưng là đem rất nhiều phần quyền đòn bẫy thêm đến trên trăm thậm chí là hơn ngàn lần a ngày mười lăm tháng ba xế chiều hôm đó vào lúc ban đêm không da ngao không gì sánh được náo nhiệt hơn nghìn người cướp nhảy hồ tự vẫn mấy ngàn học sinh vạch lên thuyền nhỏ trong hồ cứu người hiện trường vô cùng náo nhiệt trương an làm cho vạn năm làm cho ba nguyên làm cho lam ruộng làm cho cùng tính dương lệnh nhận được triều đình khẩn cấp địa báo yêu cầu bọn hắn tổ chức nhân thủ tuần sông tuần hồ tuần sơn phòng ngừa những cái kia xuất hiện rất nhiều người tự sát có thể cho dù là quan phủ ra mặt ngăn cản người tự sát cũng vô pháp bao ở tất cả một lòng muốn chết người đến một ư ơ i bảy tháng ba i ữ a trưa trên báo chí đ ă n g tự giết người số liền n ư ỡ n g cao tới mấy chục cái ngày xưa phong quan vô hạn phú thương địa chủ gia tộc quyền thế thế gia công tử tại cũng hai ngày thời gian bên trong biến thành chuột chạy qua đường bị người đuổi theo đòi nợ quan phủ cũng xuất thủ đem số lớn đòi nợ đơn kiện tập trung xử lý dính đến cổ quyền nợ nần tài sản bị phong tồn đứng lên đấu giá xử lý dùng để hoàn lại ngân hàng vay còn lại mới cho những cái này dân gian chủ nợ phân cổ q u hình giao c bộ o l cùng sau, công trái thị trường lòng người hoàng. Làm sao dân bộ thì công công bạc tư các ngành từ hai mươi tháng ba bắt đầu không ngừng công bố ra ngoài từng cái công trái phát hành chủ thể tình huống không có gì bất ngờ xảy ra có tương đương một bộ phận phát hành công trái xí nghiệp cùng t ỉ n h châu điện báo cùng loại cơ bản đều là ở trên không bao tay bạch lang mặc dù những n à y công trái rất nhanh giải cấm triều đình lật ẩy dựa theo tất cả công trái giá trị hai mươi phần trăm mua lại nhưng là lúc này a i còn dám giữ lại những n à y phòng tay đồ chơi rất nhanh công trái thị trường liền xuất hiện đại quy mô bán tháo chiều cơ hồ tất cả công trái đều tràn vào đến trên thị trường ngay cả công phát công trái cũng không thể may mắn thoát khỏi ngã cũng không thể nói là cắt thịt quả thực là lông mày phía dưới cắt chân tay trình độ bố chữ vô cùng thế thảm cổ quyền trong chợ đều là người mua lớn dính đến người kỳ thật cũng không nhiều có thể công trái thị trường dính đến lại là toàn thể người nhà đường một cái xử lý không tốt không chỉ là kinh tế sụp đổ vấn đề chỉ sợ liền triều đình tín d ự cũng khó khăn bảo đảm hoàng đế tự mình hạ lệnh để quốc khố sớm trả tiền mặt tất cả công phát công trái về phần nói tư nhân công trái không có ý tứ triều đình có thể bảo trụ công phát công trái tín d ự cũng không tệ rồi nơi nào còn có tâm tình đi quản những người khác chết sống triều đình đã cho các ngươi lật tẩy tất cả mọi người không nhận ngươi chắc h a i đương nhiên triều đình thật vất và đem dân gian vật thật tiền tệ đều thu hồi lại đương nhiên sẽ không lại đầu nhập thị trường dân bộ trả tiền mặt công trái sử dụng chính là hoàn toàn mới tiền tệ đây là một bộ bao quát y n ộ t tiền lẻ đồng tệ ngân tệ kim tệ cùng tiền giấy ở bên trong kim bản vị tiền tệ tiền tệ mới cơ sở đơn vị là một ngân tệ một kim tệ tương đương mười ngân tệ một ngân tệ tương đương một trăm đồng tệ một nghìn y n ộ t tiền lẻ ngân tệ đồng tệ cùng tiền lẻ có thể hối đoái kim tệ nhưng cần tiến vào ngân hàng phê duyệt mỗi cái cá nhân tài khoản hàng năm có thể hối đoái kim tệ số lượng không có khả năng vượt qua năm cái không phải cá nhân tài khoản hàng năm hối đoái kim tệ số lượng không có khả năng vượt qua mười cái lại kim tệ không có khả năng chạy ra ngoài cảnh đối ứng ngân tệ cung đồng tệ có tương ứng mệnh giá tiền giấy đồng bộ phát hành triều đình cổ vũ sử dụng tiền giấy tiến hành giao dịch kỳ thật một bộ này tiền tệ hay là căn cứ vào vật thật tiền tệ tạo dựng lên tiền tệ hệ thống cũng không phải là uy tín tiền tệ trung châu dùng mấy ngàn năm đồng tệ không có khả năng lập tức chuyển đổi đến uy tín tiền tệ chu hạo nhiên bọn hắn muốn làm trừ thu hoạch những thế gia kia gia tộc quyền thế muốn làm nhất sự tỉnh chính là để đại đường cải biến lấy vật thật tiền tệ trọng lượng là giao dịch cơ sở tình huống lấy tiền tệ giá trị danh nghĩa đến xác định thương phẩm định giá tránh cho số lớn kim loại hiếm tiến vào đại đường đằng sau đưa tới một loạt đến tiếp sau vấn đề bảo đảm trên thị trường lưu thông tiền tệ. Số lượng cho nên đại đường lần này phát hành tiền giấy vẹn vẹn ở và phụ trợ địa vị số lượng cũng không nhiều đợi mọi người quen thuộc sử dụng càng thêm thuận tiện tiền giấy kinh hành giao dịch đằng sau triều đình sẽ từng bước muốn thị trường đưa lên càng nhiều tiền giấy đây là một loại tương đối ổn thỏa tiền tệ cải cách phương án nhưng cũng chỉ có thể mượn cố ý khủng hoảng kinh tế mới có thể phổ biến xuống dưới tiền tệ mới xuất hiện để cho người ta lòng người b ằ n g hoàng cũng không tin tưởng tiền tệ mới giá trị cần triều đình cho những tiền tệ này giao phó giá trị thu thuế lương thực thương phẩm nhà ở chờ chút đều có thể vì tiền tệ mới xác nhận triều đình cùng chu hạo nhiên vừa vặn có năng lực như vậy cam đoan tiền tệ mới thuận lợi lưu thông thị bạc tư quy định sau này ngoại thương đem toàn bộ sử dụng tiền tệ mới công phát công trái đem không làm kết toán bằng chứng sử dụng lĩnh nam khai phát tập đoàn cùng đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn khống chế thương hội thương hội lập tức tuyên bố tiếp nhận tiền tệ mới kết toán tiền hàng triều đình tuyên bố đem ưu tiên tiếp nhận dùng tiền tệ mới để khấu thuế khoản đồng thời triều đình tuyên bố chính thức hủy bỏ lao dịch tất cả nông thuế s á t nhập vì hai hạng một cái là giao lương một cái là giao tiền thuế dụng có thể lẫn nhau hướng để khấu triều đình cùng giới kinh doanh đồng thời cho ra hứa hẹn rất nhanh tiền tệ mới liền bắt đầu đại lượng thay thế đồng tiền t ả trên thị trường lưu thông khủng hoảng kinh tế bên trong có người khóc có người c một vài gia tộc tích lũy mấy trăm năm t à i phú bị mắc sạch biến thành người bình thường một số người vận khí bạo giảm, tại nguy cơ buộc phát trước rời sân hoàn thành đại lượng t à i phú tích lũy đương nhiên tổn thất có thể là ích lợi đều cùng phổ thông bách tính không quan hệ người bình thường lớn nhất cảm thụ chính là tài chính rất nguy hiểm đ ừ n g dính vào tốt nhất đại đường thông qua khủng hoảng kinh tế phổ biến mới chế độ t h i ệ t tệ hoàn thành bộ phận xã hội t à i phú một lần nữa phân phối nhưng còn không có đạt tới chu hạo nhiên mục tiêu còn có số lớn tiền nóng đang chờ hắn đi thu hồi đâu chứ ba trăm mười hai khoa cử khảo thí thái hòa ba năm khủng hoảng kinh tế cũng không phải là đơn giản kinh tế thượng tranh đoạt chu hạo nhiên mượn nhờ nguy cơ lần này muốn đạt thành mục tiêu còn bao gồm tiến một bước suy yếu danh gia vọng tộc thế lực huỳnh dương t r ì n h thị thanh hà thôi thị lan gia vương thị các loại đại tộc nga xuống nhưng là thái nguyên vương thị bắc lăng thôi thị triệu quận lý thị các loại đại sĩ tộc còn tại ngoài ra còn có số lớn sơn đông sĩ tộc b ọ n hắn vẫn như c ũ nắm giữ lấy đại đường đại lượng xã hội tài nguyên chu hạo nhiên muốn chân chính kết thúc sĩ tộc môn phiệt thời đại nhất định phải đầu tiên từ kinh tế thượng tan g ã bọn hắn tồn tại cơ sở đương nhiên hắn không phải v Hắn có đầy đủ thái i t hòa ô n ba năm tháng năm đại đường ngân hành lấy thanh trừ không tốt nợ lần làm lý do bắt đầu đại lượng tính do những cái kia không cách nào hoàn lại vay sĩ tộc cùng gia tộc quyền thế tài sản lĩnh nam khai phát tập đoàn dưới cờ mười cái độc quyền bán hàng nông trường nông trường cùng khoáng sản t ừ tập đoàn từ đại đường ngân hành trong tay giá thấp thu mua số lớn điển sản ruộng đất khoáng sản cùng địa sản ngắn ngủi nửa tháng linh nam khai phát tập đoàn liền thu mua vượt qua sáu triệu mẫu thổ địa hơn ba trăm tòa q u ạ n mỏ m ộ ư ơ i một cái mỏ m ố i cùng diêm trì t à n mát tại đại đường các nơi kiến trúc hơn một vạn chỗ chu hạo nhiên dùng những thổ địa này thành lập hơn một trăm cái tổng hợp nông nghiệp vườn thuê các nơi nông hộ vượt qua một trăm linh hộ liên quan đến nhân khẩu gần sáu trăm linh không thu mua khoáng sản lấy thuế khoản danh nghĩa trả lại cho dân bộ triều đình thừa cơ thành lập khoáng sản tư quản lý triều đình danh nghĩa tất cả khoáng sản cũng đối với trong đại đường bộ khoáng sản ngành nghề kinh hành giám thị thu mua bất động sản kiến trúc xem tình huống cải tạo vì y quán trường học lữ liếm cùng cửa hàng cũng tại những sản nghiệp này phụ cận dẫn vào ngân hàng điện báo các loại buôn bán điểm làm xong những n à y chu hạo nhiên bắt đầu xử lý những cái kia tràn vào đến các nơi khu công nghiệp cùng xây dựng cơ bản tiền vốn bởi vì mắt xích tài chính đ ứ c gãy các nơi khu công nghiệp xuất hiện đại lượng đôi nát tình huống bất quá chu hạo nhiên cố ý đổ nước cho bộ phận đầu tư ra hỏa lưu lại một con đường sống khu công nghiệp kiến thiết độ hoàn thành kỳ thật rất cao số lớn nhà máy nhà kho các loại công trình tạo dựng lên chỉ bất quá bởi vì cũng vẫn tiếp tục đầu nhập tuyệt đại bộ phận nhà máy không cách nào tiếp tục kiến thiết chu hạo nhiên ti không chút k h á c h khí mệnh lệnh thủ hạ số lớn áo hiệu hệ thương hộ i ép giá đem những n à y đôi nát nhà máy ăn cũng đầu tư tiếp tục hoàn thành kiến thiết triều đình cơ hồ không tốn bao nhiêu tiền liền được vượt qua sáu trăm n h à các loại nhà máy những hãng này để triều đình có được trong thời gian ngắn đem đ ạ i đường công nghiệp sản lượng để cao một nửa năng lực tại xây dựng cơ bản phước diện chu hạo nhiên chỉ lưu lại mấy đầu đường xi、si、mang cùng đường sắt hạng mục những công trình này bản thân ngay tại đang quy hoạch từ danh gia vọng tộc trên thân lấy được tài phú đầy đủ hoàn thành những này hao tổn của cả i không ít công trình mà đối với đầu tư lạc dương tân thành cùng các nơi cảng cầu người chu hạo nhiên liền không có khách khí như thế hắn biết rõ đại đường thu thập xung quanh địch nhân đằng sau sẽ tiến vào một cái thời gian dài nhanh trong thời kỳ phát triển thế tất sẽ dẫn đến trường an lạc dương các loại thành phố lớn giá phòng cùng giá đất nhanh chóng dâng lên hắn không phản đối loại tình huống này giá đất cùng giá phòng dâng lên có thể mang đến đại lượng tài phú tăng trưởng nhưng là hắn không cho phép những này ổn định phát triển sinh ra tiền lãi rơi xuống những thế gia kia gia tộc quyền thế trong tay bọn chúng hẳn là rơi xuống nơi đó cư dân trong tay để đại đường trong thành thị xuất hiện một nhóm trung sản những này trung sản sẽ là đại đường tương lai thành thị phát triển lực lượng trọng yếu cho nên hắn vừa ra tay liền đem tất cả không chính thức tham dự người đầu tư cho hết đá ra kết thúc vẹn vẹn một hạng này liền để triều đình nơi đó cư dân cùng lĩnh nam hệ thu lợi vượt qua hơn ngàn vạn n g â n tệ trải qua hắn liên tiếp kinh tế đà kích đại đường thị trường tư bản một mảnh lũ lụt mấy trăm cái địa phương gia tộc quyền thế cùng chúng tiệu sĩ tộc như vậy biến thành người bình thường mới phát thương nhân chủ nhà máy công nhân cấp bậc tầng bắt đầu trở thành đại đường một cố cường đại thế lực không ngừng khiêu chiến lấy vốn có xã hội sinh thái chỉ có tích lũy mấy trăm năm mấy cái đại thế gia còn tại đau khổ trèo trống bất quá bọn hắn đã mất đi đại lượng tài phú thổ địa nhân khẩu có thể chống đỡ xuống tới dựa vào là mấy trăm năm tích lũy được u y vọng bọn hắn lưu lại dư vi vẫn còn chu hạo nhiên cùng lý thừa cản đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục tiêu dao thái hòa ba năm tháng một ư ơ i triều đình tuyên bố tại năm sau ba tháng cử hành thái hòa lần thứ nhất khoa cử lễ bộ công bố lần này khoa cử quy tắc c u ộ thi thái hòa bốn năm khoa cử tiến hành quyết châu á c nơi tại địa p ư ơ n g tổ chức c h huyện đạo 2 cấp tuyền bạt khảo trong cuộc thi ba hạng đầu có thể trực tiếp cử đi đến trường an tham gia khoa cử khảo thí mặt khác thành tích ưu dị thí sinh cần tham gia đạo cấp khảo thí top một trăm tên mới có thể thu hoạch được tham gia khoa cử khảo thí tư cách khảo thí không o a còn thiết cái gì tiến sĩ khoa tú tài khoa minh toán khoa các loại phức tạp khoa mục thí sinh tại thu hoạch được khảo thí tự cách sau có thể tự mình lựa chọn muốn thi đậu bộ môn cương vị tham gia bộ môn chuyên nghiệp khảo thí cuối cùng là tại khoa cử khảo thí bên ngoài phải đi qua lại bộ phỏng vấn chỉ có hoàn thành tất cả khảo thí khâu mới xem như chính thức trúng tuyển một bộ này khoa cử khảo thí quy tắc trực tiếp chính là hướng về phía danh gia vọng tộc mệnh môn đi để hy vọng loại vật này bị bài trừ đang thi bên ngoài dĩ vãng loại kia chỉ dựa vào văn chương cùng gia tộc bối cảnh liền có thể làm quan cách làm bị bỏ hoang triều đình tuyển bạt nhân tài chỉ nhìn năng lực không quan hệ mặt khác đương nhiên chu hạo nhiên rất rõ ràng nguyện vọng của bọn hắn là tốt nhưng đại đường là một cái nhân tình xã hội không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn đi cửa sau sự tính phát sinh bất quá bọn hắn mục đích cũng không phải thành lập một bộ thập toán thập mỹ nhân tài tuyển bản phương thức cái kia không thực tế cũng không phù hợp nhân tính nhưng chỉ cần có thể cắt đức thế ra môn phiệt đối với xã hội lên cao con đường lũng đo để hoàn toàn mới thông đạo đà thông mục đích của bọn hắn liền đã đạt thành chu hạo nhiên bề bộn nhiều việc hoàn toàn đối không d ậ y nổi năm đó hắn tại trên đại triều hội hướng lý nhị nói lên những điều kiện kia hắn nhiều khi mỗi ngày muốn làm việc mười giờ trở lên còn muốn các nơi chạy khắp nơi hành trình tương đương chậm đến mức hắn có rất ít cơ hội đi trường học thực hiện chính mình hiệu trưởng chức trách đối với các học sinh mà nói thiếu nghe hắn vài lớp không có gì nhưng là chu hạo nhiên luôn luôn không có nhà để võ chiếu tuyết tương đương bất mãn nàng sớm muốn đứa bé có thể thời gian mấy năm đi qua nàng cùng chu hạo nhiên trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều một mực không thể toàn nguyện thái hòa ba năm、đấy. chu hạo nhiên trở lại trường an võ chiếu tuyết nói cái gì cũng không để cho hắn lại hướng bên ngoài chạy lôi kéo hắn cố gắng tạo ra con người chu hạo nhiên đau n h ấ t cũng khoái hoạt lấy rốt cục tại khoa cử khảo thí bắt đầu thi trước hoàn thành nhiệm vụ từ khi xác định chính mình có bầu võ chiếu tuyết cũng bất phiền chu hạo nhiên chạy đến võ gia tại bố chính phường tòa nhà đi tính dưỡng rất ít về nhà ở mới đầu tháng hai thời điểm xuân hiểu mới mang theo dân bộ cùng mình trên trăm tên phòng thu chi đem lần này khủng hoảng kinh tế trung triều đình thu hoạch cho làm rõ lại mở biết thời điểm bảy người hội nghị biến thành sáu người võ chiếu tuyết nói mình dưỡng thai đâu không tâm tình đi theo đám bọn hắn lục đục với nh không đến tham gia hội nghị xuân hiệu làm việc rất tỉ mỉ đem tất cả thu hoạch mục lục phân loại sửa sang lại phân cho mấy người tham khảo trình rào kim đối với mấy cái này lít nha lít nhít số liệu không hứng thú đem cặp văn kiện hướng trước người bay xuống lão phu gần n h ấ t hoa mắt lợi hại không nhìn nổi những này cực nhỏ chữ nhỏ xuân hiệu nhắc đầu n g ư ờ i nói thẳng số lượng lão phu nghe một chút là được dù sao việc này cùng binh bộ cũng không có quá lớn quan hệ xuân hiệu cười nói lơ quốc công lời ấy không ổn binh bộ xuất lực không nhỏ bệ hạ đương nhiên sẽ không bạc đái binh bộ bậy hạ thế nhưng là đạo lý này lý thừa càng n g đầu không sai kiếm được tiền liền muốn hoa binh bộ xuất lực chấm tự nhiên muốn thăm hỏi b ì n h bộ nhân viên trình rào kim khó được trên khuôn mặt dàn mua phát ra một tia đỏ hửng vậy hạ quá khen binh bộ một binh một tốt đều không có động lao thần thẹn trong lòng a chu hạo nhiên cười nói binh bộ bất động chính là công lao lớn nhất lao trình ngươi thật đúng là muốn tại các nơi rết máu chạy thành s ô n g a lần này khủng hoảng kinh tế trong quá trình mặc dù các nơi lục chiến quân đoàn không quân thủy sư tuần phong đều làm x o n g chấn áp bạo loạn chuẩn bị nhưng trên thực tế căn bản không ai n á o sự nguyên nhân cũng đơn giản đại đường hiện tại người còn không hiểu rõ cái gì gọi là vĩ mô điều tiết không chế Cái gì gọi là kinh tế chiến, gọi kinh thiệt tòi bồi tiền giá gì thường là an hỏa tế đương ề u coi chính cùng chính kinh tài dối là là lừa đây đ mạnh trận một tế a tới nguy c đâu. đ ư ơ nhiên không phải nói thời đại này người đ ầ n cũng không phải nói thật không ai nhìn ra cả sự kiện là hoàng đế cùng chu hạo nhiên ở sau l ư n g thao túng không ai gây chuyện nguyên nhân căn bản ở chỗ thua thiệt đều là ngày xưa nhân sĩ thượng tầng cũng không có nhiều tầng dưới chót bách tính lợi ích bị hao tổn tương phản khủng hoảng kinh tế quá trình là một lần đại đường xã hội t à i phú lại phân phối quá trình rất nhiều tầng dưới chót bách tính trên thực tế là thu lợi thu lợi bách tính không nguyện ý đi theo nháo sự, sự tình tự nhiên là nào không lên trình rào kim luốt luốt râu rịa trên mặt ấ y n ấ y cũng không có ý tứ trong nháy mắt biến mất nói đây cũng là chúng ta đem miệng súng c h ố n g đỡ đến bọn hắn trên đầu ai dám lô mãng lao ra hỏa này ra mặt quả nhiên vẫn là dày như vậy a trong lòng mọi người đậu đen rau muốn g đứng lên chu hạo nhiên ra hiệu xuân h i ể u hồi báo một chút xuân h i ể u ép buộc chính mình không nên cười đi ra nhưng khỏe miệng vẫn là không nhịn được b i ế t lên thu hoạch lần này thật sự là quá lớn nàng qua tay qua tiền tài đều là lấy mấy triệu sâu làm đơn vị nhưng vẫn là để lần này thu hoạch kích thích khó kìm lòng nổi bật cười đầu、tiên. hết hạn năm nay cuối tháng một chúng ta sửa sang lại các hạng tiền mặt tổng ngạch tại tám mươi bảy triệu năm trăm hai mươi không không dư sâu bài trừ tiền tệ mới phát hành chi phí các hạng chi tiêu cùng kinh doanh chi phí chúng ta lấy được tinh khiết t í c h lợi tại ba mươi mốt triệu sâu trên linh dưới nghe được cái số này trình dạo kim trực tiếp v ô b à n đứng lên một mặt không thể tin được nói ta đại đường mới bao nhiêu người tại sao có thể có hơn tám mươi triệu sâu tiền mặt đừng nói hắn giật mình liền ngay cả lý thừa cản cùng lý khắc cũng là bị cái số này dọa một đầu lý khắc đạo tại sao có thể có nhiều như vậy tiền mặt ta nhớ được bọn hắn lấy ra tiền mặt cũng không đủ sáu mươi triệu sâu mới đúng a lý thừa càn g nghe được hắn trong lời nói ý tứ hỏi vội ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm hắn nhưng thật ra là muốn nói chu hạo nhiên có phải hay không vơ vét của dân sạch trân quét đến b á c h tính trên đầu bằng không từ đâu tới nhiều như vậy tiền mặt phải biết đại đường hiện tại hàng năm hàng năm mặc dù vượt qua sáu mươi triệu sâu nhưng là trong đó tám thành đều là lương thực vải vóc các loại vật thật thuế khoản cũng chính là năm ngoái tuyên bố tiền tệ mới đằng sau tiền mặt thu thuế tỷ lệ mới để cao đến không đến tổng thu thuế t một phần ba chu hạo nhiên k h o á t k h o á t tay lao trình ngươi kích động cái t r u chưa thấy qua tiền a còn có các ngươi hai huynh đệ động não được hay không hắn tiểu nói này mấy người mới lại ngồi xuống nghe hắn giải thích chu hạo nhiên nói ra thêm ra đến tiền đâu đích thật là từ dân gian thu được bất quá là thông qua ngân hàng t â y a khác đại đường ngân hành cá nhân tiểu ngạch tiền tiết kiệm là bao nhiêu lý khác nghĩ nghĩ nói ra ước chừng ba mươi ba triệu sâu tạc ó thế nhưng là bộ phận này tiền đại bộ phận là định kỳ tiền tiết kiệm cũng không có dính đến lần này khủng hoảng kinh tế a ngu xuẩn chu hạo nhiên mắng ngươi nhiều năm như vậy làm kinh tế đều làm đến trên thân chó đi chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình ngươi thật sự cho rằng quy mô lớn như vậy kinh tế điều chỉnh cùng bách tính bình thường không quan hệ ngây thơ trên thị trường tiền tệ tổng lượng nhìn như gia tăng trên thực tế chỉ ở ngân hàng quầy hàng lưu thông nói cách khác số tiền này từ vừa mới bắt đầu liền cùng ngân hàng cá nhân tiền tiết kiệm khóa lại cùng một chỗ ngươi thấy là cá nhân tiền tiết kiệm không có biến hóa nhưng dân gian sớm đã dùng bách tính trong tay những cái kia tiền tiết kiệm bằng chứng kinh hành phạm vi lớn góp vốn đến phân gánh tài chính phong hiểm ngươi làm hành trưởng thậm chí ngay cả những này cũng không biết ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm lý khắc trên chán chạy ra mồ hôi lạnh hoàn toàn chính xác hắn chỉ nhìn chằm chằm ngân hàng tiền tiết kiệm lại là q u y n tiền tệ lưu thông chưa hẳn nhất định phải có tiền mặt tham dự hắn rất khó tưởng tượng nếu là không có chu hạo nhiên ở phía sau t r a lậu b ổ khuyết sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả nghiêm trọng chu hạo nhiên nói người ta chỉ là không biết đến thủ đoạn của chúng ta không có nghĩa là người ta là kẻ ngu ta từ ngân hàng tiền tiết kiệm thượng đâm một tay đem một bộ phận tiền đúc thuế rán đi vào đây chính là thêm ra tới tiền xuất xứ đương nhiên còn có một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng không tiện biến hiện tài sản ta cũng cho rán tiến vào bộ phận này tài phú là tiên hoàng lưu lại ta đã đưa chúng nó tời trắng một phần tư cho hoàng tộc một nửa cho triều đình còn lại phụ cấp cho bách tính đây là tiên hoàng bàn giao ta đã hoàn thành hứa hẹn á khác về sau bộ phận này tiền giao cho ngươi đến vận hành ngươi làm việc chăm chú điểm giải thích số tiền này lai lịch lý thừa càn người đưa khẩu khí sau đó chính là những t à i phú này phân phối đại đường luôn luôn coi trọng võ lực tự nhiên đầu tiên muốn cho sung túc tiền vốn cho binh bộ lấy để cao đường quân sức chiến đấu lý thừa càn vung tay lên trực tiếp tại triều đình trích cấp quân phí bên ngoài cho binh bộ ba trăm bảy mươi bạc triệu dùng cho thay đổi trang phục tốt hơn trang bị mặt khác lý thừa càn còn nhóm cho binh bộ một triệu sâu dùng cho tây bắc biên quân chỉnh biên tây đội quyết cùng thổ phiền còn tại kéo dài hơi tàn cần đầy đủ lực lượng giút cho trấn yếp mà lại tiêu diện bọn hắn đ thiên trúc thủ hỏa l à các nước tây bộ biên cương phải gìn giữ đầy đủ binh lực mới được chu hạo nhiên lên tiếng hướng giáo dục miệng trích cấp cao tới tám triệu sâu m ó n tiền khổng lồ hoàn thiện cung mở rộng đại đường giáo dục hệ thống thái y đ ị viện đạt được ba triệu sâu tiền vốn dùng cho dẫn đầu hoàn thiện đại đường chữa bệnh phòng dịch hệ thống công bộ đạt được bốn triệu sâu dùng cho quản lý hoài hà hoàng hà lũ lụt còn lại hơn hai mươi triệu sâu thì là bị xem như đại đường phát triển cơ kim do đại đường ngân hành thay kinh doanh hàng năm sinh ra ích lợi đem dùng cho đại đường công cộng chi tiêu đương nhiên khổng lộ như thế tiền vốn không có khả năng lập tức phóng thích đi ra bên ngoài lấy đại đường hiện có kinh tế thể lượng căn bản gánh không được nhiều như vậy tiền mặt trùng kích phân cho các bộ tiền b ố n chỉ có quân phí có thể tại trong vòng ba năm tiêu xài mặt khác tiêu hao chu kỳ là 5 năm năm c ấ p bước an bài tốt những tiền này sau đó chính là xử lý số lớn bất động sản công việc chu hạo nhiên đã sớm xử lý bộ phận thổ địa cùng địa sản kiến trúc còn lại dựa theo biện pháp cũ đi xử lý liền tốt sau đó chu hạo nhiên cảm khái hay là cướp bóc đến tiền nhanh lý thừa càn thì là sợ hãi thán phục với hắn lao tử lưu cho hắn phong phú v ư n liếng quay đầu liền đi tu đại đường tông miếu hệ thống lý huyên danh hiệu biến thành cao tổ hoàng đế lý nhị thuận lý thành trương thành thái tông hoàng đế khoa cử khảo thí bắt đầu trước triều đình tại trường an tấn dương cùng thành k ỳ đều cử hành cỡ lớn tế tự hoạt động trường tôn hoàng hậu đem đến mới khánh thành đại minh cung ở lại âm thái phi dương thái phi bọn người triệt để rời đi hoàng cung đi theo con của mình đi riêng phần mình đất phong định cư các nàng lại về trường an chính là cùng thái tông hoàng đế hợp táng thời điểm lý thừa càn đem lý tượng đưa đến chu hạo nhiên trong nhà tiếp nhận tương lai cha vợ bồi dưỡng hết thể nhìn gió h m sóng lặng lại sắc màu rực rỡ thàng đến thái hòa bốn năm khoa cử khảo thí bắt đầu đại đường mới xuất hiện một tia gần sóng hoàn toàn mới khoa cử khảo thí hình thức cùng nội dung khảo thí để thỏa thuê mãn nguyện kỳ vọng thông qua hoạn lộ cải biến tự thân tình cảnh sĩ tộc tử đệ một mặt một b ư ớ c lễ bộ ban bố công khai bài thi chỉ là tại sàng chọn có được kiến thức căn bản thí sinh sống an nhàn sung sướng sĩ tộc tử đệ cơ bản đều lấy được khảo thí tư cách nhưng là tại địa phương châu huyện cùng đạo cấp một khảo thí ở trong chí ít có hai phần ba con em thế gia bị soát xuống dưới bởi vì những n à y khảo thí khảo đề mặc dù cũng có thi đến thơ văn nho đạo phật các loại tam đại gia tri thức nhưng bộ phận này nội dung chỉ chiếm tổng điểm một nửa không đến còn lại thi tất cả đều là toán lý hóa cùng ứng dụng đề. học qua t r i hành học phái tri thức người có tốt trên cơ bản có thể lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn có thể những cái tiêm một lòng chỉ đọc sách thánh h i ề n người thì xui xẻo lớn đến cũng không phải nói những thí sinh khác thi tốt bao nhiêu xuất thân các nơi h u y ệ n học tiểu học cùng học viện thí sinh tại văn học tạo nghệ cùng truyền thống văn hóa thượng đại bộ phận là dối tinh dối mù rất nhiều thí sinh là dựa vào nước cờ lý hóa cùng ứng dụng để mới có thể miễn cưỡng cùng con em thế ra đến cái cân sức n ă n g tài cho nên phương tuyển bạc khảo thí kết quả là xuất hiện truyền thống người đọc sách cùng chi hành học phái học sinh một nửa một nửa tình huống Liên t ụ chương ba trăm c tiếp đ truyền thống sĩ tộc t sĩ mười t ba lão tổ tông trí tuệ thái hòa bốn năm khoa cử khảo thí trúng tuyển kết quả để truyền thống người đọc sách triệt để phá phòng càng h i ê u đ h khiến người ta phá phòng chính là lần này khoa cử các bộ giám khảo tại điều kiện tương đương nhau tình nguyện c h ú n g tuyển nữ thí sinh cũng không nguyện ý trúng tuyển nam thí sinh chớ nói chi là thu nhận con em thế ra nhất là dân bộ thị ba tư ngân hàng thái y hiệp viện những ngày đơn vị cho ú dù là trước có bình dương chiêu công chúa dạng này nữ anh hùng làm tấm gương võ chiếu thuyết tại bắc trinh bên trong lập xuống chiến công hiến hách nam tử hay là đánh trong đáy lòng xem thường nữ tướng bây giờ ngược lại tốt triều đình không chỉ có nữ tử làm quan tiền lệ còn lập tức tuyển chọn mấy trăm nữ tử tiến vào triều đình các bộ đây không phải tại cho tất cả nam tử nói xấu sao đối mặt mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng lý thừa căn lạ thường cường n ạ n h chỉ ở trên triều hội giải thích tại sao muốn c h ú n g tuyển nhiều như vậy nữ thí sinh nguyên nhân đối với trong triều phản đối thanh âm mắt điếc thai ngơ chu hạo nhiên thái độ càng cường n ạ n h hơn hắn cho hoàng đế thượng tấu sơ yêu cầu triều đình ban bố p h á p lệnh đại đường phạm vi bên trong con trai trưởng muốn con thứ nam tử cùng nữ tử được hưởng ngang hàng tài sản quyền kế thừa thụ giáo dục quyền làm việc các loại tất cả quyền l đồng thời c ũ n g ứng thực hiện giống nhau nghĩa vụ bao quát t h a g quân phục dưỡng lao nhân nuôi dưỡng con cái duy trì xã hội công cộng sự nghiệp nghĩa vụ nói ngắn gọn liền tám chữ nam nữ bình đẳng đích thứ cùng quyền lý thừa càn đương triều cho phê chuẩn yêu cầu hình bộ lễ bộ cùng đại lý tự lập tức tự tay chế tác định pháp lệnh tương quan một cử động kia triệt để kích thích tất cả mọi người từ vương gia công chúa cho tới bình dân b á c h tính đối với hoàng đế cùng chu quốc công một cử động kia khen chê không đồng nhất nữ tử cùng không phải con vợ cả đám người tự nhiên là đối với hoàng đế cùng chu quốc công lớn thêm tám thưởng hô to hoàng đế anh minh chu quốc công đại nghĩa có thể những cái kia chân chính nắm giữ lấy quyền nói chuyện người lại đối với cái này biểu thị ra kịch liệt phản đối được lợi người đại sướng bài hát ca tụng đem hoàng đế cùng chu hạo nhiên n h ấ c cao cao bởi vì hoàng đế cùng chu hạo nhiên quyết định sẽ triệt để cải biến địa vị của bọn hắn trước kia gia sản chỉ có thể giàu con trai trưởng kế thừa con thứ con cái địa vị giống như là trong nhà nô bục nhưng n g i pháp lệnh nếu là ban bố con thứ con cái liền thành hợp pháp người thừa kế tình cảnh của bọn hắn đem cực lớn cải thiện trước kia đại đường nữ tử mặc dù địa vị không thấp nhưng khắp nơi thụ xa lánh nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra chứ giú chồng dạy con cơ hồ không có đường ra khác Tân pháp l à làm làm một, một trận bởi vì tân khoa nâng đưa tới phạm vi nhỏ xung đột bởi vì chu cùng lý thừa cản cử động rất nhanh biến thành toàn đại đường cũ mới quan niệm cùng tương quan lợi ích quần thể ở giữa tranh luận cùng xung đột đại đường trong lúc nhất thời trở nên cực độ táo bạo cùng huyên áo không ai lại đi quan tâm tân khoa nâng sự tỉnh làm kẻ đầu tiêu chu hạo nhiên cùng lý thừa cản lại đối với ngoại giới thanh n â m chẳng quan tâm c h u y ể n di tân khoa nâng mang đến mâu thuẫn là thứ nhất bọn hắn càng quan trọng hơn mục đích là giải quyết đại đường sức lao động chưa đủ vấn đề theo đại đường phát triển kiến thiết đang không ngừng tăng tốc đại đường đã xuất hiện nghiêm trọng nhân lực thiếu vấn đề mặc dù vùi đầu vào xã hội sinh sản bên trong máy móc càng ngày càng nhiều đại đường sức sản xuất đang nhanh chóng tăng lên tương đương một bộ phận tổng hợp nông nghiệp vườn đã bắt đầu sử dụng hơi nước động lực máy kéo máy bơm máy thu hoạch máy tuất lúa máy viền các loại máy móc tới làm nông nghiệp sinh sản nhưng là đại đường công nghiệp sản lượng hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nông nghiệp sản xuất cần phần lớn nông nghiệp sinh sản hay là cần nhân lực cùng xúc vật kéo để hoàn thành đại đường tráng lao lực theo không kịp nông nghiệp phát triển bộ pháp một phương diện khác đại đường công nghiệp nặng phát triển tốc độ cũng không nhanh không cách nào tiêu hóa quá nhiều nhân lực mà công nghiệp nhẹ loại dệt in nhuộm trang phục giày mũ in ấn các loại ngành nghề bao quát nghề phục vụ giáo dục văn bí các cái khác ngành nghề lại cần số lớn nữ từ tham dự đến một lần đi một lần liền dẫn đến công nghiệp nhẹ cùng phục vụ nghiệp nhân lực cung ứng không đủ công nghiệp nặng nhân lực quá thừa nông nghiệp lại sức lao động khuyết thiếu tình huống. chu hạo nhiên cần thông qua pháp lệnh đến phóng xuất gia nữ từ sức lao động lại phải đem công nghiệp nặng tạm thời không cần đến nhân lực phóng tới mặt khác sản nghiệp khu cái này yêu cầu đại đường có một cái tương đối công bằng hoàn cảnh lý thừa càn thì là hy vọng thông qua mới pháp lệnh từ trên căn bản tan giã t ô n g tộc thế lực tránh cho mới thế g i a m ô n thiệt cùng gia tộc quyền thế thế lực hành trình tóm lại bọn hắn chính là muốn xem đến cũ quy tắc bị đánh phá để đại đường dựa theo ý nghĩ của bọn hắn vận chuyển bọn hắn cũng không lo lắng sẽ khiến cái gì náo động tình huống bởi vì bọn hắn chỉ là cải biến xã hội vận hành quy tắc mà không có đi xúc động mọi người căn bản lợi ích theo thời gian trôi qua, mọi người từ từ quen đi quy tắc mới tương quan tranh luận cùng ý kiến và thái độ của công chúng tự nhiên sẽ chìm xuống hoàng đế cùng chu hạo nhiên bày ra một bộ khó chơi bộ dáng các bộ mới nhậm chức quan viên cùng lạc hậu giữa quan viên nam tử cùng nữ tử ở giữa lôi kéo nhìn như đầy đất lông gà kỳ thực không đau bất ngờ không đến nửa tháng triều đình liền thông qua được mới pháp lệnh từ luật pháp phương diện cải biến từ ngàn năm nay nam tôn nữ ti cùng trưởng tử kế thừa chế truyền thống đương nhiên thói quen lực lượng là cường đại không có khả năng nói đổi liền đổi mới pháp lệnh mặc dù ban bố nhưng là lúc nào có thể chứng thực chấp hành chị có thể giao cho thời gian Dựa như là năm đó nô tịch cùng lao dịch vì bỏ quá trình như thế đợi đến thích hợp thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ bị thế nhân phổ biến tiếp nhận tân pháp làm cho ban bố không nhất định hiệu quả nhanh chóng triều đình thậm chí đều không có cường lực chấp hành nhưng nó đưa tới to lớn thảo luận hiệu quả hay là rất rõ ràng pháp lệnh ban bố năm đó các nơi nhà máy mới tăng nữ công số lượng liền tăng lên gấp đôi cứ việc vẫn là không cách nào giải quyết triệt đ ể sức lao động chưa đủ vấn đề nhưng cũng đủ để trèo chống đại đường khinh công nghiệp nhanh chóng phát triển tân k h a nâng chúng tuyển thí sinh tại trải qua nửa năm huấn luyện đằng sau lần lượt tiến vào triều đình các nơi nhậm chức cùng dĩ vãng khoa cử tuyển b ạ t nhân viên khác biệt tân khoa nâng c h ú n g tuyển nhân viên cũng không phải là trực tiếp phân phối đến các nơi nhậm chức trừ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bọn hắn còn muốn đến các nơi khác biệt chức vị luân chuyển cương vị thực tập chỉ có thông qua lại bộ lần nữa khảo hạch đẳng sau mới có thể định trách nhiệm xác định đẳng cấp hơn một ngàn tên thí sinh chung tại năm thứ nhất liền thu hoạch được phẩm cấp chỉ có không đến một phần m ộ ư ơ i phần lớn người đảm nhiệm chức vị cũng chỉ là địa phương phủ nha quan trị an văn thư phòng thu chi tuần kiểm thuế lại loại hình cấp thấp chức vị có thể làm cái pháp tạo loại hình tiểu quan liền xem như không tệ dân gian đều trêu chọc nói triều đình tân khoa nâng chọn bất quá là、lại. căn bản không phải quan ai từng thấy nhà a i quan lão ra cả ngày hoặc là lay tính toán hoặc là ở bên ngoài chạy lung tung bất quá thời gian đi vào thái hòa sáu năm thời điểm lần thứ hai tân khoa nâng kết thúc nhóm đầu tiên tân khoa nâng trúng tuyển nhân viên giống như là cưỡi tên lửa một dạng thật nhanh được để bạt đứng lên đại đường các châu huyện hơn phân nửa chủ quan hoặc là tháng trước hoặc là được đưa đi trường an lại bộ xây dựng lớp huấn luyện học tập hoặc là dứt khoát bị cách trước mất đại đường hơn ba trăm cái châu huyện chủ quan tất cả đều đổi thành nhóm đầu tiên tân khoa nâng trúng tuyển nhân viên thái hòa bảy năm nhóm thứ hai tân khoa nâng trúng tuyển nhân viên đến nhận chức cuối năm mở đại triều hội trên triều đình còn tại thế gia quan viên chỉ còn lại có không đến hai trăm người mà lại bọn hắn cũng đều là ở vào không có cái gì thực quyền vị trí bên trên nhìn thấy loại tình huống này tất cả mọi người lại nhìn hoàng đế cùng chu hạo nhiên thời điểm đều tâm can phát r u n trong lúc bất c h i bất giác sĩ tộc môn phiệt thời đại đã đến kết thúc thời điểm lúc này người thế gia không còn có dĩ vãng cao cao tại thượng tư thái bốn hoàng đế so thái tông hoàng đế thế nhưng là hung ác nhiều lắm cổ tay cũng cao hơn nhiều lắm về sau lý thừa c a n tại chính mình hồi ước lục chúng v i ế t chu quốc công dùng ba mươi năm thời gian triệt để kết thúc một cái thế g i a môn p h i ệ t chủ đạo thời đại đem đại đường đưa vào một cái hoàn toàn mới tràn đầy vô hạn khả năng thời đại nhiều khi chấm cũng không thể lý giải cao tổ hoàng đế cùng thái tông hoàng đế ánh mắt cùng ý nghĩ bọn hắn là như thế nào khẳng định chu quốc công sẽ cải biến đại đường cách cục như thế nào sẽ cho hắn gần như không điểm mấu chốt ủng hộ có đôi khi chấm cũng đang suy nghĩ là cái gì để chấm để cho chu quốc công đồng dạng ủng hộ và tín nhiệm mặc dù nhiều khi chấm cũng nghĩ không thông nhưng không thể nghi ngờ chấm làm ra lựa chọn chính xác nhất chấm tự mình hỏi qua chu quốc công lúc trước tại sao muốn bỏ mặc dư luận lê men không lo lắng sẽ khiến phạm vi lớn chu quốc công là như thế này trả lời lão tổ tông trí tuệ là vô tận vô vi mà chị cũng không phải là bất t r ị mà là một loại cao siêu khám phá lòng người đằng sau tự tin muốn chu hạo nhiên cũng không cho là mình có bao nhiêu thông minh cổ nhân có bao nhiêu đ ầ n hắn chỉ là có một cái xác định mục tiêu cũng vì chi không ngừng cố gắng thôi thực sự tiếp xúc triều đình đằng sau chu hạo nhiên rốt c ụ c không còn mê mang minh bạch ý nghĩa sự tồn tại của chính mình hắn tại thái hòa bảy năm từ đi thượng thư có phó s ạ chức vị về đến nhà an tâm bồi tiếp người nhà võ chiếu tuyết cùng con của hắn vừa ra đời liền biểu hiện ra không tầm thường đặc chất để bọn hắn đã kinh vừa vui dương thị tại qua đời trước cho mình cái này nhỏ nhất ngoại tôn lấy tên t ư ở n g hy vọng hắn có thể chiếu cố võ gia phú quý á t ư ở n g chu hạo nhiên không hiểu mẹ vợ vì cái gì đem võ gia phú quý ký thắc vào chu t ư ở n g trên thân chỉ cần võ tam tư bọn người bất loạn giày v ò đại đường liền sẽ không có người vì khó bọn hắn chu t ư ở n g rất thông minh thông minh có chút quá mức h n tại nước tiểu đều nắm chắc không được niên k ỳ lại đem cầm lý thuần phong đưa cho hắn chiếc dương tiêu đạo môn điện tịch đối với tu hành đưa ra giải thích của mình hạ t ạ rất sữa vào cái ngày đó nói tu hành tu không phải lực mà là một loại thái độ một loại hợp lý nhận biết tự nhiên thái độ chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết một lần hoài nghi hắn cũng là người xuyên biệt bất quá về sau xác định con của bọn hắn chỉ là thông minh không quan hệ mặt khác lý thuần phong khuyến khích lý thừa càn phong chu tưởng vi thiên sư ngày sau kế nhiệm đạo môn t r ư n giáo g bởi vì chuyện này chu hạo nhiên còn đánh lý thuần phong một trận hắn mới không muốn nhà mình nhi tử đi làm đạo sĩ đâu bạch hạc đạo trường nhớ thương nhà hắn lao đại lý thuần phong nhớ thương nhà hắn lao ú t vi đều là cái quái gì nhưng tục ngữ nói mà lớn không phải do mẹ chu tường năm tuổi sinh nhật này đó tại trên bàn cơm trước mặt mọi người tuyên bố phải vào long hồ bí cảnh kế thừa thiền cơ con đạo trường đạo th chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết lúc đó liền xù lông cho hắn tới một trận nam nữ h ô n hợp đánh kép đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn đi theo chu thắng đi lưu lại chu hạo nhiên vợ chồng thương tâm khổ sở lý lệ thuộc đề nghị bọn hắn tái sinh một cái chu hạo nhiên cảm thấy có lý cũng không thể hắn cùng võ chiếu tuyết ngay cả cái bình thường hải tử đều không sinh ra tới đi huống hồ không có hải tử ở bên người hắn sợ võ chiếu tuyết quá cô đơn nhưng là hắn xem thường võ chiếu tuyết tính cách võ chiếu tuyết nói nhất định sẽ đem nhi tử cho c ấ p về chu hạo nhiên bất dĩ đành phải xoay người đi chuẩn bị đại nhi tử hỗn sự năm trước thời điểm chu bất di đi một chuyến c cho bên trong đưa vật tư trở về thời điểm mang về một cô nương cô nương tên là lạc khê là đã sanh thành thành chủ nữ nhi hai người vừa thấy đ ạ i yêu ra trưởng hai bên cũng không có ý kiến hôn sự liền định ra thái hòa tám năm ngày mùng ngày sáu tháng ba chu bất di cùng lạc khê hôn lễ tại trường an cử hành chu hạo nhiên trưởng t ử thanh thân tự nhiên phô trường không nhỏ ngay cả sống lâu đại mình cũng bất thường lộ diện trường tôn hoàng thái hậu đều tới hôn lễ cùng ngày hơn phân nửa thành trường an phi thường náo nhiệt đến đây chúc mừng người nối liền không r ư ớ không ít bách tính kiếm tiền mời hơn hai mươi cái hí khúc ban tự ở trong thành biểu diễn đối với chu quốc công phủ biểu thị chúc mừng chu hạo nhiên rất là cảm khái hắn cố gắng hơn ba mươi năm xem như đến có thể bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm bất quá hắn bề ngoài một mực là cái vấn đề đến mức hắn bình thường đi ra ngoài đều muốn beo lên tóc giả còn muốn cố ý lưu d â u ria để che giấu chính mình tuổi trẻ có chút quá phận khuôn mặt lý lệ thuộc cùng xuân hiệu mỗi lần đều tìm lý do bất cùng hắn cùng phòng cái này khiến hắn ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề đại nhi t ử hôn lễ vừa kết thúc hắn liền bắt đầu khắp thế giới chạy loạn đi tìm người hỏi là chuyện gì xảy ra tôn tư mạc nói hắn thần vận nội liễm đã là tiên nhân nhưng vẫn gặp hắn tì một bàn tay đem hắn vô ra cửa lâm lang tiên ông nhìn thấy hắn không có mấy ngày liền vũ hóa lâm lang trước phong nói ra ra hắn là chịu không được kích thích tu hành thời điểm tự hành binh giải hắn tại toàn thế giới đi vòng vo hai năm cuối cùng vẫn đi tìm hoàng phủ đa bảo chỉ là hoàng phủ đa bảo tựa hồ nhìn cảm xúc so với hắn còn kém chu hạo nhiên hỏi là chuyện gì xảy ra hoàng phủ đa bảo đạo nhàn không chuyện làm những tài liệu kia có một phần ba đã khắc lục hoàn thành vừa nghĩ tới tiếp qua mấy năm liền không sao làm ta liền tâm phiền vương quốc của ngươi đâu ta thế nhưng là cho ngươi đưa tới trọn vẹn cơ sở công nghiệp chép xong tư liệu ngươi có thể thay hình đổi dạng đi làm công nghiệp tôi chỉ ít tương lai mấy chục năm ngươi cũng không cần lo lắng không chuyện làm vô dụng ta đã thử qua một cái khuyết thiếu tiềm lực trưởng thành văn minh không phải ta một người có thể là mấy người đưa bọn hắn một bộ công nghiệp cơ sở liền có thể phát triển vương quốc của ta phát triển hơn ba trăm năm vẫn như cũ là dậm chân tại chỗ ta không có ngươi như thế quyết tâm đi đánh vỡ trật tự cũ chính ta chính là trật tự cũ t h ú n g trị đánh vỡ trật tự cũ bọn hắn cũng không có đầy đủ tích lũy cùng trưởng thành động lực ngươi nói là không có trong ngoài mâu thuẫn văn minh ngược lại chỉ trệ không tiến không kém bao nhiêu đâu nghe nói ngươi bây giờ đem lại đường cải biến rất tốt đừng để ý tới bọn hắn Tới đây theo giúp ta giúp đây nửa ó nói, i lại ngươi tin ngươi đi Thôi ngươi chuyện phía trà đánh cỡ, chuyện còn lại không còn được, cũng phía đánh không không thể quảng. Ta không chút. uống quảng. muốn tận mang n Ta ta ta, ta trà mắt một tới. xem năm sau chu hạo nhiên về tới lại đường kết giới phía sau vương quốc kỳ thật đã rất phát đạt nhưng chính như hoàng p h ủ đa bảo lời nói bọn hắn cũng không đủ nhân khẩu cơ số không có hùng hậu văn hóa tích lũy không có sung túc tự nhiên tài nguyên bọn hắn thậm chí ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết dạng này văn minh nhất định không có bao nhiêu tiềm lực phát triển chẳng trách hoàng phụ đa bảo sẽ đối với bọn hắn biểu thị thất vọng bất quá chu hạo nhiên không tán đồng hắn không còn can thiệp đại đường quan điểm hắn ý tứ là khi đại đường vô địch thiên hạ thời điểm cũng chính là hắn suy sụp thời điểm đây là một loại quy luật tự nhiên nhân loại không cách nào vi phạm nhưng là chu hạo nhiên không thế nào cho là thứ nhất là đại đường còn xa không có đến vô địch thiên hạ trình độ nội bộ mọi người bất quá là vừa mới ăn cơm no công nghiệp cùng khoa học vừa mới vượt qua nảy sinh trạng thái con đường tương lai còn rất dài thứ hai là đại đường gặp phải duyên hoàn cảnh muốn so kết giới bên kia vương quốc nhiều phức tạp kỹ thuật huyết tán về kéo theo địa khu khác phát triển đại đường đối thủ lại không ngừng xuất hiện Là chu hạo nhiên cùng h lý thừa càn không quan tâm ba tư tân quốc vương là ai cái này tân quốc vương sẽ đem ba tư kéo hướng như thế nào vượt sâu bọn hắn quan tâm là ba tư thiên trúc đại thực pháp lan khác đông la mãi những đối thủ này phải chăng có uy hiếp đại đường năng lực tại ba tư cùng đại thực một vòng mới trong chiến tranh xuất hiện thuốc nổ vũ khí phương tây cùng nam á phi châu cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng cao sản cây trồng đại đường buồn bực đầu hơn ba mươi năm đem đi khắp hàng xóm đánh cái bên cạnh rốt cuộc thu được an ổn duyên chiến lược trạng thái nhưng thế giới biến hóa mới đem cho đại đường phần này yên ổn mang đến không thể làm gì biến hóa chu hạo nhiên người vì đại đường là thời điểm xuất thủ trước tiên đem xung quanh còn x u ấ t lại vấn đề giải quyết hết thái hòa m ộ ư ơ i một năm đầu tháng ba phương bắc ba đạo lục chiến quân đoàn hướng tây khởi xướng đột nhiên tiến công lôi đỉnh quét huyệt giống như dọn sạch thất vi các bộ bột hải các bộ củng trường kỳ du đãng tại bắc bộ thảo nguyên cùng sơn lâm trên trăm cái bộ tiểu tùng tán được bổ nhiệm làm cao nguyên đạo chỉ huy sứ sự t ì n h cách hơn hai mươi năm lần nữa trở lại thổ phiền khác biệt chính là hắn lần này trở về là mang theo đại đường tại tùng châu các vùng huấn luyện mấy năm bộ đội tinh nhuệ cùng đại đường không quân đến triệt để bình định thổ phiến các bộ phương bắc các bộ tộc sức chiến đấu có hạn căn bản không phải hoàn thành thay đổi trang phục đường quân bộ đội tinh nhuệ đối thủ chưa tới nửa năm liền bị đổi tới bắc hải bên cạnh cuối cùng lựa chọn tiếp tục hướng trốn về phía tây vọn đường quân không còn truy kích mà là tại bắc hải thành lập nên một cái khổng lồ căn cứ quân sự trực tiếp đem đại đường binh phong chống đỡ đến tây đột quyết trên chắ thái hòa 11 năm tháng 11, t i ế n vào thổ phiền đường quân tại la chút thành cùng trời thịnh tu sĩ g i a n g co chu h ạ o nhiên chu thắng lý tùng lý thuần phong bọn người mang đội g i ế t vào thiên thịnh bí cảnh cùng ngày liền đem thiên thịnh trong bí cảnh thổ phiền tu sĩ tiêu diệt hầu như không còn chỉ có mười cái thiên thịnh tu sĩ thông qua lối đi bí mật đảo v o n g k i ê n trúc thái hòa 12 năm sơ lĩnh nam đạo kiếm nam đạo đường quân tiến vào nam chiếu các vùng nam dương đích cô dung quân đoàn cũng tại đem đến đăng nhập không đến một năm hai quân ở thiên nam hộ sư từ đó đại đường xung quanh tiểu q ố c chỉ còn lại có một cái thổ hòa la chương ba t gặp lại a sử na g i câu lý thừa càng đăng cơ m ộ ư ơ i hai năm tận hết sức lực cải cách đại đường cũ t h i trứng phổ biến giáo dục phổ cập nông nghiệp quân sự kinh tế chữa bệnh các phương diện biến đổi không có nội bộ cản trở thái hòa cải cách thành quả to lớn đại đường lập quốc bốn mươi năm năm nhân khẩu từ trước tới giờ không đến bốn mươi triệu tăng trưởng đến tiếp cận một trăm i triệu cương vực diện tích càng là tăng lên không chỉ gấp đôi kinh tế thượng đại đường hàng năm thu thuế gia tăng đến gần hai trăm i triệu sâu trong nước lương thực giá c ả ổn định thương phẩm cung ứng sung túc tại tiền tệ mới hệ thống thành lập đằng sau đại đường có được một bộ tương đối hoàn thiện tài chính hệ thống khiến cho đi qua hạn chế phát triển kinh tế vấn đề từng bước biến mất đại đường kinh tế tràn đầy sức sống đối ngoại xuất nhập cảng mậu dịch ở trong đại đường thương phẩm có được tuyệt đối thống trị địa vị hàng năm mậu dịch xuất siêu đề ư vượt qua ngàn vạn ngân tệ trình độ theo đại đường công nghiệp quy mô càng lúc càng lớn tương lai loại này toàn thế giới t à i phú hướng đại đường không ngừng tụ tập tình huống sẽ còn kéo dài thời gian rất lâu tại cơ sở kiến thiết thượng hết hạn thái hòa mười hai năm đ ấ y đại đường có trải trang lộ diện đường cái chặng đường đạt đến một trăm năm mươi cây số đường sắt đường cái chặng đường tiếp cận một mươi năm cây số có thể thông hành n à n tính bằng tấn khách thuyền hàng nội hà tuyến đường vượt qua ba kim thành liêu đông tú châu cùng nhau châu tương dương trường sa thiều quan tân châu đường sắt thuận lợi liên thông tạo thành một đầu kết nối đại đường nam bắc giao thông động mạch chủ cô miệng tú châu tấn dương Trường Lương An, Lan châu, Lương châu, Ngọc Châu, Châu, mặt ô thông, thông n Sương, Thiên Sơn, Dùa Từ, Sơ Xích Thành, Hàng La Tư Tân Thành đường sắt cũng hoàn thành liên thông, tạo thành đại đường trên Cao Xích lục địa đồ vật giao thông đậu mạch Dùa La địa giao tạo Sơ Tư, Tư sắt vật đại đồ đậu m khác ngọc môn đến thiên tuyển trường an đến ích châu ung châu đến cụ châu ung châu đến côn châu đường sắt cũng đang trong quá trình kiến thiết dự tính đến thái hòa 14 n ă m ngọc môn đến thiên tuyển đường sắt có thể thông xe đến thái hòa 15 năm đ ấ y trường an đến ích châu đường sắt có thể thông xe đến thái hòa h a năm đại đường nói có đạo cấp đơn vị đều có thể thông qua đường sắt cùng trường an hành trình trên lục địa kết nối tại đường sắt kiến thiết bên ngoài chu hạo nhiên chủ trương gắng sức thực hiện tiếp tục phổ biến trải trang đường cái cùng điện báo lưới kiến thiết mục tiêu của hắn là tại lý thừa cản về hưu trước đó thực hiện đạo đạo thông xe lửa châu huyện thông đường cái cùng điện báo đó là cái m ư ờ i phần kế hoạch khổng lồ lấy đại đường hiện có quốc lực cơ hồ không có cách nào hoàn thành bất quá ai bảo chu hạo nhiên bật học đâu một mình hắn liền giải quyết đại đường xây dựng cơ bản công trình chung gần hai phần ba nguyên vật liệu tạo dựng thi công máy móc vận chuyển làm việc mà lại hiệu suất cực cao chỉ cần thi công nhân lực đúng chỗ liền không tồn tại người các loại liệu tình huống Có tại phương diện quân sự đại đường đã thành lập nên một bộ thành quy mô cơ sở công nghiệp hóa học cứ việc ở trên chất lượng còn không đạt được chân chính công nghiệp hóa sinh sản yêu cầu không cách nào hoàn toàn thỏa mãn thị trường cùng phát triển kỹ nghệ cần càng không cách nào đi đại lượng sinh sản hậu thế tuyệt đại bộ phận thường gặp hóa chất chế phẩm nhưng là dùng để tăng lên đại đường quân sự trang bị uy lực hay là rất nhẹ nhàng Từ t h binh, phát phát càng càng càng càng càng càng binh bộ ỉ vào đến đại lượng tiền vốn nghiêng thậm chí cho các nơi bộ đội mua sắm số lớn hơi nước ô tô xe đạp các loại trang bị đến gia tăng bộ đội cơ động năng lực chu hạo nhiên đối với đại đường tình huống phát triển kỳ thật cũng không hài lòng võ chiếu tuyết càng bất man ý bọn hắn trải qua hậu thế xây dựng cơ bản của ma thời đại theo bọn hắn nghĩ đại đường cơ sở kiến thiết trên thực tế là nghiêm trọng lạc hậu xa theo không kịp đại đường chiến lược nhu cầu bất quá tại người nhà đường xem ra đại đường những năm này phát triển tốc độ đơn giản khó có thể tưởng tượng cơ h ộ i là trong một đêm từ bụng ăn không no biến thành dồi dào cường đại sự vật mới không ngừng xuất hiện để cho người ta không biết làm thế nào loại này nhanh chóng biến hóa đương nhiên đại đường phi tốc phát triển phía sau là chu hạo nhiên dẫn đầu nghiên cứu khoa học trung tâm cung cấp kỹ thuật lý thừa c à n cung cấp chính sách duy trì số lớn kỹ thuật nhân tài hiện lên các loại Nguyên nhân, nhưng từ r Triều ọ n nhất Đình gần như g yếu hay ấ là b khi thái hòa bảy năm bắt đầu triều đình vẫn ở vào thu chi trước mặt cân bằng trạng thái hàng năm quốc khố thu nhập đều đang nhanh chóng gia tăng nhưng chi tiêu đồng dạng đang nhanh chóng đề cao lấy nếu không có trước đây ít năm từ danh gia vọng tộc trên thân hung hăng cắt thịt lắng động tại phú đại đường triều đình cũng không dám như thế do chống khua c h i ê n làm phát triển chỉ là sạp hàng t r ả i quá lớn năm đó lấy được những tài phú kia cũng tiêu hao không sai bị lắm chu hạo nhiên nguyên bản kế hoạch tại thu thập hết xung quanh những tiểu quốc kia đằng sau liền mở ra đối với tây đột quyết tiến công kế hoạch nhưng là lý thừa cản cùng mã c h u bọn người lo lắng đại đường quốc lực chịu không được mà lại bọn hắn không nguyện ý lại đi phát hành chiến tranh trái quyền cho nên muốn tạm thời chậm dần bước chân qua hai năm sẽ giải quyết tây đột quyết đối mặt tình huống như vậy chu hạo nhiên cũng không phải không phải cùng tất cả mọi người đối nghịch tính tình bất quá để hắn chậm dần giải quyết tây đột quyết bước chân có thể nhưng là hắn không thể để cho đại đường đắm chìm tại ca v không có ngoại bộ áp lực đại đường sẽ rất đi mau thượng tự hao tổn con đường đây là hắn không muốn nhìn thấy đại đường còn xa không có đến ngựa thả nam sơn trình độ cũng vĩnh viễn không có khả năng sinh ra ý nghĩ như vậy cho nên tại triều đình nội bộ cũng không quá tán thành t i ế n công tây đ ộ t quyết thời điểm chu hạo nhiên liền đem ánh mắt bỏ vào phía đông trên biển những cái kia vi quốc trên thân thể người Vi quốc những năm này trên cơ bản đã từ bị chu hạo nhiên đánh ngã trong bóng tối đi ra còn dựa vào bản thổ lưu hình ngân quán g thạch các loại khoáng sản từ đại đường thu được không ít kỹ thuật cùng thiết bị uy quốc sứ giả năm ngoái giải an thời điểm có chút tung bay thế mà đưa ra muốn đối với đại đường tiến và o uy quốc thị trường thương phẩm trưng thu cao hơn thuế quan nói thật đại đường cùng ngoại quốc mậu dịch bản thân liền chiếm có ưu thế áp đảo bởi vậy tại cùng với những cái khác quốc gia tiến hành mậu dịch là trên cơ bản đều là khai thác bình đẳng mậu dịch quy tắc song phương thuế nhập khẩu s u ấ t gần như giống nhau có thể nói đại đường là một cái tương đối mở ra thị trường cái này khiến đại đường cùng các quốc gia mậu dịch bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện cái gì quá phận sự tỉnh uy quốc đơn phương yêu cầu để cao nhập khẩu thuế quan chu hạo nhiên thật không biết bọn hắn là gân nào dựng sai Bất quá đây cũng là cho đại đường xuất thủ giáo hơn lý do của bọn hắn thái hòa 13 năm sơ đại đường lấy uy quốc mạo phạm thượng quốc uy nghiêm tổn hại thượng quốc lợi ích làm lý do phái ra bao quát đăng châu thủy sư linh nam thủy sư không quân cùng hơn 150 chiếc vận chuyển cùng tàu tiếp tế chỉ, hơn 7 vạn quan binh tạo thành quân viên t r ì n h đối với uy quốc gáp dụng trừng ư trị chiến tranh đầu tháng ba quân viên t r ì n h đến uy quốc bản châu đảo 40,000 đại quân đăng nhập cấp tốc chiếm lĩnh bốn tòa thành thị sau đó thủy sư hạm đội bắt đầu phục chế năm đó chu hạo nhiên đối với uy quốc chiến thuật vòng quanh uy quốc tiến hành công kích khác biệt chính là lần này đại đường lục quân bộ đội không có đánh xong liền đi mà làm ộ t hơi đánh tới uy quốc hoàng cung đằng sau đại đường tăng thêm 40,000 lục quân tiến vào uy quốc các đảo vẹn vẹn thời gian ba tháng đường quân liền đem uy quốc tất cả quân đội tiêu diệt hầu như không còn d i ệ t địch tổng số vượt qua 600. 000 uy quốc tại ngắn ngủi trong nửa năm bị đánh về tới thời kỳ đ ổ đá không chỉ có đã mất đi tất cả thượng tầng kẻ thống trị còn bị chia cắt vị mười bảy cái tiểu quốc những nước nhỏ này tất cả đều trở thành đại đường phụ trúc quốc đại đường tại tam đại ở trên đảo thành lập sáu cái căn cứ quân sự cũng ngay tại chỗ trú quân bốn m ư số lớn mất đi sinh kế uy quốc người bị sắp xếp nam dương khai hoang đoàn đến nam dương các nơi khai hoang đảo quáng m ộ ư ơ i bảy cái tiểu quốc không có khả năng có được chính mình quân đội tất cả người quản lý nhất định phải trải qua đại đường bộ nhiệm mới có tính hợp pháp đại đường từ uy quốc trên thân không chỉ có đạt được số lớn tiền vốn cùng sức lao động còn đem nó biến thành một cái đơn hướng phá giá thị trường uy quốc người vì chính mình tham lam cùng tự đại bỏ ra diện quốc đại giới cũng đã mất đi tất cả phát triển khả năng lần này chiến tranh cấp tốc là lớn đường gom góp đến đầy đủ tài nguyên chu hạo nhiên lập tức đem tiến công tây đột quyết kế hoạch nâng lên nhật trình thái hòa m ư ơ i bốn năm tháng b ố đại đường xuất động một trăm m ư ơ i không không không đại quân phân ba đường tiến công tây đột quyết tây đột quyết căn bản không phải ngồi máy kéo một đường phi nước đại đường quân đối thủ bắn nhanh vũ khí đại lượng trang bị cùng phi thuyền xe cơ động chiếc sử dụng triệt để kết thúc kỵ binh ở trên chiến trường ưu thế bao lớn một cái tây đột quyết ngay cả nửa tháng đều không có kháng trụ liền bị đường quân đẩy lên khả hãng kim trướng tây đột quyết khả hãng cùng thượng tầng quý tộc rất rõ ràng bọn hắn căn bản không phải đường quân đối thủ chiến tranh ngay từ đầu liền tổ chức các bộ nhân khẩu súc vật đi tây bắc di chuyển đường quân lần này thế nhưng là ông i ả i quyết triệt để thảo nguyên dân tộc du mục y hiếp mục người đột quyết một một chạy đại đường vẫn đuổi theo đánh thái hòa 14 t n ă m tháng c tây đột quyết các bộ bị ngăn ở hát hải phía bắc ô lạp n h ị cùng thung lũng bọn hắn không thể trốn đi đâu được cuối cùng lựa chọn đầu hàng bất quá chu hạo nhiên cũng không có đem bọn hắn thư hàng chuyển giao triều đình mà là trực tiếp mệnh lệnh bộ đội khởi xướng tổng tiến công hắn tự mình chạy đến quân địch đỉnh đầu ném tạc đạn mười mấy vạn mai gần như quá thời hạn tạc đạn thuận lợi đem tây đột quyết khả hãn cùng thượng tầng quý tộc mang đi mất đi chỉ huy tây đột quyết khả hãn cùng thượng tầng quý tộc m n g đi mất đi mất đi 000 tầng dưới chót dưới một ụ c nô và đ ế năm này m niên kỳ đáy đột quyết trên danh nghĩa đời cuối cùng khả hạn chấp mùi tên thất bại tại trường an chết bệnh đại đường triều đình tuyên bố không còn sắc phong đột quyết khả hãn tất cả nguyên thảo nguyên các bộ nhân viên đồng đều có thể cầm tới đại đường chính thức hộ tịch t ba, ba tư quốc vương tự mình tiến về hắc hải đường quân trụ sở cầu kiến chu hạo nhiên chu hạo nhiên cùng a ba tư có chút giao tình nhưng đối với cái này mới ba tư quốc vương cũng không có bao nhiêu hào cảm tìm tên là a ba tư nhị thế ra hỏa hoàn toàn không có a ba tư như thế trí tuệ cùng năng lực cũng không làm rõ ràng được hai nước trước đó quan hệ hắn vừa thấy được chu hạo nhiên liền bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ giáng vây mặt hát hàm sai khiến yêu cầu đại đường quân đội rút khỏi hát hải địa khu nếu không ba tư sẽ đem nơi này đường quân coi là người xâm nhập chu hạo nhiên khá là không biết phải nói gì người nhà nếu không sợ chạy tới gặp lao tử k i ể n chứng a ba tư nhị thế ngoài mạnh trong yếu để chu hạo nhiên cực kỳ khó chịu nói mạnh miệng phải có tiền vốn ngươi bây giờ có cái gì tiền vốn cùng b ả n công nói lời như vậy chu hạo nhiên một mặt khinh thường nói tuổi trẻ a ba tư nhị thế ra vẻ khinh miệt nói chỉ bằng ba tư mấy triệu đại quân mấy ngàn vạn nhân khẩu chỉ bằng tiết lộ nắm giữ tại trong tay của chúng ta ta làm ba tư vĩ đại nhất vương Hiện thực tại lấy thực lực địa v ị đến cùng ngươi nói c h u y ệ n đây là nể hai chúng ta ì n h h i chúng từ a lúc chào đời tới nay nghe qua buồn cười lớn nhất r i á a ba tư chính là bị ta tù binh đằng sau mới hiểu được cái gì gọi là hết ngồi đại giếng không có đại đường đến đây hắn có thể thành ta ba tư quốc vương chỉ sợ ba tư sớm tại ba mươi năm trước liền mất nước hắn còn sống thời điểm năm nào không được phái người đến đại đường triệu cống ngươi cho rằng hắn là ngốc sao bất đó là bởi vì hắn từng tới đại đường biết đại đường cường đại biết mất đi đại đường người bạn này đằng sau ba tư căn bản là không có cách lưỡng phó đại thực người tiến công ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vừa lên đến liền hủy đi già a ba tư vất vả kinh doanh hơn ba mươi năm hai nước quan hệ ta rất hoài nghi lúc trước ánh mắt của hắn mù mới có thể c h u y ể n v ị cho ngươi bây giờ ba tư cùng đại thực chiến tranh lại bắt đầu lại từ đầu ngươi cho rằng bằng vào ba tư hiện tại quốc lực liền có thể ngăn cản được đại thực sao đã nhiều năm như vậy mạnh lên không chỉ là ba tư đại thực người kỹ thuật đã vượt qua các ngươi chỉnh thể thực lực c à n g tại các ngươi phía trên ta thật không biết ngươi là thế nào ra kết luận ba tư có thể từ thực lực xuất phát cùng đại đường đối thoại a ba tư nhị thế cắn răng nói nhưng là tiên lộ trong tay ta người cầm tia phần phi hiếp là uy hiếp ta hay là uy hiếp đại đường chu hạo nhiên bó tay rồi con hàng này không biết đại đường hiện tại ngoại thương tuyệt đại bộ phận đều là đồng bọn trên biện con đường tơ lụa hoàn thành sao hắn không biết trên lục địa tiên lộ m ậ dịch hạn mức chỉ chiếm đại đường ngoại thương một phần m ư ơ i cũng chưa tới sao hắn không biết năm đó a ba tư gán nợ cho khối kia sa mạc chính là lách qua trên đường kia giữa đường thương ván cầu sao chu hạo nhiên hiện tại rất hoài nghi a ba tư căn bản không phải tự nhiên tử vong lấy tầm mắt của hắn cùng cổ tay không có khả năng bồi dưỡng được a ba tư nhị thế loại này lồng cũng đều không hiểu nhị thế tổ nói không chừng ra hỏa này chính là thông qua không đứng đắn thủ đoạn xử lý a ba tư đằng sau mới thợ ư n g vị chu hạo nhiên không muốn cùng loại này nhị hóa lãng phí nước bọn nói thẳng là ai để cho ngươi tới đây để hắn đến cùng ta đ à m luận ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện người tới tiến khách a ba tư nhị thế tức hổn hẹn rời đi Hắn chưa từng có nhận qua loại nục n h ã này thế muốn cho chu hạo nhiên để mắt nhị hóa này không biết là chân xỏa hay là dạng ốc sau khi trở về vậy mà phái một chi mấy ngàn người quy mô kỵ binh tập kích đường quân doanh chu hạo nhiên đối với đưa đến bên miệng thịt đương nhiên sẽ không lưu thủ không chút khách khi đem chi kỵ binh này cho ăn xong lau sạch thực tế phụ trách hát hải căn cứ lý trấn hỏi chu hạo nhiên ân sư người ba tư tập kích chúng ta là muốn cùng chúng ta khai chiến sao chu hạo nhiên lắc đầu nói a ba tư nhị thế tên ngu xuẩn kia lại ngu xuẩn cũng sẽ không chủ động tiến công chúng ta lý trấn khó hiểu nói có thể tù binh bàn giao đích thật là hạ đạt tiến công mệnh lệnh a. hẳn là người ở sau lưng hắn sai s ử hắn đến sò xét chúng ta hư thực chu hạo nhiên dối người một cái nói nhìn xem đi nói không chừng hai ngày này còn sẽ có ba tư thánh thành tu sĩ tìm tới c ử a đâu lý chấn đạo minh bạch dân sư ngài nghỉ ngơi ta đi ăn bài chu hạo nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trên nóc nhà mạng nghệ trong miệng lẩm bẩm nói quả nhiên là phiền phức a mỗi lần đều muốn ta động thủ giải quyết địch quốc tu sĩ mệt mỏi a lúc nào mới có thể đem đường kính nhỏ pháo cao tốc the b u r g cùng không khí nhiên liệu tạc đạn làm ra đến đâu đến lúc đó trực tiếp để bộ đội đem các quốc gia tu sĩ cho quét sạch sẽ tránh khỏi ta còn muốn tự mình động thủ hắn đ o ă n trước không sai ba tư kỵ binh toàn quân bị diệt ngày thứ hai ban đêm liền có hơn ba m ư ờ i ba tư tu sĩ tiềm nhập quân doanh ở trong lý trấn thâm chu hạo nhiên trôn thuốc nổ chân truyền tại trong quân doanh sắp đặt hơn ngàn cái nổ điểm các binh sĩ tất cả đều lặng lẽ thông qua địa đạo chuyển rời đến chiến hào bên trong qua đêm ba tư tu sĩ vừa xuất hiện lý trấn liền tự tay dẫn nổ tất cả nổ điểm trong lúc nhất thời trong quân doanh sóng xung kích cùng mảnh vỡ khắp nơi tàn phá bừa bãi tùy tiện liền đem những tu sĩ này nổ đổ hơn phân nửa ngay sau đó là trên trăm g i ấ nước lạnh súng máy từ điểm hỏa lực chúng phun ra hòa xả đem giới thân còn lại ba tư tu sĩ phản ứng coi như nhanh nương tựa theo kỳ diệu thân pháp cùng tốc độ cực nhanh từ lưới hỏa lực trong khe hở thoát thân bọn hắn lòng còn sợ hãi một đường phi nước đại về tới ba tư quân doanh ở trong a ba tư nhị thế gặp bọn họ trở về hỏi vội thế nào cái k i a chu hạo nhiên đã chết rồi sao hắn từ nhỏ đã nghe nói chu hạo nhiên cái k i a bật hặc một dạng kinh lịch cùng thực lực hắn coi là đại đường có thể có được hôm nay thực lực tất cả đều là dựa vào chu hạo nhiên hắn muốn diệt trừ chu hạo nhiên đằng sau đại đường cũng không dám tùy tiện đối với ba tư độc thủ chỉ có thể nói ý nghĩ của hắn quá ngây thơ trốn về đến tu sĩ đầy bụi đất lắc đầu làm sao có thể mà các ngươi lại là thánh thành mạnh nhất thánh đồ chu hạo nhiên cường đại tới đâu cũng không thể nào là các ngươi nhiều người như vậy đối thủ a ba tư nhị thế mặt mũi tràn đầy không thể tin không có gì không thể nào chu hạo nhiên là một cái r à o hạt tiểu nhân hắn có thể quát tháo phong vân ba mươi năm há lại tùy tiện có thể diệt trừ một giọng giàn mua tại bốn phía vang lên a ba tư nhị thế cùng mấy cái tu sĩ cùng nhau hướng phía cửa hành lễ trong miệng cung kính nói tham kiến thần sứ cái gọi là thần sứ còn không có xuất hiện chu hạo nhiên thanh âm liền ở bên cạnh họ vang lên haa a sử na gia câu Ta tìm n g ư ơ i h ơ n trốn m không gian tùy thân bên trong cẩn thận quan sát tình trạng của hắn tứ chi đều đủ nhưng là hành động bất tiện chỉ n à khí tức của h ê n tứ chi đều đủ nhưng là hành động bất tiện chỉ là khí tức của hắn tứ chi ê n u đủ nhưng là hành động bất tiện chỉ là khí tức của hắn tứ chi đều đủ nhưng là hành động bất tiện chỉ là khí tức của hắn tứ chi trốn quá mức hẳn là giả bộ chi giả chu thắng nói qua khi tu sĩ đạt tới thực lực nhất định liền có thể gãy chi trùng sinh nhưng hắn tư hồ cũng không có khôi phục cánh tay cùng chân chẳng lẽ là hắn có kỳ n g ộ gì chu hạo nhiên trong lòng có chút run dày hắn cũng không nghĩ tới sẽ lại nơi này gặp được mất tích nhiều năm a sử na ra câu sớm biết dạng này liền nên mang chu thắng cùng đi chu hạo nhiên mắng mình chủ quan đồng thời nhưng không có lựa chọn lưới bước a sử na ra câu quá mạnh nếu như hôm nay không có khả năng tiêu diệt hắn tương lai liền có quá nhiều sự không chắc chắn mà lại hắn như là đã xuất hiện vậy đã nói do hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin cũng cố ý tham dự vào đại đường cùng ba tư ở giữa lợi ích ở trong hắn mang tới loại sự không chắc chắn này cùng u hiếp để chu hạo nhiên không cách nào treo lấy trốn tránh hắn nhất định phải hiện tại liền tiêu diệt hắn chu hạo nhiên giấu đầu lộ đôi người bây giờ đã là một phái tổ sư đại biểu cho đường quốc triều đình chẳng lẽ còn muốn là một m kẻ bọn chuột nhắc sao mặc dù a sử na già câu nhận ra chu hạo nhiên âm thanh nhưng là không cách nào xác định vị trí của hắn liền mở miệng khích tướng đứng lên hắn thấy chu hạo nhiên bây giờ địa vị đã là nhân gian cực h ạ lúc có sự kiêu ngạo của chính mình nhất định sẽ vì mặt mũi hiện thân hắn có lòng tin tuyệt đối chu hạo nhiên vừa lộ đầu lập tức liền có thể đem đánh giết nhưng là hắn có chút xem trọng chu hạo nhiên một người xuất thân sẽ quyết định hành vi của hắn phương thức chu hạo nhiên tầng dưới chót xuất thân đi vào đại đường hơn ba mươi năm nhưng hắn một mực là làm theo ý mình trạng thái siêu cường chủ nghĩa thực dụng để hắn cho tới bây giờ là đem mặt mui khi khăn lau nơi nào sẽ bị a sử na ra câu tùy tiện đâm một cái kích liền không giữ được bình tĩnh hắn căn bản cũng không có lộ diện mà là đi theo a sử na ra câu sau lưng ẩn nút đi mặc cho a sử na ra câu như thế nào khích tướng đều không xuất hiện mãi cho đến a s ử na ra câu xác định hắn trốn đằng sau đám người bắt đầu thảo luận ba tư cùng đại đường tiếp xuống quan hệ nên xử lý như thế nào thời điểm chu hạo nhiên mặc dù nghe không hiểu nhiều giữa bọn hắn nói chuyện nhưng là cũng có thể từ a ba tư nhị thế đối đại a s ử na ra câu trên thái độ đoán ra mục đích của bọn hắn không hề nghi ngờ bọn hắn là không dám ở cùng đại thực giao chiến đồng thời cùng đại đường trở mặt nhưng chu hạo nhiên lại thành bọn hắn trừ chi cho thông k h o á i mục tiêu chu hạo nhiên cũng không có sốt u ruột đ ộ n g thủ mà là đi theo a s ử na ra câu tiến nhập ba tư thánh thành bên trong trước đó hắn liền bái phỏng qua nơi này nhưng này thời hắn cũng không tại thánh thành ở trong phát giác được a s ử na g i a câu tồn tại ở trong đó tất nhiên còn có hắn không biết bí ẩn hắn muốn nhìn một chút a s ử na g i a câu cùng ba tư giữa các tu sĩ đến cùng là quan hệ như thế nào rất nhanh hắn liền phát hiện a s ử na g i a câu là đoạn thời gian gần nhất mới gia nhập thánh thành nhưng nó bằng vào thực lực siêu cường đã trở thành thánh thành trên thực tế trường k h ô n g giả bởi vì hắn ba tư thánh thành thái độ đối với hắn cũng phát sinh chuyển biến hắn hiện tại là ba tư thánh thành địch nhân lớn nhất nguyên bản chu hạo nhiên cũng không tính lập tức giải quyết ba tư tu sĩ thế lực bởi vì mất đi tu sĩ duy trì ba tư căn bản ngăn không được đại thực chính diện tiến công. nhưng nếu đối phương đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn hắn liền không có lý do lại giữ lại những tu sĩ này a sử na ra câu biết chu hạo nhiên ngay tại hát hải phụ cận muốn giải quyết triệt đ ể hắn liền triệu tập tất cả ba tư tu sĩ chuẩn bị đem chu hạo nhiên lặng lẽ đánh dụ bọn hắn không biết là chu hạo nhiên cũng đang chia đều tán tại các nơi ba tư thánh thành tu sĩ tụ tập lại một chỗ chuẩn bị t ậ n diệt chu hạo nhiên tùy thân thế nhưng là mang theo đầy đủ mấy vạn đại quân t á c chiến n ử a năm sử dụng vũ khí đạn dược tự nhiên muốn kết hợp tự thân ưu thế đến bố trí bấy dập xác định a sử na ra câu tại nhân viên đến đông đủ trước đó không có cái gì mặt khác hành động chu hạo nhiên đem hắn mang theo mấy ngàn tấn đạn dược lặng lẽ trôn đến thánh thành thánh điện phụ cận năm ngày sau đó ba tư thánh thành tu sĩ đến đông đủ a sử na ra câu triệu tập bọn hắn tại trong thánh điện thương thảo sự t ì n h chu hạo nhiên không có bất kỳ cái gì bởi vì trực tiếp đem thánh điện cùng bên trong hơn ba trăm n g ư ờ i tu sĩ đưa lên kinh thiên kinh tiên động địa bạo tạc đem toàn bộ thánh thành san thành bình điệu a sử na ra câu cùng những tu sĩ kia tại chỗ hôi phi y n diệt năng lượng to lớn đem chu hạo nhiên liên quan không gian tùy thân hung hăng đánh tới kết giới phía trên chu hạo nhiên bị tạc từ trong không gian quăng đi ra ngay sau đó không gian tùy thân đã cách nhiều năm lần nữa thoát ly chu hạo nhiên k h ô n g chế bắt đầu một vòng mới biến hóa đợi đến không gian ổn định to lớn bí cảnh kết giới vậy mà biến mất từ xưa liền vô cùng thần bí thánh thành lại không bất luận cái gì che chắn đứng sừng sững ở một mảnh trong c ặ t vàng biến thành phế tích thánh thành giống như là một khối to lớn thiên ngoại vỡ thạch hung hăng nện ở trong sa mạc nhấc lên một trận cường đại bão cắt đồng thời cũng đưa tới một trận to lớn địa chấn song địa chấn một mực truyền bá ra ngoài mấy trăm dặm ngay cả ba tư vương thành rất nhiều kiến trúc đều bị run sụt may mắn sân bã không người tất nhiên sẽ mang đến khó mà lường được tai nạn chu hạo nhiên không có tâm tình đi quản tràng tai nạn này tạo thành bao lớn tổn thất hắn phát hiện chính mình không gian tùy thân đã hoàn toàn hoàn toàn biến dạng trước đó liền trở nên rất lớn không gian bây giờ vậy mà lớn đến có thể chứa được một cái thành nhỏ đồng thời thánh thành kết giới biến mất nguyên nhân cần hắn mau chóng đi nghiệm chứng nếu như không gian tùy thân chính là giải khai bí cảnh kết giới chìa khóa như vậy hắn mời phần kích động lập tức trở về quân doanh an bài lý trấn cùng ba tư tiếp tục tiếp xúc ngẫu nhiên đi tới tây vực một cái trong tiểu bí cảnh hắn đi tới bí cảnh này chính là năm đó lý tùng cùng a sử na ra câu đạt được hàn thiết chỗ kia tiểu bí cảnh bí cảnh này không lớn chỉ có một cái thôn nhỏ lớn nhỏ nó đất dưới có một đầu khai thác hầu như không còn mỏ hàn thiết chu hạo nhiên thử đem không gian tùy thân cùng bí cảnh kết giới tiếp xúc song phương chỉ là vừa chạm vào đụng không gian tùy thân liền bắt đầu điên c u ồ n g thôn vệ lên trong kết giới năng lượng đến không đến hai phút đồng hồ kết giới biến mất tiểu bí cảnh cùng ngoại giới hoàn cảnh ngay cả đến cùng một chỗ đồng thời đưa tới một trận cỡ nhỏ địa chấn không gian tùy thân lại làm lớn ra một chút vì nghiệm chứng chính mình suy đoán chu hạo nhiên liên tục đi tay vượt mấy cái tiểu bí cảnh kết quả c ũ như g giống n a hòa u xuất quả Bí biến bí cảnh cảnh cũng cùng ngoại giới cảnh trong hiện ngoại ngoại hoàn n hết thể thể. h tại giới, giới Kết mất, làm một thể. Kết quả như vậy để hắn phi thường mừng rỡ lại vô cùng mê ệ hoặc làm hắn mừng rỡ là hắn rốt cuộc tìm được phá hư bí cảnh để thế giới này khôi phục bình thường biện pháp mặc dù hắn không làm rõ ràng được trong đó nguyên lý nhưng chỉ cần có thể đem bí cảnh vấn đề giải quyết thế giới này liền có thể dựa theo bình thường phát triển đi yên tâm to gan đi khoa học kỹ thuật tri lộ một mực khốn nhiều hoàng phủ đa bảo vấn đề cũng có thể giải quyết đại đường lại hướng khuyết trương ra ngoài dương thời liền không cần lại lo lắng tu sĩ vấn đề nếu như một mình hạ đại đường cảnh nội còn có một số ổn định đại bí cảnh đại đường sẽ tại tương lai thu hoạch được không có gì sánh kịp ưu thế tóm lại tìm được giải quyết bí cảnh vấn đề biện pháp đối với hắn cá nhân cùng toàn bộ đại đường tới nói là rất nhiều chỗ tốt nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng có một cái nghi vấn năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào cựu trọng thiên bí cảnh thời điểm không gian tùy thân liền tiếp xúc qua nơi đó bí cảnh kết giới có thể kết quả là tại trong kết giới không gian tùy thân bị áp chế gắt đao căn bản là không có cách bình thường mở ra h ắ n tại thông qua mỹ châu kết giới khổng lồ thời đồng dạng ở trong đường hầm mở ra không gian vì cái gì đồng dạng không có cái gì phản ứng vì cái gì lần này hắn trong lúc vô tình để không gian tiếp xúc đến kết giới lại biết sinh ra kết quả như vậy cái này khiến hắn rất là mê hoặc cẩn thận phân tích một chút có quan hệ không gian tùy thân biến hóa hắn ẩn ẩn có một chút suy đoán mới hắn lại tới vân t r u n g bí cảnh quy mô này không nhỏ trong bí cảnh khi hắn dùng không gian đem bí cảnh trong kết giới năng lượng hấp thu đằng sau vân t r u n g bí cảnh chân thân hiện hóa ra ngoài đó là một tòa cao tới mấy ngàn thước ngọn núi khổng lồ cùng chung quanh ngọn núi khác biệt chính là nó mặt ngoài bậy khắp cắt vàng thí nghiệm qua mấy lần đằng sau hắn phát hiện kết giới biến mất đằng sau trong đó linh lực cũng không thấy lại nhìn không gian tình hu vậy mà đã mở rộng đến có thể chứa đựng toàn bộ trường an thành trình độ hắn tiếp tục hướng đông đi tới thuộc trung tuyết phong sơn bí cảnh cùng tuyết phong sơn phong chủ thương lượng đằng sau hắn đem tuyết phong sơn bí cảnh kết giới cũng hấp thu hết tuyết phong sơn toàn bộ đã rơi vào trong b ù n địa đưa tới một trận quy mô không nhỏ địa chấn hắn không còn dám tại đại đường làm thí nghiệm một đường hướng tây tiến vào thổ hỏa la thần điện bí cảnh tòa bí cảnh này bên trong tu sĩ không nhiều đại bộ phận là nơi đó từng cái bộ lạc võ giả năm đó lý nhị phái binh thăm dò thổ hỏa la nhiều lần đều không thể đánh xuống nơi này biến là bởi vì bí cảnh này nơi này rất lớn hoàn cảnh cũng không tệ t hắn đây cũng là giải quyết đại đường cầm xuống thổ hỏa la chướng ngại lớn nhất lập tức thông chi biên quân đến đây thu thập kết thúc công việc hắn không tiếp tục làm thí nghiệm mà là mang theo võ chiếu tuyết lý thuần phong cùng đi tìm hoàng phủ đa bảo hoàng phủ đa bảo nghe nói hắn có thể giải quyết đem hắn vương quốc ngăn cách tại thế kết giới nhau không kịp đợi dẫn hắn tiến vào kết giới nội bộ bất quá rất nhanh hai người liền đủ rũ cúi đầu đi ra Võ chiếu trước đó hắn liền có suy đoán lần này thí nghiệm đã chứng minh a suy đoán không có sai không gian tùy thân muốn trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới có thể hấp thu cảng lớn kết giới năng lượng lý thuần phong nghe được lời của bọn hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói các ngươi cũng đừng đánh ta đạo môn bí cảnh cùng cựu trọng tiên bí cảnh cùng nếu là hai cái này lớn mật cảnh không có đạo môn coi như không phải đạo môn chu hạo nhiên an ủi hắn nói yên tâm đi ta đi khắp b ả à n cầu biết trên thế giới có bao nhiêu bí cảnh ta đoán chừng đem âu lục cùng phi châu nam cực mấy cái k i a lớn mật cảnh giải quyết hết cơ bản là đủ rồi trung châu lớn mật cảnh có thể bất động ta sẽ không động lý thuần phong h i ể u rất rõ tính cách của hắn cũng không tin tưởng hắn cam đoan ta mặc kệ mặt khác bí cảnh thế nào dù sao đạo môn bí cảnh không có khả năng động hoàng phủ đa bảo đạo bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm hạo nhiên ta hiện tại lo lắng nhất chính là đại lượng bí cảnh biến mất sẽ mang đến khó mà dự liệu thiên Chú cảnh, còn có mấy cái cựu cảnh cảnh. cái cái cái chung cùng cái cảnh chấn, Châu Hảo Nhiên nha, thế nhiều như không thua thái hỏa, hổ như thánh thành thánh phong nhập phạm thế nhưng là bao phủ hai khối đại lục bán khối trong long ngoại người sững đúng trên trọng tiên, lớn Vẹn vẹn điện vân sơn dung liền lớn giới giới tới vi giới đại ba bí bí bí bao bán đưa địa A. đều đó tuyết là là lục mà một một một một kết vậy vậy mấy Mỹ nếu là nơi này kết giới đột nhiên biến mất tạo thành hậu quả khả năng so hậu thế treo tại nhân loại trên đầu chiến tranh hạt nhân còn nghiêm trọng a hoàng phủ đa bảo chân chính sầu lo chính là kết g i ớ i biến mất đằng sau mang tới kèm theo tổn thương khả năng này là một trận đủ để cải biến toàn cầu khí hậu hoàn cảnh cùng cách cục khó mà miêu tả xưa nay chưa từng có tai nạn hắn là muốn vương quốc của mình có thể dung nhập thế giới thu hoạch được hoàn toàn tiềm lực phát triển nhưng tuyệt đối không muốn buộc lên toàn quân bị d i ệ t phong hiểm đi mở ra một đầu đ ư ờ n g ra chu hạo nhiên nghĩ sâu xa rất lâu sau đó mở miệng nói từ hiện tại tình huống xem hủy d i ệ t tính tai nạn cũng không tồn tại nếu quả như thật xuất hiện tình h u ố n như vậy sự hiện có của chúng ta còn có ý nghĩa gì mà lại ta còn có mặt khác một cái suy đoán cần nghiệm chứng da xó tạ đa bảo huynh chiếu tuyết các người muốn động đi lên hoàng phủ đa bảo cao mày nói ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì võ chiếu tuyết cùng lý thuần phong cũng là một mặt nghi vấn chu hạo nhiên trầm giọng nói chúng ta không biết thế giới này chỗ đặc thù đến t ộ n cùng là người vì hay là tự nhiên diện hóa hình thành nhưng là chúng ta bây giờ có năng lực đem cái này thế giới đánh xuyên qua vậy liền không thể đem những chuyện này lưu cho chúng ta hậu nhân cho nên ta cần các ngươi phối hợp ta đi giải quyết âu lục phi châu cùng nam cực bí cảnh kết giới đa bảo huynh ngươi đi cùng trên đảo những tu sĩ kia nói một chút tận khả năng nhiều muốn tới trên thế giới các nơi bí cảnh vị trí tọa độ già x、so、tạ ngươi cùng nộ không chu thắng tiền bối cùng ta cùng một chỗ chiếu tuyết người phụ trách mang binh đi theo phía sau chúng ta ta trước đó còn tại cân nhắc muốn hay không giải quyết hết âu trên lục địa những quốc gia kia hiện tại xem ra chúng ta cầm kịch bản chính là như vậy chúng ta phải thừa dịp cơ hội này chiếm cứ lớn lợi ích chúng ta có thời gian năm năm tới làm chuẩn bị bốn chu hạo nhiên ba người trở lại đại đường làm chuyện thứ nhất chính là tăng cường quân bị lý thừa càng không biết rõ bọn hắn vì cái gì cải biến kế hoạch lúc trước muốn một đường đánh tới phương tây đi bất quá hắn đối với chu hạo nhiên tín nhiệm so với chính mình ra ra cùng phụ thân càng sâu chu hạo nhiên để hắn làm thế nào hắn liền sẽ làm thế nào thái hòa 16 cuối năm đại đường triều đình ban bố mới nội quy quân đội đại lượng mở rộng quân đội thái hòa 17 năm tháng 7, chu h ạ o nhiên lý tuân h phong lý tùng chu thắng bọn người tiến vào thiên trúc cảnh nội lôi đ ỉ n h quét h u y ệ t giống như giải quyết thiên trúc cảnh nội tất cả thần miếu cùng bí cảnh thiên trúc hải ngoại lính đánh thuê đoàn là chủ lực hướng lên trời trúc từng cái ban g khởi xướng tiến công cuối năm đó đại đường một trăm một mươi quân chính quy tiến vào thiên trúc không gần một nửa năm thiên trúc tất cả ban hủy diện tiểu tùng tán dẫn đầu cao nguyên lục chiến quân đoàn tiêu diện ngươi bà la đẳng sau phối hợp tây v ư ợ biên quân bình định thổ hòa la đồng niên đầu tháng 8, đại đường cùng ba tư cuối h khang i a các q c các l o ạ là một cái tiểu cái quốc đại đ ư ờ năm g đường, đường biên giới hướng đến địa Tư biên Nam tiến lên đến Loan n Ba Cuối khu. Tây đại thực sứ đoàn đến trường a n cùng đại đường đặt thành đồng minh hiệp nghị hai nước giáp công ba tư đại thực người dã tâm rất lớn cơ h ộ i là đặt lên tất cả có thể vận dụng binh lực không đến ba tháng liền đem người ba tư đổi ra khỏi bán đảo đem chiến tuyến một lần nữa tiến lên đến bốn mươi năm vị trí trực tiếp uy hiếp ba tư nội địa chỉ bất quá người ba tư chiếm cứ lấy địa lý ưu thế lấy cao đánh thấp đem mấy chục vạn đại thực quân đội ngăn tại giới cao nguyên không được tiến thêm song p ư ơ n g tại núi cao nguyên quá độ khu vực tiến nhập lâu dài tiêu hao chiến mà đông tuyến đường quân tại tuyệt đối trang bị ưu thế cùng tiếp tế ưu thế hạ rất nhanh liền đ ạ t xuống ba tư đông bộ gần nửa quốc thổ mấy triệu người bị hướng tây bắc xua đuổi mà đại thực phía tây tử địch đông la mã người cũng không có nhàn rỗi phía tây đánh h ư ở n g hực khí thế bọn hắn tổ chức lên đại quân hướng đại thực người phía sau mãnh liệt đâm n a o để đại thực người lâm vào cùng ba tư giống nhau hai tuyến tác chiến cục diện ở trong mà châu phi đầu bắc ai cập người cũng không có nhàn rỗi đại đường lấy binh lực không đủ làm lý do rút đi nơi này tất cả lực lượng ngay cả thương nhân đều rút lui đến lập tức bên trong đi không có đại đường nhìn chằm chằm đại thực người lại tự thân khó đảm bảo, tăng thêm đông la mã người ai cập người thông qua đại đường thương nhân cấp tốc bị vũ trang đứng lên cùng đông la mã tạo thành quân sự đồng minh hướng phía đại thực người thận r ồ n sức đánh vật mạnh những cái kia chạy đến âu lục người đ ậ p quyết thất vi người cùng bộ phận người tây vực khang quốc nhân tại đại đường duy trì dưới vũ trang đứng lên vượt qua hát hải cùng lý hải đến âu lục tìm kiếm mới điểm dừng chân bản địa man tộc cùng nơi đó tiểu vương quốc nhận nghiêm trọng trúng kích bất đắc dĩ liên hợp lại chống cự những kẻ ngoại lai này tại hướng tây đang đứng ở cường thịnh thời kỳ pháp lan khắp vương quốc tư lạc phu nhân cùng chất cắp nhĩ người đương nhiên sẽ không bông tha thừa dịp loạn cướp đoạt càng nhiều thổ địa trở tay lại đi móc hàm hải phụ cận thẳng xuôi xẻo mà đi trong lúc nhất thời vây quanh địa trung hải h ắ t hải m ả n g lớn trên thổ địa xuất hiện một cái hỗn loạn to lớn chiến trường lần này khắp tam đại châu đại loạn đấu bị hậu thế xưng là lần thứ nhất b a châu đại chiến cuộc chiến tranh này quy mô càng đánh càng lớn đến thái hòa mười chín năm thời điểm chiến hòa thậm chí kéo dài đến âu lục bắc bộ địa khu đến thái hòa nhị thập cuối năm cuốn vào cuộc chiến tranh này quốc gia vượt qua ba mươi tham chiến binh lực cộng lại phỏng đoán cẩn thận có hơn ngàn vạn bất quá sân bãi này vượt qua tam đại châu chiến tranh tại thái hòa mười chín cu từ khi đại chiến b u ố c p h á t tam đại châu các nơi liền không ngừng phát sinh địa chấn biển động ôn dịch các loại tai h hại tăng thêm mấy cái đại quốc ở giữa chiến tranh đại lượng tiêu hao cùng thuốc nổ vũ khí bị đại lượng ứng dụng ở chiến trường mang tới to lớn thương vong tham chiến các quốc gia có thể nói là tổn thất nặng nề không có bao nhiêu lực lượng tiếp tục đầu nhập chiến tranh rồi trừ đại đường cùng ba tư đại thực cái này ba cái vốn liếng dày nhất đại quốc mặt khác tham chiến quốc tại thái hòa nhị thập một năm sơ ký kết hiệp nghị đình chiến bọn hắn thật sự là cùng ba cái đại quốc không chơi nổi không thể không như vậy ngưng chiến bảo trì hiện trạng liếm lắp vết thương nhưng phía tây không đánh không có nghĩa là cuộc chiến tranh này mà khác người tham chiến liền có thể toàn thân trở ra đại đường lúc này đột nhiên phát lực phái ra nhiều đến một phẩy năm triệu đại quân đối với ba tư phát khởi tổng tiến công cũng tại thái hòa nhị thập một năm tháng tám công hãm ba tư vương thành tù binh ba tư quốc vương a ba tư nhị thế chứ ba trăm m ư ơ i sáu người chưa giả tâm đã tăng thương liên tục nhiều năm chiến tranh đem toàn bộ âu á phi tam châu đánh thành hỗn loạn nhưng là tại phía xa phương đông đại đường lại là càng đánh càng mạnh đại đường thậm chí tại tây tuyến quy mô lớn tác chiến thời điểm còn có tâm tình đem uy quốc các đảo lần nữa cày một lần đem mười bảy cái nước phụ thuộc biến thành ba mươi hai cái đại đường kinh tế tại chiến tranh kích thích hạ tiến nhập báo cường thị、so、thịnh liệu c i thị trường nhu cầu để đại đường miễn ở giống mặt khắc tham chiến quốc như thế trở nên tiêu điều tàn phá ngược lại là lấy thật nhanh tốc độ phát triển đại đường tây tuyến đường sắt một mực tu đến ba tư cao nguyên chân núi phía đông nam tuyến đường sắt xuyên qua trung nam lòng trào sông trực tiếp tu đến thiên trúc nội địa nhanh chóng lại vật lực to lớn đường sắt giao thông khiến cho đại đường mới chiếm lĩnh địa khu cùng trong đại đường lục liên hệ chặt chẽ đứng lên lãnh thổ mới thượng mấy triệu người bị vũ trang đứng lên tiến vào tây tuyến phi châu các vùng tác chiến cực lớn giảm bớt đất liền lính thương vong những địa khu này ngoan cố thượng tầng lọt vào tính rõ càng nhiều dân bản xứ miệng bị đổi tới càng phía tây quốc gia đại đường sức sản xuất nhanh chóng nâng nâng cao mà lại chất lượng cũng rất cao trên lục địa chiến tranh cùng cơ sở kiến thiết khổng lồ nhu cầu để đại đường sắt thép sản lượng cùng chất lượng từng bước đề cao hết hạn chiến tranh kết thúc đại đường các loại sắt thép sản lượng hàng năm vượt qua tám triệu tấn nhất là mới tăng thiên trúc hải ngoại lãnh địa ở trong có được cực kỳ phong phú phẩm chất cao quảng sắt duy trì vẻn ngay tại chỗ mới xây Đại sắt thép ngành nghề, cao thép carbon, mạng thép thép hợp cao các loại kim gặng, ý nột sản phẩm h c ủ nghiệp loại dần dần p o n sản n g g phú. thép h Sát to lớn tiến bộ cho đại đường nội bộ kiến thiết cung cấp đầy đủ vật liệu cũng vì đại đường kỹ thuật quân sự tiến bộ sáng tạo ra điều kiện thái hòa 19 n ă m đại đường chất thứ nhất đúng nghĩa hơi nước thiết giáp chiến hạm cùng hơi nước tàu hàng thành công xuống nước đại đường cánh buồm thời đại chỉ tiến hành k h ô n g đến 40 năm liền muốn nên đón kết thúc thiết giáp chiến hạm xuất hiện để nguyên bản liền có được ưu thế tuyệt đối đại đường trên biển lực lượng lần nữa cùng thế giới địa khu khác kéo ra càng lớn thay mặt kém đại đường thủy sư đặt vững hải chiến vô địch cơ sở toàn hơi nước cỡ lớn thuyền biển xuất hiện để đại đường thoát khỏi đối với quý phong ỵ lại để đại đường đối với hải ngoại lãnh địa cùng trên biển mậu dịch tuyến đường lực không chế đạt được cực lớn tăng cường trên không trung đại đường đã phục dịch lớn nhất vũ trang tác chiến phi thuyền đã đạt đến sức chịu đựng 23 tấn hành trình vượt qua 4.000 cây số đường quân trang bị lớn nhất phi thuyền vận chuyển sức chịu đựng đạt đến kinh khủng 30 tấn một chi lại sáu chiếc phi thuyền vận chuyển tạo thành không t r u n g tiếp tế trung đội liền có thể làm một chi sư cấp đơn vị tác chiến cung cấp ổn định không trúng tiếp tế bảo hộ đại đường vật liệu lĩnh vực tiến bộ cũng tại thôi động, động cơ lốc trong thân sinh kỹ thuật tiến bộ đến Thái Hòa đại đường đã hoàn thành 36 m ư á u thất mã lực động cơ bẹn dìn cùng 75 m ã lực động cơ dầu đi hễ gen máy nguyên hình khảo thí nhiều nhất lại có thời gian hai ba năm đại đường liền có thể tiến vào động cơ đốt trong thời đại chiến tranh cùng nhu cầu thị trường cũng tại người thôi động đại đường hóa chất sản nghiệp cùng thông tin sản nghiệp tiến bộ có vật liệu cùng gia công kỹ thuật tăng lên trên diện rộng đại đường có thể sản xuất hàng loạt đại lượng bịt kín cao áp dễ dàng mặc dù còn không thể sinh sản cỡ lớn cao áp bịt kín thiết bị nhưng là dựa vào đại lượng dung tích chỉ có hai ba cái mét khối cao áp thiết bị đại đường quân sự công nghiệp hay là thoát khỏi đối thiên nhưng diêm tiêu ỉ lại để đại đường quân đội triệt đ ể cáo biệt thuốc nổ đen vũ khí chu hạo nhiên mục tiêu kế tiếp chính là làm gì cho đó tại kỹ thuật quân sự trên cơ sở thành lập được một bộ thuộc về bản thời không phân hóa học công nghiệp sản xuất hệ thống đồng dạng nguyên nhân thời gian dài chiến tranh chiến tuyến lại rời xa đại đường hạch o tâm địa khu đối với thông tin yêu cầu cũng rất lớn đại đường điện báo có tuyến mạng lưới đối với quân đội cùng triều đình mà nói hay là có vẻ hơi không quá tiện lợi cái này liền thôi sinh đại đường vô tuyến điện kỹ thuật phát triển khoa học kỹ thuật xưa nay không là đơn độc phát triển mà là chế ước lẫn nhau lẫn nhau kéo theo quan、hệ. đối với thông tin nhu cầu cũng tăng nhanh đại đường đối với điện lực kỹ thuật nghiên cứu đại đường tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền tuần tự xuất hiện điện xoay chiều hệ thống cùng dòng điện một chiều hệ thống khiến cho đại đường điện lực kỹ thuật phát triển tiến triển cực nhanh công nghiệp hóa học tiến bộ lại kéo theo y học tiến bộ bốn đương nhiên đại đường tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng không phải là đột nhiên xuất hiện mà là trải qua gần bốn mươi năm không ngừng tích lũy chu hạo nhiên môi dưỡng số lớn nhân tài cùng một cái nhu cầu thịnh vượng thị trường còn cho tất cả đầu khoa học kỹ thuật lộ tiến chỉ rõ phương hướng có đầy đủ tích lũy thực tế nhu cầu cùng phương hướng chính xác đại đường kỹ thuật tiến bộ mới có thể l chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết đang thảo luận kỹ thuật phát triển thời điểm đối với những cái kia chỉ dựa vào một người trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành công nghiệp hóa xuyên qua c ố sự k h ị t mũi coi thường kỹ thuật xưa nay không là dựa vào một người liền có thể thúc đẩy không có thời gian giải tích lũy cùng đầy đủ cơ sở cho dù là lại lại nhiều kỹ thuật tài liệu và h á k hoa kỹ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn xây thành một bộ cơ sở lại tương đối hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống b ậ t h ợ p không phải là có thể không nhìn sự vật phát triển quy luật cơ bản đại chiến kết thúc đại thực đông la mã cùng âu lục các nước đều tại liếm lắp vết thương chỉ có đại đường càng đanh càng mạnh Các quốc ốc, đều thống là là nhau nhau gia không kẻ trị bất quá đối với chu hạo nhiên mà nói trận chiến tranh này cũng không có kết thúc bởi vì hắn mục tiêu chỉ là đánh thành một nửa các nơi trên thế giới chủ yếu đại bí cảnh mặc dù bị hắn đánh rớt đại đường phô thiên cái địa hỏa lực cùng kỹ thuật tiến bộ tại trên thực tế kết thúc võ giả cùng tu sĩ áp đảo thế tục thế giới c h ấ t tự nhưng là hắn là lớn đường thiết kế bản đồ còn chưa thực hiện cứ việc đại đường tại trên danh nghĩa cùng các quốc gia đã đạt thành có hào giao lưu hiệp nghị nhưng là lý thừa cản cùng chu hạo nhiên bọn người biết trận chiến tranh này chỉ là tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn chiến hỏa tại tương lai không lâu sẽ còn lần nữa dấy lên hiện tại ngưng chiến chỉ là bởi vì đại đường ăn quá no chỉ là bởi vì quốc gia khác không đánh nổi mà thôi Kỹ tại h u vì hơn hai mươi năm lý thừa cằn đã trở nên tương đương thành thục hắn biết trong đại đường bộ phồn hoa như gấm l i ệ n hỏa nấu dầu biểu tượng phía dưới ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ đại đường phát triển quá nhanh khuyết trương quá nhanh phần cứng mặc dù đi theo nhưng là phần mềm còn chưa đủ cứng rắn hắn hướng chu hạo nhiên đưa ra càng mạnh mẽ đường văn hoa kiến thiết chu hạo nhiên có chút ngoài ý muốn đề nghị này của hắn cười sừng ngươi còn muốn rơi một cái văn trị võ công song toàn thanh danh lý thừa càn rất thành khẩn gật đầu nói đúng vậy ta tại vị nhiều năm như vậy tới gần về hưu cũng không thể để bách tính n h ấ t lên chỉ nhớ rõ thái hòa triều là cái điên cuồng k h ư ớ t trường chiến công vì thượng thời kỳ đi về hưu ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi liền nghĩ về hưu chu hạo nhiên hơi kinh ngạ c đạo lý thừa càn cười khổ tựa mà cùng như ý hải tử đều năm tuổi a tả già ta cũng già chỉ có ngài vẫn là như cũ thời gian không có tại trên người của ngài lưu lại vết tích có thể tuế nguyệt không có buông tha chúng ta a câu h Hạo Nhiên mình hơn chưa khuôn thật ú nạ, toang trên mặt mình mặt nạ, lộ ra hơn 40 năm chưa biến đưa tay ta ra mặt mặt mặt, xé lộ s nói này không phải một loại hình dung mà là đối với chu hạo nhiên hiện tại tâm tính khách quan miêu tả nhiều năm qua đi Hắn thật trở thành thế giới này cao cấp nhất tồn tại. thậm chí phía trước không này tồn trở tại, trước giới cao cấp lý â sâu u gặp nhưng lượng cùng địa vị tăng trong. áp được địa đến sợ chế lực cho nhiệm mận tiện liên hắn, lên hắn bên thời thật hãi lại làm tùy là l vào vị xa thừa càn trên đầu đã là một mảnh hoa rầm đã từng quật cường tiểu hoa nhi đã là tiến vào tuổi già l ã o nhân hắn trưởng tôn đã muốn lên cấp hai bên ngoài tuổi cũng phải lên học được lý lệ thục cùng xuân hiệu đã thật lâu không cùng nó cùng phòng vo chiếu tuyết cũng đã là một cái thành thục lý tính phụ nhân trinh dạo kim chết lý đạo tông chết hứa kính tông chết phùng hắn chết phòng huyền linh chết trường tôn vô kỵ chết mã chu tiến vào trại an dưỡng lý hiếu cung trúng gió ngồi phịch ở trên giường bệnh chu hảo nhiên g cho lý thừa càn đại lượng chỉnh lý tốt tác phẩm văn học cùng âm nhạc tác phẩm đốc xúc nghiên cứu khoa học trung tâm mau chóng làm ra phim cùng phát h a n h lại gọi điện thoại nói cho nhà máy tăng lớn cơ sở nguyên kiện sản lượng xem như giúp đỡ lý thừa càn thực hiện nguyện vọng của mình hắn tan tầm đằng sau nhanh nhẹn thông suốt về nhà vào cửa liền thấy bình an nhà ất nữ nhỏ em gái út đang luyện tập đi đường quai nước nhiếp đến ra ra ôm nhìn thấy tiểu tôn nữ bộ g á n g khả ái chu hạo nhiên có chút bực bội tâm tư an t ĩ n h lại cười ha hả hướng phía cháu gánh m ắ c nhỏ em gái út vị lan can ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi vấn ngươi là ai à? ra ra không giống với tiểu nữ hoa sữa âm để chu hạo nhiên đưa tay sờ mặt n g u y ê n lai là hắn quên đem mặt nạ mang lên tiểu nữ hoa không biết mình trang diện có chút xấu hổ không chỉ là nhỏ em gái út ngay cả chiếu cố nhỏ em gái út bảo mẫu đều không có nhận ra hắn tiến lên hành lệ ân cần thăm hỏi há mồm liền gọi công tử chu hạo nhiên trên mặt là viết kép quý chữ rốt cuộc vô tâm đùa tiểu tô hắn đem chính mình nốt vào thư phòng. Ai đến kêu các ử a đ ề nàng cho t i mặc dù cùng chu hạo nhiên cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm tình cảm cũng một mực rất tốt nhưng là các nàng biết chỉ có v õ chiếu tuyết mới cùng chu hạo nhiên có chân chính cộng đồng chủ đề võ chiếu tuyết tử vừa mới bắt đầu chính là cái khác người tồn tại cũng là toàn bộ đại đường nhất giống chu hạo như i người bất quá võ chiếu tuyết cũng không có khuyên hắn cái gì nàng biết chu hạo nhiên là bởi vì cái gì mà trở nên tinh thần xa suốt lấy nàng hậu thế ánh mắt cùng phương thức tư duy xem chu hạo nhiên trên thân cho thấy trường sinh đặc chất càng giống là một thanh công xiềng một tay lấy hắn khóa tại tình cảm trong lồng giam công xiềng nàng rất rõ ràng một khi người xa vào đến chính mình bệnh công xiềng bên trong ngoại lực không cách nào giúp được hắn chỉ có chính hắn đánh vỡ trên người công xiềng mới được lý thừa càng cảm thấy chu hạo nhiên một mực không quản sự trong lòng có chút không nỡ tại thái hòa hai mươi lăm đầu năm phong hắn làm thái tử thái sư bắt đầu vì lý tượng tiếp trưởng hoàng vị trải đường đồng thời. Lý từ h hôm nay năm bắt đầu đại đường lúc đầu giáo dục hệ thống tiến hành một lần đại điều chỉnh các nơi nguyên lai phân thuộc không bạn học phái khác biệt hệ thống trường học thống nhất đặt vào triều đình quản lý cơ sở trường học cải thành bốn năm chế tiểu học sơ cấp các nơi huyện học chia tách ra bộ phận chức năng cùng bản địa cao hơn một cấp trường học khác tạo thành tiểu học cao đẳng chế độ giáo dục ba năm tại tiểu học phía trên thiết lập trung học cùng giống nhau cấp bậc chuyên nghiệp trường học kỹ thuật trung học chế độ giáo dục hai năm rưỡi trường học kỹ thuật chế độ giáo dục ba năm lại hướng lên m ô i đạo thành lập một chỗ cao đẳng học viện chuyên môn bồi dưỡng cao cấp nhân tài tắc hạ học cung đạo môn lễ bộ nghiên cứu khoa học trung tâm cùng quốc tử giam lệ thuộc cao cấp học viện tiến hành trình hợp thành lập 16 chỗ lệ thuộc trực tiếp triều đình học phủ cao nhất 16 chỗ t r ư ở n g cao đẳng đem gánh chịu phần lớn nghiên cứu khoa học nhiệm vụ khác tại binh bộ thị b c tư võ đạo tư đại lý tự dưới cờ thiết trí lục quân học viện hai chỗ hải quân trường học một chỗ hàng hải trường học ba chỗ không quân trường học một chỗ học viện luật một chỗ võ đạo học viện ba chỗ mới đại học hệ thống sẽ thành đại đường từ giới trí thượng giáo dục phổ cập hệ thống hoàn thiện trước đó giáo dục lĩnh vực thiếu hụt ngành học lực lượng đại đường bắt đầu thi hành giáo dục bắt buộc tất cả có được đại đường hộ tịch hải từ vô luận nam nữ tại chín tuổi trước đó nhất định phải nhập học trải qua tiểu học sơ cấp cùng tiểu học cao đẳng ít nhất bảy năm học tập mới có thể tốt nghiệp trung học cùng cao đẳng học p h ụ chọn ưu tú trúng tuyển tiểu học giai đoạn tất cả học sinh miễn học phí triều đình hàng năm sẽ cho học sinh cung cấp cơ sở sách vở các loại học tập dụng cụ trung học giai đoạn miễn trừ học phí phí sách vợ cùng tiền sinh hoạt ký túc các ví dụ thành tích ưu dị người còn có thể đạt được hậu đãi học động đại đường tất cả cao đẳng học phủ học sinh chi tiêu cũng có nơi đó quan phủ cùng triều đ lý thừa càn cùng dân bộ tính ra giáo dục bắt đầu sẽ chiếm đến đại đường công cộng chi tiêu phần trăm mười cao hơn quân sự chi tiêu gần với cơ sở kiến thiết đầu nhập cũng chính là hiện tại đại đường vốn liếng đủ d à i từ triều đình đến dân gian đều thấy được gia tăng giáo dục đầu nhập chỗ tốt không phải vậy căn bản làm không d ậ y nổi khổng lồ như thế giáo dục hệ thống kiến thiết ở trên quân sự triều đình đ ổ i thủy sư vì hải quân xưng là đại đường hoàng gia hải quân lục quân quân thường trực nhân số hạ thấp ba trăm linh nhưng muốn thành lập được bảy mươi cái phía sau lưng lục chiến quân đoàn biên chế còn muốn xây dựng nổi một bộ quân dự bị lính chiêu mộ cùng huấn luyện hệ thống để thời gian chiến tranh cũng có thể tùy thời không quân biên chế chính thức xác định được vì bốn cái không trung tác chiến quân đoàn hải quân phương diện đăng châu thủy sư chia tách thành bột hải hà nội đông hải hà nội bảo vệ đại đường bắc bộ hải cương l i n h nam thủy sư chia tách thành thứ nhất hải ngoại hà nội thứ hai hải ngoại hà nội nam dương hạm đội cùng thiên trúc hạm đội thứ nhất cùng thứ hai hải ngoại hạm đội phụ trách đại đường đối ngoại trên biển đường thuyền bảo hộ cùng hải ngoại lãnh địa trên biển an toàn nam dương hạm đội phụ trách đại đường nam bộ hải cương công việc bảo vệ thiên trúc hạm đội thì là chuyên môn phụ trách thiên trúc hồng hải ba tư loan trên biển an toàn tại hải quân bên ngoài triều đình đem đ ạ i đường trên nước tuần không quân phương diện bốn cái không trung tác chiến quân đoàn phân biệt chú đóng ở trường an hàng la tư tân châu cùng đại đường cùng đại thực biên cảnh đi qua hơn mười năm đại đường không quân lực lượng chỉ là tại trang bị thượng làm thăng cấp số lượng cơ bản không thay đổi bất quá không quân làm đại đường đặc có quân c h ù n g nó trong chiến tranh đưa đến tác dụng cực lớn để cho người ta hướng về nhưng là n ó nuốt vàng thú bản chất cũng làm cho người ngắm mà lùi bước phi thuyền có thể nói là đại đường cho đến trước mắt kỹ thuật hàm lượng cao nhất trang bị chế tạo cùng vận hành duy trì chi phí cao đến không hợp t h o i thưởng dù là phi thuyền sinh sản đã bắt đầu gần 30 năm thời gian nhưng là nó sinh sản chi phí một mực không cách nào có hiệu hạ xuống đi thẳng đến đại chiến sau khi kết thúc đại đường công nghiệp quy mô cùng sản lượng đạt được bay vọt về chất phi thuyền sinh sản chế tạo chi phí mới tính hạ n g đại đường cũng mới có năng lực mở rộng không trung bộ đội quy mô lần này triều đình có thể nói là đại thú bút một hơi hạ hơn bốn chiếc phi thuyền đơn đặt hàng trong đó bao quát sức chịu đựng ba tấn trở xuống phi thuyền cỡ nhỏ một trăm chiếc sức chịu đựng tại năm đến một ư ơ i tấn cỡ trung phi thuyền hai trăm chiếc sức chịu đựng tại một ư ơ i tấn trở lên cỡ lớn phi thuyền hơn một trăm m ư ơ i chiếc đương nhiên những phi thuyền này không hoàn toàn là cho không quân dùng trong đó có sáu thành không phải là vũ trang loại hình triều đình dùng những phi thuyền này chủ yếu là gánh chịu trong đại đường bộ thư tín bao k h o a cùng lữ khách vận chuyển nhiệm vụ đại đường hiện tại lãnh thổ cùng lãnh hải diện tích thật sự là lớn khủng bố xe lửa cũng không phải chỗ nào đều thông đối với nhanh chóng không trung giao thông n u cầu hay là rất lớn dù sao từ trường an đến xe lửa tốc độ để lên trước đó tương đối càng nhanh phi thuyền chính là tốt nhất phương tiện giao thông lý thừa càng thậm chí muốn đem đại đường hàng không quy mô lập tức lật gấp m ộ ư ơ i lần thật là nhanh chóng giải quyết to lớn cương vực bắt ngát mang tới giao thông vấn đề đáng tiếc đại đường phi thuyền sản lượng đã đến cực hạn muốn đem bốn trăm chiếc phi thuyền đơn đặt hàng hoàn thành đều muốn thời gian bốn năm mà lại theo động cơ đốt trong kỹ thuật xuất hiện nhiều nhất lại có một hai mươi năm đại đường liền sẽ có được càng nhanh không c h u n g phương tiện giao thông tạo phi thuyền kết xử tiền vốn vùi đầu vào động cơ đốt trong cùng máy bay nghiên cứu chế tạo trung tựa hồ càng thêm có lời dù sao trên không trung đại đường không có bất k cho dù là những cái kia có thể mượn nhờ linh khí phi hành tu sĩ cũng không được tại triều đình phân danh giới thượng lý thừa cản đối với đại đường các đạo tiến hành một lần nữa phân định tại quan trung thiết kế thêm kinh kỳ đạo giang nam đạo bị chia tách thành giang nam đông đạo cùng giang nam tây đạo hà nam đạo cùng hà nam p h ụ sát nhập đằng sau chia tách thành hoài nam đạo sơn đông đạo cùng hà nam đạo hà đông đạo cùng thất vi cố địa hợp cũng sau chia tách thành sơn tây đạo cùng trường bắc đạo tự a quận các loại bán đảo địa khu sát nhập cùng một chỗ tạo thành đông nam đạo nam chiếu các nơi sát nhập vi thiên nam đạo thổ cấp hồn cố địa sát nhập vì cao h u y n đạo tây vực lấy thiên sơn làm d a n h giới phía đông vì quan ngoại đạo phía tây vì tia con đường tia con đường bao quát thổ hòa la nghỉ ngơi bộ phận địa khu cùng đại huyện các vùng còn bao gồm nguyên ba tư đại bộ phận địa khu tia con đường là lớn đường lục địa diện tích lớn nhất đạo cấp phân danh giới thiên trúc hải ngoại lãnh địa hủy bỏ bị chia làm b ắ c thiên trúc đạo cùng nam thiên trúc đạo nam dương hải ngoại lãnh địa hủy bỏ thiết lập nam hải đạo quản lý nam dương địa khu tất cả hải lục khu vực trên thực tế quản hạt diện tích so tia con đường còn lớn hơn chỉ bất quá bài trừ diện tích rộng lớn hải dương diện tích nam hải đạo diện tích không coi là quá lớn nhưng vẫn như cũng là gần với tia con đường cùng cao nguyên đạo đệ tam đại địa phương phân danh giới trải qua mới phân danh giới đằng sau đại đường tổng cộng có đạo cấp phân danh giới ba mươi b ố cái hải ngoại lãnh địa chỉ còn lại có năm đó a ba tư đưa cho lý nhị vùng sa mạc kia chu hạo nhiên cùng lý thừa càn đều rất rõ ràng vùng sa mạc này cũng không phải cái gì hoang vu chi địa nó phía dưới thế nhưng là có đếm không hết dầu hỏa theo động cơ đốt trong kỹ thuật tiến bộ vùng sa mạc này sẽ tại tương lai không xa trở thành đại đường trọng yếu nhất nguồn năng lượng căn cứ mặt khác tại đại đường phương bắc một chỗ rộng lớn trên vùng bình nguyên cũng có một cái cự đại đến khó lấy tưởng tượng mỏ dầu vì bảo hộ những n à y tương lai khí đốt tài nguyên căn cứ lý thừa cản không để ý phản đối thậm chí là không để ý đại thực người phản ứng tại hoang tàn vắng vẻ phương bắc nơi cực hàn đồn chú một chi hai vạn người đội ngũ c h i đội ngũ này bao quát binh sĩ nông hộ cùng công nhân bác sĩ các loại bọn hắn muốn ở chỗ này thành lập được một tòa thành thị cơ sở đến ở mảnh này sa mạc t r u n g quanh đại đường liên tục xây dựng bốn cái bến cảng chú quân nhân số cũng từ tượng trưng hai ngàn người ra tăng đến kinh người hai vạn người đây vẫn chỉ là lục quân chu hạo nhiên khoa trương hơn hắn đem lĩnh nam thủy sư cùng đăng châu thủy sư xuất ngũ thuyền toàn bộ bỏ vào những n à y bến cảng c ũ nhất g gây dựng bỏ vốn một c i s là đại thực người cái này hạm đội liền tại bọn hắn cửa nhà càng là không thể nhịn đại thực nhiều người lần phái sứ giả hướng đại đường triều đình biểu thị kháng nghị hy vọng đại đường có thể đem chi hạm đội này rút đi đại đường bên này mỗi lần cho trả lời chắc chắn đều như thế đó là chu quốc công thương thuyền đội lại bất tại đại đường triều đình quản hạt khu vực đóng quân triều đình không x e n vào muốn để hạm đội rời đi các ngươi có thể trực tiếp đi tìm chu quốc công láo nhân ra ông ta đi đàm luận đại đường triều đình hồi phục mỗi một lần đều để đại thực nhân hỏa b ớ c lên ba trượng nhưng lại cảm thấy không thể làm gì chu hạo nhiên cũng không phải tốt người nói chuyện mỗi một lần p h ả i người đi tìm chu hạo nhiên bọn hắn đều bị sập cửa vào mặt bọn hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp đánh dụng chi hạm đội này dù sao đại đường triều đình nói hạm đội không có quan hệ gì với bọn họ có thể hạm đội mặc dù tại đại đường hải quân trước mặt không phải là bất cứ cái gì nhưng này cũng đã từng là đại đường chủ lực hải quân trang bị thật không phải đại thực người thuyền nhỏ có thể đối phó mỗi lần hạm đội công kích đều sẽ nên đón điên q u ù n trả thù mà lại liên tục mấy lần bị hạm đội công kích thành thị duyên hải đại thực người sợ ném chuột vỡ bình cũng liền chấp nhận hạm đội tồn tại thế giới tự a hồ đang sau đại chiến khôi phục hòa bình ngay cả cục bộ xung đột nhỏ cũng không nhiều thế giới tự a hồ nên đón nhân loại xuất hiện đằng sau nhất hòa bình thời đại Trước 318 bí mật. bí đưa t i ệ n từng cái lao bằng có chu hạo nhiên cảm giác mình sắp điên mất rồi hắn đi tìm nhiễm mẫn hy vọng đạt được k h u y ê n bảo nhưng kết quả không hết nhân ý nhiễm mẫn hóa thân thành x o á i ca giáo sư tại tấn dương một trường học dạy học hắn ở trường học rất nổi danh chu hạo nhiên tùy tiện đã tìm được hắn sư phụ ta cảm giác thế giới này có ta hay không có ta đều như thế chu hạo nhiên hướng hắn kể rõ chính mình buồn khổ nhiễm mẫn tiếu đạo ngươi có loại cảm giác này rất bình thường coi ngươi cùng người chúng quanh trở nên không hợp nhau thời ngươi liền sẽ lâm vào bản thân hoài nghi vì sư có một đoạn thời gian rất dài ý nghĩ giống như ngươi cảm thấy thế gian hết thẻ t thẳng đến ngươi xuất hiện ngươi để vi sư thấy được một cái không giống với thế giới sư phụ ý bất tự chữa là ý tứ này sao chu hạo nhiên lòng tràn đầy thất vọng nhiễm mẫn đạo một trăm n ă m trước trèo c h ố n g ngươi là gia tâm ở giữa một trăm n ă m trèo c h ố n g ngươi là đ ạ m mạc huyết mạch thân tình sau một trăm n ă m ủng hộ ngươi chỉ có thể là tín n i ệ m chu hạo nhiên hỏi ngài tín n i ệ m là cái gì không biết có lẽ là muốn nhìn xem dưới chân mảnh đất này trở nên không giống với đi nhiễm mẫn mang theo phiền muộn nói ngươi biết sống được lâu lớn nhất thống khổ là cái gì không không phải nhìn bên cạnh người từng cái già đi rời đi cũng không, phải mình cùng thế giới không hợp nhau những này đều không trọng yếu sống được lâu lớn nhất thống khổ ở châu ngươi sẽ thấy thế nhân sẽ từng lần một đi tới ngõ cụt tựa như ngươi đã nói như thế nhân loại từ trong lịch sử học được lớn nhất giáo hấn chính là xưa nay không hấp thụ giáo hấn người niên kỷ một lớn nhìn vấn đề phương thức liền không giống với lúc trước trăm tuổi trước đó ta sẽ còn cân nhắc đời sau của mình tình cảnh sẽ như thế nào sau khi trăm tuổi ta lại nhìn thấy liền vương triều hưng suy phía sau một ít gì đó chúng ta tựa hồ vẫn luôn đang lặp lại đi qua bi kịch ta cảm thấy thế giới này không có chút nào cái vui trên đời tình nguyện đợi tại không thấy ánh mặt trời mộ huyện ở trong thằng đến ngươi xuất hiện ngươi làm để vi sư thấy được một đầu không giống với lộ vi sư lại vào hồng trần chính là muốn muốn nhìn cái thế giới mới này có thể hay không tiếp tục tuần hoàn x u ố n g d ư ớ i chu hạo nhiên không biết nên không nên nói cho hắn biết một cái sự thật tạt gốc chỉ cần nhân loại còn sinh hoạt tại viên này tinh cầu màu xanh lam thượng liền vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi một lần lại một lần luân hồi một cái vương triều hưng thịnh cùng suy sụp là chu kỳ tính có lẽ chỉ có thiên hạ đại đồng xã hội đạo đức đạt được phổ cập cùng tiếp nhận nhân loại mới có thể đạt được thoát khỏi cơ hội luân hồi đi nhưng bất kể nói thế nào những vẫn có thể sống thêm một thế còn với cái thế giới này duy trì lòng hiếu kỳ là một chuyện tốt tại đi thiên n cho ngai hải giác trước đó chu hạo nhiên đi trước một chuyến nam cực thuận đường đi thăm một chút dần dần già đi lý kiến thành cùng lý nguyên cát tại tranh quyền đoạt lợi thượng lý nhị không khác toàn thắng nhưng hắn đều hơn hai mươi năm hắn hai cái huynh đệ y nguyên nhảy nhót tư mừng lý nhị bản đến cũng là có hy vọng nhìn thấy bây giờ cường đại như vậy đại đường đáng tiếc hắn tham lam hại hắn ngược lại là sớm thoát ly tranh đấu an tâm tu thân dưỡng tính lý kiến thành cùng lý nguyên cắt sống rất tốt nhìn theo góc độ khác thành công cùng thất bại có lẽ sẽ trái lại cứ việc mọi người để ý nhất cũng không phải là những này nam cực châu bí cảnh rất lớn cơ hội chiếm cứ gần phân nửa nam cực châu bí cảnh này ở trong hoàn cảnh mười phân đắc liệt quanh năm nhiệt độ đều tại âm bốn năm mươi độ cũng không có cái gì linh khí lại rời xa đại lục khác cơ h ộ không có bao nhiêu người loại đặt chân Là nhìn không này thấy t thủ, bờ h â y núi to lớn cùng sông băng xuất hiện ở trên mặt biển phụ cận mặt biển cực tốc lên cao lấy một mực tăng lên gần hai mét mới ổn định lại chu hạo nhiên không cần nghĩ đều biết nam bán cầu trên biển lại bởi vì nam cực châu biến hóa mà xuất hiện to lớn biển động cùng thiên thai nhưng này thì như thế nào bất t h ừ a dịp nam bán cầu nhân khẩu còn không nhiều thời điểm giải quyết hết bí cảnh này về sau sẽ chỉ có phiền thoái càng lớn lại nhìn không gian tùy thân có lẽ lúc này lại gọi nó không gian tùy thân đã có chút không thích hợp nó đã biến thành một cái dài rộng cao đều vượt qua một nghìn cây số không gian khổng lồ to lớn như vậy một cái không gian cơ hồ có thể đem tất cả mặt đất sinh vật cùng khoáng sản đều chứa vào có như vậy trong n h y mắt chu hạo nhiên giống như minh bạch cái này không gian tùy thân công dụng là các ngư lưu lại chuẩn bị ở sao sao. chu hạo nhiên lẩm bẩm nói hy vọng không phải đâu nếu như là các ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau đó chỉ có thể nói văn minh đường ra quá ít như hắn sở liệu đặt ở không gian ở trong cựu đ ỉ n h c ù n g ấn t ỷ phát sinh biến hóa từng đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn trong lúc nhất thời hắn biết những thiên thạch kia là cái gì những bí cảnh kia là cái gì không gian tùy thân lại là cái gì thật b u ồ n c ư ờ i thật thật đáng buồn chu hạo nhiên lắc đầu c ư ờ i khổ nhân loại thật đúng là trong vũ trụ một hạt không có ý nghĩa bùi bạc a hạ tại trong do tuyết ngồi một mình nửa tháng có thừa mới đứng dậy đi thiên nhai hải rác cáo chi hoàng phủ đa bảo hắn biết bí mật hoàng phủ đa bảo gi đâm đầu thẳng vào trong biển sâu chu hạo nhiên đợi một ngày một đêm hoàng phủ đa bảo mới trồi lên mặt biển chu hạo nhiên hỏi hắn thế nào cảm giác mình nhận lấy lửa gạt hoàng phủ đa bảo nhóm lửa xì gà lớn hung hăng hút m ộ t hơi phi đặc nương tuyển ai không tốt chọn lão tử lão tử giống như là loại kia đại công vô tư người sao chu hạo nhiên cười nói trước kia không phải nhanh bốn trăm tuổi ngươi chính là hoàng phủ đa bảo tê liệt ngã xuống trên bờ cát một mặt không cam lòng nói cầu thí ngươi cùng lão bà ngươi vì cái gì liền không cần các loại mấy trăm năm còn có cái kia nhiễm vẫn là chuyện gì xảy ra chương trình thiết kế m ạ thôi ta hiện tại có năng lực để cho ngươi đến đại đường đi muốn hay không cùng ta đi nhìn xem nhiễm mẫn đĩnh muốn gặp ngươi một lần chu hạo nhiên cười chỉ chỉ trước mặt b i ể n cả ngươi nói là lang thang địa cầu có thể thực hiện vẫn là bọn hắn kế hoạch có thể thực hiện đều là chạy trốn cầu sinh mà thôi không khác biệt hoàng phủ đa bảo một mặt xem thường ta cũng cảm thấy đây không phải một biện pháp tốt nhưng có thể nắm giữ không gian trồng chất kỹ thuật lại có thể tiến vào vũ trụ song song văn minh cũng không thể thoát khỏi hủy diệt vận mệnh chúng ta văn minh liền có thể thoát khỏi đột nhiên trở nên cao đại thượng đi lên lão tử hai đời cộng lại sống bốn trăm tuổi lần thứ nhất cảm thấy mình lại có tác dụng lớn như vậy tốt, tốt. t ha, ha, ha. hai người trở chút, c h n lại đại đường thời đã là thái hỏa hai mươi sáu năm niên kỳ đáy chu hạo nhiên rời đi đại đường cũng có nhỏ thời gian một năm hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này lại có mấy cái lao bằng có không có hắn cảm thấy mình mỗi lần rời đi trở lại đều có loại cảnh còn người mất cảm giác d ự c rỡ hẳn lên thành trường ăn để hoàng p h ủ đa bảo trở nên hoàng hốt thịnh đường khí tượng cùng ta tưởng tượng không giống nhau làm à. làm sao khắp nơi là sợ tìm đủ vết tích hoàng p h ủ đa bảo cảm khái chu hạo nhiên giải thích nói hơi nước thời đại chính là như vậy động cơ đốt trong kỹ thuật cùng điện lực kỹ thuật sẽ rất nhanh thay thế bọn chúng thời điểm đó đại đường liền cùng chúng ta quen thuộc thế giới không kém nhiều lắm có hay không tuyến vong hay là tiểu bá vương ngươi có phải hay không đối với chúng ta tới thế giới kia có cái gì hiểu lầm nó chỉ là thiếu khuyết cơ sở lý luận đột phá nhưng tương đương phát đạt ta biết ta biết nhưng đó là tại không có người dẫn dắt trạng thái phát triển đường đi chúng ta chỉ ít có thể lấy thiếu đi đến ngàn năm đường q u ê n co không phải sao n g ư ơ i thật là lạc quan bọn hắn cho chúng ta chỉ là một đầu đường lui mà thôi chọn hay không chọn còn tại chúng ta có đúng không n g ư ơ i có chút xem thường người ta văn minh đẳng cấp cao chưa chắc tư tưởng giác nộ g liền cao có chút đường đi bất thông liền muốn đổi con đường đi bớt nói nhảm dẫn ta đi gặp n h ữ n g mẫn t hình thế đại đường cùng theo dự liệu khác biệt cái này khiến hoàng phủ đa bảo dù sao cũng hơi thất vọng bất quá có thể lần nữa ngồi lên xe lửa hay là để h ắ n cảm khái vạn phần chậm là chậm điểm không biết lúc nào mới có thể ngồi lên đường sắt cao tốc vậy nhưng có đ ợ i chúng ta tranh thủ trong vòng trăm năm thực hiện đi h ạ o nhiên linh ngươi không có cảm thấy võ chiếu tuyết thật kỳ quái sao ngươi nói là nàng mang mặt nạ sự tình không có gì ta bình thường cũng mang mặt nạ tránh khỏi hù đến người cũng là ta chỉ là muốn không rõ ý nghĩa sự tồn tại của nàng là cái gì có lẽ nàng mới thật sự là người xuyên việt chúng ta cũng chỉ là công cụ hình người đâu khả năng đi ngươi không có ý định tại đại đường lập gia đình rồi nói sau quay đầu cùng ngươi ngoại tôn hào hào tâm sự ta vương quốc kia không có khả năng gông tay mặc kệ đại đường hiện tại thiếu nhất chính là nhân khẩu ta muốn bọn hắn sẽ không cự tuyệt mấu chốt xem các ngươi lựa chọn như thế nào ta còn có thể làm sao tuyển ta không được chọn xe lửa chầm rãi tiến vào tấn dương trạm hoàng phủ đa bảo hướng phía bắc dương mắt nhìn lên ha ha ta có thể cảm giác được đồng loại là ở chỗ này sư phụ ta hiện tại là lao sư ngươi kiềm chế một chút chu hạo nhiên cũng không lo lắng hắn cùng nhiễm mẫn sinh ra cái gì xung đột chỉ cần bọn hắn không độc thủ không ảnh hưởng đến người bình thường là được cùng lúc đó đang dạy nhiễm mẫn trong lòng căng thẳng ngầm đầu hướng nam mặt nhìn lại đồng loại sao chẳng lẽ lại có gặp được thiên thạch người chương ba trăm mười chín phân g a hai cái bị trói buộc người cuối cùng gặp nhau bọn hắn biết lẫn nhau tồn tại đã có mấy thập niên thậm chí còn thông qua chu hạo nhiên văn bản trao đổi qua nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mặt thời điểm vẫn như c ũ lộ ra vô cùng kích động hai cái bị tuế nguyệt tẩy lễ người ở giữa hiển nhiên càng có tiếng nói chung chu hạo nhiên lưu bọn hắn sờ đầu gối nói chuyện lâu chính mình trước quay về trường ăn trong nhà đối với hắn động một chút lại mất tích sự tình chu ra người đã quen thuộc hắn triệu tập người cả nhà bày ra hiến năm đó cô nhi bây giờ cũng là con cháu lầy đàn chu hạo nhiên trong lòng cảm khái không thôi nhìn xem trong phòng khách ba b ằ người chu hạo nhiên đối với lý lệ thuộc cùng xuân hiệu nói nhiều năm như vậy vất vả các ngươi có các ngươi tại mới có cái nhà này lý lệ thuộc khỏe mắt dưng dưng xuân hiệu cũng là vành mắt phiếm hồng các n à n g biết nên tới luôn luôn ta muốn tới hôm nay ra hiến khả năng chính là bọn hắn một nhà người tụ nhất đủ một lần to to nhỏ nhỏ hơn hai mươi nhân khẩu hiếu kỳ nhìn về phía chu hạo nhiên cùng bên cạnh hắn võ chiếu t u y ế t hai người lướp nhau nhao nhau, nhau lột xuống mặt nạ trên mặt tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chu hạo nhiên nói ra từ hôm nay chu ra tất cả sự vụ giao cho bình an xử lý ta tước vị bất di kế thừa chu ra một phần bì ba lao đại chủ lĩnh nam lão nhị chủ trường an l ã o tam thay ta kế nhiệm tác hạ học cùng c u n g chủ t r ư ở n g c h i hành học phái chu ra tất cả tài sản chia làm mười phần bất di bình an tường nhi như ý như tâm đều cầm một phần ba phần quy biết đi học viện quỹ đầu tư mặt khác hai phần ta đến trưởng quản x u â n hiểu người đến chủ trì phân ra đều là người trong nhà xử lý sự việc công bằng liền có thể đột nhiên xuất hiện phân ra để đám người không biết làm sao chu bất di hỏi cha tại sao muốn phân ra a chúng ta người một nhà cùng một chỗ nhiều n ã o nhiệt chu bình an cũng hỏi đúng vậy a cha chuyện này ngài muốn hay không suy nghĩ thêm một chút như ý cùng như tâm cũng không quá nguyện ý nhìn thấy nhà mẹ đẻ phân ra nhao nhao biểu thị không hiểu ngược lại là tuổi còn chưa lớn chu tưởng vỗ tay tán thành nói tốt lắm tốt lắm phân ra tốt tách ra liền không có người nói ta là quan nhị đại phú nhị đại tam đệ đừng muốn hồi náo chu bất di cảm thấy hắn là tại thêm phiền không khỏi khiến trách hắn hai câu chu bình an mấy người cũng hướng hắn quăng tới trách cứ ánh mắt chu tưởng một mặt không có vấn đề nói lao cha cùng thế g i a môn phiệt đấu nửa đ ờ i người trước khi chết còn có thể để chúng ta trở thành mới thế ra sao hắn hướng chu hạo nhiên chen t r ư mắt lao cha ngài nói là đạo lý này bất nếu như là hai năm trước đó hắn nói như vậy chu hạo nhiên có lẽ sẽ thật cao hứng nhưng bây giờ nghe được hắn lời như vậy chu hạo nhiên chỉ cảm thấy chính mình tiểu nhi t ử tầm mắt còn chưa đủ khóng đ ạ t bất quá hắn vẫn gật đầu nói nói không sai thế ra môn việt mặc dù đã suy sụp nhưng là đại đường tổng tộc thế lực cường đại như trước cái này thật không tốt hôm nay phân g i a chính là muốn cho những người khác làm làm gương mẫu ta biết các ngươi thành ra đằng sau có riêng phần mình tâm tư các ngươi muốn làm cái gì cứ làm cái gì đi các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện đó chính là tri thức mới thật sự là tài phú vô luận đến lúc nào nắm giữ tiên tiến tri thức mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện một trận g i a hiến ăn đáng người lo lắng phân g i a ở thời đại này là một cái tự nhiên không chính xác từ ngữ nói ra cũng bị người trò cười bởi vì đây là một cái lấy huyết mạch thân tình làm cơ sở xã hội chỉ có không vượt qua nổi người ta mới có thể lựa chọn phân g i a sống một mình lý tượng tại s a u khi ăn xong đ ồ i tiếp chu hạo nhiên tại vườn hoa t à n bộ thời hỏi nhạc phụ đại nhân ngày hôm nay để tiểu tế tham gia g i a hiến phải c h ẳ n g có tâm h ý khác chu hạo nhiên liếc hắn một cái nói ra không có cái gì tâm h ý n g ư ờ i a ra động tác nhanh hơn ngươi lý tượng khổ cười a ra cho tới bây giờ đều là lấy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó nói nhảm chính hắn không có đầu óc sao cái gì gọi là bằng vào ta như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chu hạo nhiên tức giận nói đã nhiều năm như vậy ngươi gặp qua ngươi a ra làm qua không có chỗ tốt sự tình sao lý t ư ợ n g suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật không có cái tia nhạc phụ cùng a ra ở giữa ta ngươi a ra cũng vừa là thầy vừa là bạn hắn biết ta ta biết hắn chúng ta có cùng chung mục tiêu ta ngươi hoàng tổ phụ cũng là như thế chu hạo nhiên vô vô cánh tay của hắn nói thượng m à n g ư ơ i đi theo ta cũng có mấy năm mặc dù ta không có dạy ngươi cái gì bất quá ngươi thiên tư thông minh cũng đã biết một cái trật tự gắn bó cần chính là cái gì lý tượng gật gật đầu â n tiểu tế biết được người a g i a đã tại cho ngươi trải đường cũng liền hai ba năm này thời gian đi ngươi hoàng tổ phụ hoàng vị lai lịch bất chính cho nên hắn mới lựa chọn sớm thoái vị người a g i a ý nghĩ cũng là như thế muốn cho đại đường hoàng vị giao tiếp lập xuống quy củ chỉ cần đại đường hoàng vị giao tiếp không ra vấn đề đại đường liền có thể thoát khỏi vương triệu ba trăm năm một luân hồi ma chú chu hạo nhiên cười nói mặc dù ta đối với quản lý mảnh đất này người là ai cũng không quan tâm nhưng là suy bụng ta ra bụng người từ cao tổ hoàng đế bắt đầu lý thị hoàng tộc đối với mảnh đất này cống hiến là cực lớn cho nên ta không hy vọng nhà các ngươi xuất hiện cái gì hôn chướng hoàng đế lý tượng b ộ i nói điểm này xin mời nhạc phụ đại nhân yên tâm tiểu tế nhất định hào hào dạy bảo húng nhi nâng lên ngoại tôn của mình chu hạo nhiên không khỏi c a o mày nói húng nhi à vẫn là chờ một chút xem đi hai người các ngươi lỗ hổng cố gắng một chút tái sinh hai cái ngài đối với húng nhi không hài lòng húng nhi thiên tính b ạ m bạc thật không phải thượng phẩm quân giả nếu làm học giả tất có thành t ự u nếu làm quân vương sợ là không ổn lý tượng hơi lung túng một chút hai tử nhà mình là cái gì tính tình hắn vô cùng rõ ràng hai tử xác thực không giống như là cái hợp cách chữ quân lý thừa càn cũng không có chính thức phong lý hướng vi hoàng thái tôn y tứ chu hạo nhiên gặp hắn khó xử nói ra ngươi không có làm hoàng đế không biết làm hoàng đế khổ không tin ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi a ra nếu không phải không được chọn hắn sẽ nguyện ý mỗi ngày mệnh cùng chó giống như đại đ ư ờ n g muốn làm một cái không vờ ngớ ngẩn quân vương nhưng thật ra là ai làm hoàng đế đối với người phía dưới mà nói cũng không đáng kể ngươi còn rất dài thời gian đi cân nhắc những n à y không cần nóng lòng nhất thời bốn chu ra phân ra tin tức chuyển ra cả nước xôn xao không ai có thể nghĩ rõ ràng vì cái gì chu hạo nhiên muốn cho mấy đứa bé phân ra lấy chu ra hiện tại quên thế tuyệt đối là có thể xưng đại đường h ạ n nhất cùng hoàng gia giao tình thâm hậu còn có quan hệ thông gia quan hệ mà lại cũng không phải đơn giản hoàng thân quốc thích thân phận chu gia sau lưng thế nhưng là thế lực khổng lồ lính nam hệ thế lực a chỉ có như vậy thế lực khổng lồ nói phân g i a liền phân g i a đến cùng là con đường gì a rất nhiều người xem không hiểu bất quá rất nhanh liền có c ả n g khiến người ta xem không hiểu sự t ì n h liên tiếp phát sinh chu gia tuyên bố phân g i a ngày thứ ba lý thị hoàng tộc tuyên bố mới hoàng tộc thành viên phụng dưỡng quy tắc chi tiết quy tắc chi tiết quy định hoàng đế l ệ thuộc trực tiếp ngũ phúc bên ngoài hoàng tộc thành viên tự động khôi phục bình dân thân phận không còn được hưởng hoàng tộc thành viên đ ã i ngộ đặc biệt vẹn vẹn được hưởng hoàng tộc đặc cách tham vân nhập học các loại điều kiện ưu đãi hoàng tộc sẽ ở thành viên thoát ly hoàng tộc thời để cho nhất định kinh tế bồi thường hoàng tộc tức vị kế thừa minh sắc g i á n g cấp bao quát thân vương tức vị ở bên trong kế thừa một lần đ ã i ngộ xuống một cấp thẳng đến ngũ phúc đằng sau nếu không có công tích sẽ không còn được hưởng tức vị danh hiệu phần này quy tắc chi tiết vừa ra đưa tới oanh động lập tức che đậy kín chu gia phân ra đưa tới phong ba đối với hoàng tộc thành viên tự thân mà nói phần này quy tắc chi ti đem lên ngàn hoàng tộc thành viên trực tiếp tấn vào trong bụi bặm những năm này không ít biên giới hoàng tộc cũng không có thiếu lợi dụng chính mình thân phận đặc thù gây sự dẫn tới kêu ca xôi trào việc trái với lương tâm làm nhiều rồi tự nhiên không nỡ một thân phú quý bọn hắn đối với cái này quy tắc chi tiết đưa ra mãnh liệt phản đối bất quá bọn hắn có chút xem thường lý thừa càn chỉnh đốn hoàng tộc quyết tâm lý thừa càn lấy ra bọn hắn nhiều năm qua phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ trực tiếp lấy cường lực thủ đoạn tức đoạt bọn hắn hoàng tộc thân phận một chiêu này khiến cho nội bộ hoàng tộc cấp tốc can định lại lúc này mọi người mới phát hiện lý thừa càn vị hoàng đế này cũng không phải cái gì nhân đó cũng là cùng thái tông hoàng đế một dạng khai cương thác thổ ngoan nhân một c á i a không chỉ có đối với người ngoài g i ấ t đối với người một nhà đó cũng là hung ác không được tồn tại đối với dân gian bách tính mà nói phần này quy tắc chi tiết ý nghĩa liền muốn bây giờ nhiều quy tắc chi tiết bên trong hủy bỏ ngũ phúc bên ngoài hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng mang ý nghĩa triều đình có thể tiết kiệm số lớn tiền vốn dùng tại địa phương khác mặc kệ là đem tiết kiệm tới tiền dùng tại chỗ nào đối với bách tính mà nói đều là một chuyện tốt hoàng tộc quy tắc chi tiết vừa ban bố phân gia đầu tiên là kinh triệu vi thị tuyên bố phân gia kinh triệu vi thị chia thành năm phần Phân b i ệ tiếp d chuyển lĩnh Hải, Tiêu Nam, Nam Bốn Lộ, Kiềm Bột t i Đạo.、Tiếp、theo là kinh triệu đ ỗ thị tuyên bố phân ra kinh triệu đ ỗ thị chia ra làm bà phòng di yêu mang đ ỗ thị một chi rời chỗ ở l ĩ n h nam phòng di thẳng mang một phòng rời chỗ ở phương bắc ba đạo lại sau đó là đậu thị dương thị t i ế t thị các loại kinh triệu danh vọng phân ra ngay sau đó năm họ thất vọng còn sót lại bắc lăng thôi t h ị cùng triệu quận lý thị cũng hoàn thành phân ra lại sau này chính là các nơi gia tộc quyền thế tuyên bố phân ra phân ra sau tất cả chi di chuyển đến đại đường các nơi trợ giúp nơi đó phát triển kiến thiết có rất ít người biết đây là chu hạo nhiên có thể cho sĩ tộc môn việt nhất thể diện kết cục thái r u n g c â u v hòa hai mươi sáu năm đáy lý thừa càn tuyên bố nhường ngôi cho thái tử lý tượng lý tượng đăng cơ định niên hiệu vĩnh định tôn lý thừa càn vì thái thượng hoàng vĩnh định nguyên nhiên tháng hai triều thần đề nghị phong hoàng trưởng tử lý hướng vì chữ quân luật vào lý tượng tự tuyển nguyên nhiên tháng bốn hoàng trưởng nữ xuất sinh vĩnh định sáu năm hoàng trưởng nữ lý phân bị xác lập là lớn đường trước quân hoàng trưởng tử lý hướng phong thân vương đại đường dư luận sôi trào lên chu hạo n h i ê n sự tình cách nhiều năm xuất hiện lần nữa ở trên triều đình minh sắc duy trì hoàng đế quyết định đến đây đại đường thứ năm đảm nhiệm hoàng đế vì nữ hoàng cục diện đã định đồng nhiên trong đại đường trụ cột ba tỉnh lục bộ chức năng tiến hành điều chỉnh đại đường bưu dịch ti v õ đạo ti thị bạc tư cùng đại đường ngân hành tiến hành cải tổ minh sắc các bộ môn chức trách trung tâm mới tăng tham nhu tư hải ngoại tư văn hoa ti thông tin tư giao thông tư các loại bảy đại bộ môn chu hạo nhân cùng lý thừa càn ở sau lưng cung cấp duy trì đại đường một vòng mới biến đổi l ạ nhiên bắt、đầu. trong ư c c sau chiến tranh h ư đường n g đại nhân khẩu tù binh cùng thương phẩm giao dịch trung sen lẫn rất nhiều kỹ thuật và văn hóa va chạm rất nhiều cơ sở kỹ thuật bậc cửa cũng không cao nói cho cùng chỉ là một loại linh cảm bắn ra mạng thôi tựa như là chỉ nam châm thuật tạo giấy thuốc nổ đen cao sản cây trồng gây giống sắt thép tinh luyện kim loại rèn đúc các loại chỉ cần biết rõ ràng mấu chốt trong đó trình tự phục chế xuống tới cũng không khó khăn sau đại chiến đại thực cùng đông la mã đế quốc các nước hướng đại đường phái ra sứ giả thời điểm cũng phái ra số lớn học giả du học sinh các loại tiến hành văn hóa kỹ thuật phương diện giao lưu kỹ thuật thứ này chu hạo nhiên cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới có thể vẫn giấu kín xuống dưới bởi vì đại đường muốn phát triển công nghiệp liền phải đem rất nhiều kỹ thuật khuyết t á n đến dân gian đi kỹ thuật sói mòn không thể tránh được bất quá hắn vô cùng rõ ràng lấy nước khác nhà tình huống muốn trong khoảng thời gian ngắn tại trên kỹ thuật đổi kịp đại đường là không thể nào hạch tâm kỹ thuật vẫn tại đại đường trong tay nhưng kỹ thuật thứ này một khi đột phá, phát triển tốc độ liền sẽ không bị k h ô n g chế sau khi chiến đấu không đến mười năm đại thực pháp lan khắc cùng đông la mã đế quốc đã xuất hiện thủ công nghiệp to lớn phát triển sức sản xuất có tăng lên cực lớn tiện thể lấy cũng đang thay đổi bọn hắn xã hội kết cấu tình huống hiện tại là đại đường làm gì chắc đó từ từ cải biến phương tây các quốc gia gió nổi mây phun quan hệ sản xuất trình độ kỹ thuật và văn hóa nhận biết cải biến mang đến các phương diện xung đột từ trên xuống dưới từ đôi đến đầu gió nổi mây phun nếu như nói trước đó đại đường hay là một cái có trật tự vương c h i ề u như vậy mặt khác quốc gia trên cơ bản liền ở vào nửa dã man trạng thái đây không phải dèm pha mà là sự thật như vậy thất thế kỷ thế giới dã man huyết tinh hai mươi cái thế kỷ thế giới sau này y nguyên như vậy luật d ừ n g mạnh được yếu thua to lớn nhân loại sử thi đằng sau ẩn tàng chính là nguyên thủy nhất c h é m g i ế t thẳng đến nhân loại bởi vì dối trá trở nên chân thành thẳng đến nhân loại sinh tồn nhận uy hiếp nội đấu mới có thể kết thúc đây không phải là nhân loại bi hay là một cái văn minh bi hay bất quá những n à y cùng chu hạo nhiên bọn người không quan hệ bọn hắn chỉ là đơn thuần hy vọng kết thúc loại nhân loại này nội đấu hoàng phủ đa bảo đi vào đại đường chín năm đằng sau ba cái người xuyên việt mới đạt thành nhất trí không đi cân nhắc những cái k i a m ộ t mực trói buộc mình ý nghĩ đi làm chính mình chân chính sự tình muốn làm bọn hắn cho là tại cái này không bình thường thế giới thành lập được một bộ chức nay chưa có trật tự xã hội cũng không phải là không có khả năng nội tình kém đại biểu cho từ đầu thu thập rất dễ dàng tu sĩ cùng võ giả tồn tại đại biểu cho trật tự người khiêu chiến bản thân liền là tồn tại vĩnh định chín năm trải qua vài chục năm chỉnh đốn cùng phát triển đại đường quốc lực đạt đến một cái đỉnh phong mới nhân khẩu phương diện đại đường nhân khẩu trải qua dài đến sáu mươi năm nhanh chóng tăng trưởng tăng thêm nhiều năm qua các tộc nhân khẩu du nhập g n nhân khẩu số lượng đi tới hai trăm triệu hơn năm mươi bảy triệu mặc dù khoảng cách nhân khẩu đỉnh phong còn kém hai cái số lượng cấp nhưng đã để đại đường có được tiêu hóa càng nhiều lãnh thổ năng lực phương diện kinh tế đại đường lương tựa theo tiên tiến kỹ thuật cùng khổng lồ lại hiệu suất cao kinh tế thể chế cấp tốc cấp đoạt toàn thế giới tuyệt đại bộ phận kinh tế thông cảm từ thái hòa hai mươi năm đằng sau đại đường liền một mực tại tận hết sức lực thực hiện quốc cường dân giàu sách lược bách tính trong tay tích lũy tài phú khiến cho đại đường thị trường cực kỳ phồn vinh kinh tế hàng hóa tại triều đỉnh quản khống hạ quy mô cùng chất lượng lên đủ cao để đại đường quốc lực toàn bộ lật ra gấp đội dân gian tài phú tụ tập triều đình tiền vốn dư giả phương diện khác phát triển tự nhiên m ộ ư ơ i phần cấp tốc tốt đẹp kinh tế hoàn cảnh thôi động giáo dục nhanh chóng phổ cập đại đường đã hoàn thành giáo dục cơ sở phổ cập cũng thành lập nên một bộ người hoàn chỉnh mới bồi dưỡng hình thức sung túc cao tố chất nhân khẩu trái lại thôi động đại đường công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật phát triển chu hạo nhiên ba người chỉnh lý nhiều năm kỹ thuật tư liệu bắt đầu từng bước trở thành hiện thực sức sản xuất gần sáu mươi năm phát triển khiến cho đại đường rốt cục thành lập nên hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống mặc dù quy mô còn không tính lớn nhưng là theo điện lực thời đại đến đại đường công nghiệp loại càng ngày càng toàn Đại、trên kỹ thuật đại đường hoàn thành hơi nước thời đại tất cả kỹ thuật tích lũy theo các loại động cơ đốt trong kỹ thuật thành thục cùng điện lực kỹ thuật thành thục đại đường đã thoát ly sơ cấp công nghiệp hóa bộ dáng đại đường đường sắt chặng đường đạt đến ba mươi bốn km đường cái chặng đường đạt đến ba trăm linh km số đại đường sắt thép sản lượng đạt đến năm mươi sáu triệu tấn hàng năm sắt thép làm cơ sở hóa chất cơ gia công ngành nghề đã thập phần thành thục vĩnh n i n h sáu năm lên đại đường hàng năm ô tô sản lượng đạt đến một trăm linh chiếc trở lên hơi nước cùng động cơ đốt trong thuyền trọng tải vượt qua một ư ơ i triệu tấn động cơ đốt trong kỹ thuật thành thục không chỉ có kéo theo lục địa cùng trên biển giao thông đại phát triển còn thúc đẩy sinh trưởng đi ra chân chính hàng không sản nghiệp vĩnh ninh bảy năm lý thừa càn cùng chu hạo nhiên tại lạc dương cùng phụ dung thành phân biệt thành lập đại đường nhóm đầu tiên các loại máy bay xí nghiệp sản xuất bắt đầu đại lượng sinh sản quân dụng cùng dân dụng máy bay vĩnh ninh chín năm trường an đến giang hạ lạc dương đến trừ châu trường an đến u châu u châu đến liêu đông các loại dân dụng đường thuyền khai thông đại đường không quân rốt cục có chân chính tác c h i n máy bay triều đình trực tiếp mua sắm hơn ngàn đỡ các loại công dụng máy bay trang bị không quân l ụ c quân phương diện cùng v ĩ n h năm năm năm hoàn thành toàn diện thay đổi trang phục liên phát súng trường nặng nhẹ súng máy pháo cối pháo hỏa tiễn các loại đường tính thân quản hỏa pháo hạng nhẹ xe bọc thép xe chuyển vận các loại trang bị khiến cho đại đường quân đội cơ bản đạt đến một trận chiến hậu kỳ trang bị trình độ bốn hết thể chuẩn bị sẵn sàng là thời điểm hành động chu hạo nhiên ba người cũng không phải là ưa thích chiến tranh người nhưng chiến tranh là bọn hắn thực hiện chính mình hành vi làm đồ thủ đoạn tại cùng lý tượng bọn người câu thông qua sau hoàng phủ đa bảo trở thành đại đường tể tướng võ chiếu tuyết trở thành đại đường hộ bộ cùng binh bộ thượng thư chu hạo nhiên thông qua phát thanh hướng toàn thể người nhà đường tuyên bố. đại đường muốn mở ra quét ngang hoàn vũ đại chiến trận chiến này sẽ thành thời đại mới tiến đến trước đó một lần cuối cùng quy mô lớn chiến tranh dân chúng không biết cái gọi là thời đại mới là cái gì nhưng bọn hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng chu hạo nhiên cùng triều đình vĩnh n i n h 10 năm sơ đại đường tiến vào cả nước tổng động viên đại đường một nửa công nghiệp xí nghiệp đi vào thời gian chiến tranh trạng thái tất cả 40 tuổi một chút xuất ngũ lao binh về đơn vị binh bộ tuyên bố hoàn toàn mới lệnh động viên binh bộ đem lại tổ kiến 72 cái lục chiến quân đoàn cùng m ư cái không hải tắc chiến quân đoàn hoàn thành tăng cường quân bị đằng sau đại đường lục hải không tổng binh lực sẽ đạt đến kinh khủng bốn hai triệu đại đường điên cuồng tăng cường quân bị h ù dọa quá nhiều người đại thực đông la mã đế quốc cùng pháp lan khắp đặc s ứ từng đám hướng đại đường chạy kết nối các quốc gia điện báo tuyến đường dị thường bận rộn phát tin viên đem máy phát tín hiệu đều gõ ra hỏa tinh tử tất cả mọi người muốn biết đại đường đến tột cùng muốn đối với ai xuất thủ hơn bốn triệu đại quân n h à trên thế giới này còn có ai đáng giá đại đường đại động càng qua như vậy chu hạo nhiên cũng không có minh sắc nói rõ đại đường địch nhân là ai có thể đây càng thêm dọn người không ít người suy đoán đại đường đây là muốn duy nhất một lần san bằng không phải âu nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng bây giờ thế giới cũng không muốn phải thập niên t r ư ớ c như thế tin tức bế tắc thế giới lớn bao nhiêu những người khác cũng là biết đến chính là bởi vì biết thế giới này lớn bao nhiêu mới không có người tin tưởng đại đường sẽ chạy quét ngang toàn thế giới dùng sức trừ đại đường cao tầng không có mấy người biết suy đoán của bọn hắn là chính xác người ở bên ngoài xem ra thế giới này cũng đủ lớn dung hạ được đại đường cùng mặt khác mấy cái cường quốc đại đường quét ngang toàn thế giới hoàn toàn là được không đủ mất cử động bất quá đối với chu hạo nhiên bọn người mà nói thế giới này đã thoát ly mọi người nhận biết ý nghĩ của bọn hắn cũng là người của thế giới này không thể nào hiểu được tại chu hạo nhiên bọn người trong mắt nhân loại là cái chính thể là một cái văn minh một cái văn minh hẳn là chỉ có một cái mục đích đó chính là sinh tồn mà không phải đem tinh lực cùng tài nguyên hao phí tại vô tận trong nội đấu vĩnh ninh mười một năm sơ đại đường tổng động viên hoàn thành mới đầu tháng hai hơn trăm vạn đại quân thông qua đường dây xe lửa cùng đường biển một đường hướng tây đại thực người phát giác được chính mình khả năng chính là đại đường mục tiêu đại thực quốc vương kinh ngạc sau khi lập tức thông qua đại đường hàng không tự mình dẫn đầu vương hậu cùng trọng thần đến trường an cầu kiến đại đường hoàng đế lý tượng tiếp kiến bọn hắn cũng hướng bọn hắn nộp chiến thư bọn hắn không có khả năng lý giải đại đường vì sao muốn đối với đại thực động võ đại thực những năm này cùng đại đường duy trì có hảo quan hệ từ dân gian đến phía quan phương đều có xâm nhập giao lưu có hảo lĩnh bang tại sao lại trong một đêm trở thành tử địch bọn hắn không hiểu lý thừa càn đối với đại thực quốc vương nói chúng ta đại đường mục tiêu xưa nay không là một cái nào đó quốc gia cũng không phải một người nào đó các ngươi trở về đi đại đường sẽ thức ngươi, ngươi sẽ sẽ quốc vương kích động chất vấn vì cái gì đại đường đến tột cùng muốn cái gì lý tưởng ngẩng đầu nhìn một chút tinh không sáng trói nói ta cũng không biết là vì cái gì bất quá có người nói cho chấm nhân loại mục tiêu hẳn là tinh thần đại hải mà không phải dưới chân một mẫu ba phần đất này đại thức quốc vương ngộng hắn suy nghĩ một đêm ngày thứ hai khởi hành trở lại đại thức quốc đô hắn tại khai chiến trước đó đem chính mình mấy đứa bé cùng tôn bối đưa đến trường an hắn là đại thức quốc vương ai cũng có thể rời đi duy chỉ có hắn không có khả năng hắn lựa chọn lấy thân đ ề n nợ nước đồng thời lời nói đi đôi với việc làm chết tại tiền tuyến quyết tử công kích bên trong đại thức quốc vương là một cái hợp cách quân chủ cũng là một cái thành tín tuấn đạo giả chu hạo nhiên bọn người n h ắ c lên trận chiến tranh này không có chính tà phân chia cũng không có phân đúng sai nó là một lần bất đắc dĩ lựa chọn một lần bất đắc dĩ nếm thử một lần bất đắc dĩ liều mạng tháng tám trung thu cùng ngày đường quân bộ đội thiết giáp đột phá đại thực người tổ chức lên một đạo phòng tuyến cuối cùng đại thực quốc vương tự mình tổ chức kỵ binh p h ả n công bị một viên đạn đánh xuyên qua phần c ổ bốn tháng m ộ ư ơ i cùng năm đại thực chỉ còn lại có một mảnh có thể thủ vững cao nguyên địa khu đại thực người không có lựa chọn đầu hàng đại đường cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì một chi quân địch đầu hàng tình cầu chiến tranh tiếp tục chiến hỏa kéo dài vĩnh ninh mười ba năm đại thực d i ệ t quốc chương ba trăm hai mươi mốt sau cùng chiến dịch hạ vĩnh ninh mười lăm năm tháng bảy năm trăm không không không đường quân đánh tới khoảng cách quân sĩ thản đinh bảo không đến trăm dặm chiến tuyến đang lúc đường quân chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống quân sĩ thản đinh bảo thời điểm đại đường hoàng thái hậu tấn thiên tin tức chuyển đến đường quân tạm dừng tiến công đảm nhiệm tiền tuyến tổng chỉ huy từ kính nghiệp dẫn đầu tiền tuyến chuẩn tướng cấp trở lên sĩ quan t r ở về trường an tham gia hoàng thái hậu quốc táng lúc tuổi già tăng vợ đối với lý thừa càn đà kích rất lớn tăng lễ sau đem đến võ công hành cung tu dưỡng triệt để mặc kệ triều đình sự vụ chu hạo nhiên tình huống mặc dù tốt một chút nhưng là tuế nguyệt vô tình lý lệ thục cùng xuân hiệu thân thể cũng càng ngày càng kém để hắng lâm lang tiên phong cùng võ chiếu tuyết tiếp nhận hắn xử lý chiến sự tiền tuyến chu hạo nhiên tại vĩnh n i n h m ộ ư ơ i sáu đầu năm cho tiền tuyến hai triệu đại quân làm một lần cuối cùng tiếp tế h đằng sau liền dẫn hai vị thê tử về tới tân châu tu dưỡng vĩnh n i n h m ộ ư ơ i sáu năm tháng b ố đường quân đem quân sĩ thản đinh bảo tòa này danh sừng trên đời kiên cố nhất pháo đài thành thị từ trên địa đồ biến mất cuối năm đó đông la mã hoàng đế trên mặt đất trung hải bên cạnh nhảy b i ể n tự vẫn đông la mã đế quốc hoàng tử xuất lĩnh đế quốc cuối cùng một chi thành kiên chế bộ đội hướng đại đường đầu hàng lý tượng tiếp nhận chi này không đến năm người bộ đội đầu hàng việc này tiêu chí lấy miên diên trăm ngàn năm la mã đế quốc tri mặc dù không có chu h ả o niên h hậu cần tiếp tế duy trì t i ề n t u y ế n mấy triệu đại quân tắc chiến hiệu xuất nhận lấy ảnh hưởng nhưng là đại đường cũng không có dừng bước lại dự định vẹn vẹn chậm lại tiến công tốc độ chờ đợi hậu phương đường sắt cùng trên biển đường tiếp tế kéo dài vĩnh ninh 2 a năm tháng chín lý lệ thuộc tại tân châu qua đời vĩnh ninh 23 năm tháng m ộ ư ơ i xuân hiệu tại trường an qua đời đồng niên tháng m ộ ư ơ i một lý thừa cản tại võ công hành cung băng h ạ cùng tháng lý thái tại cho lý thừa cản đưa tăng trên đường đột phát trúng g i tại cuối tháng qua đời h a năm đ y lý khác tại tân châu trong nhà vô tật mà chấm dứt từ đó t hai mươi bảy năm tô a y hạ sĩ vận hà khai thông a âu lớn đường sắt tu đến sông danh bờ đại đường tại cái này mười bảy năm trong chiến tranh phi tốc phát triển mấy trăm vạn đại quân đã đổi mấy góc dạng chiến tuyến cũng một đường đẩy lên âu lục nội địa hai mươi tám năm đại đường hoàng đế lý tượng tuyên bố thoái vị hai mươi tám tuổi lý phân leo lên hoàng vị trở thành đại đường thậm chí toàn bộ trung châu trong lịch sử vị thứ nhất nữ hoàng Lý khai nguyên nguyên nhân đã ư a đường lịch tám mươi bảy năm đồng niên bị buộc đến âu lục tây bộ cùng bắc bộ pháp lang c h á c cao lư các loại âu lục thế lực cùng quốc gia đặt thành liên minh liên hợp lại chống lại đại đường âu lục liên minh đập nổi bán sắt tổ chức lên một chi nhiều đến ba phẩy sáu triệu người đại quân ý độ dùng tuyệt đối cục bộ binh lực ưu thế đem đại đường đổi ra âu lục bọn hắn ý nghĩ này cũng không phải ý nghĩ hão huyền chiến tranh tiến hành vài chục năm tiến bộ không chỉ là đại đường âu lục các quốc gia kỹ thuật cùng chiến thuật trình độ cũng đang nhanh chóng đề cao lấy đại thực chi chiến đông la mã chi chiến cùng âu lục chiến tranh mang tới cũng không chỉ là phá hư còn có chiến tranh đổ bộ từng cái quốc gia cùng thế lực kỹ thuật tiến bộ đường lịch tám mươi năm thời điểm chạy trốn tới âu lục đại thực cùng đông la mã nhân viên kỹ thuật đã làm x o n g kim loại cơ gia công cùng cơ sở hóa học phẩm sinh sản để âu lục tiến nhập thuốc nổ đen hậu trang tuyến thân thương cùng hậu trang pháo thời đại theo bọn hắn nghĩ bọn hắn cùng đại đường ở giữa mặc dù vẫn tồn tại to lớn kỹ thuật trinh lệnh nhưng tuyệt đối không có cái gọi là thay mặt é m bọn hắn tin tưởng chỉ cần có thể ở trên chiến trường cho đường quân tạo thành đại lượng sát thương trường kỳ ở vào trạng thái chiến tranh đại đường tự nhiên sẽ cân nhắc chiến tranh hiệu vấn đề tiền phí tổn từ đó kết thúc trận này lệ mề đại chiến hiện nhiên bọn hắn không thể nào hiểu được lần này chiến tranh cũng không phải là cái gì sức chịu đựng thi đấu mà là một loại liên quan đến văn minh tổn tục dãy rụa tại chu hạo nhiên ba người lý giải chung chiến tranh không phải mục đích thậm chí không phải một loại thủ đoạn chiến tranh chỉ là một loại nhất định lựa chọn bởi vì nhân loại văn minh này hoặc là nói là giống loài này rất ưa thích tự hao tổn nhân loại chịu không được tự hao tổn đây chính là chu hạo nhiên ba người không tiết tốn hao m lấy mấy chục triệu người sinh mệnh an toàn làm đại giá cũng muốn kết thúc trong nhân loại hao tổn nguyên nhân vì n h ấ t cử giải quyết hết âu lục các quốc gia chủ lực chu hạo nhiên ba người hướng tiền tuyến điều tập vượt qua ba triệu đại quân khiến cho đối phương tổ chức binh lực ưu thế không còn sót lại chút gì chiến tranh kết quả không có chút nào treo luyện đường quân hải lục không tam quân đều xuất hiện gần bảy triệu người tại một khối phì nhiều trên vùng bình nguyên dùng máu và lửa sắt thép cùng lục thân diễn ra một trận từ trước tới nay khổng l ồ nhất thảm thiết nhất đại hội chiến chiến tranh tiến hành không đến thời gian ba tháng m ấ y chục vạn đường quân u x lên q u phía t bắc từng từng đường. Đường giải quyết chạy trốn tới anh luân tam đạo thượng tàng quân một đường lên phía bắc giải quyết âu lục bắc bộ thế lực còn xuất lại cuối cùng một đường vượt qua địa trung hải xuôi nam phi châu tam lộ đại quân lấy gió thu quét lá vàng chi thế đem không phải âu trên lục địa thế lực quét ngang không còn bất quá nơi có người liền có phản kháng Chính diện chiến í n h d ệ n c h i trường thắng lợi không có nghĩa là chiến tranh kết thúc đại đường dùng dòng d ã ba mươi năm thời gian mới hoàn thành nhất thống hoàn vũ mục tiêu rốt cuộc tại đường lịch một trăm hai mươi năm tháng chín trên thế giới này chỉ còn lại có đại đường và mỹ châu kết giới ở trong vương quốc mà lúc này đại đường cũng toàn diện tiến nhập điện lực thời đại bất quá đại đường tại chu hạo nhiên ba người cường lực can thiệp phía dưới cũng không tiến vào văn rốt võ rát thời đại đại đường vẫn tại không ngừng tăng cường lấy võ bị siêu trường thời gian cường độ cao chiến tranh để cho người ta mọi m ệ n khai nguyên nữ hoàng thái vị Lý lý nguyện kế vị đằng sau đối với đại đường tiến hành càng thêm cấp tiến cải cách để đại đường tại ngắn ngủi trong vòng ba mươi năm biến thành một cái siêu cấp xây dựng cơ bản của ma mấy trăm triệu nhân khẩu hóa thân kiến thợ tại âu á phi úc nam cực ngũ châu không ngừng khai thác có thể khai thác tất cả chủng loại khoáng sản trung châu biến thành một cái cự đại nhà máy vô số tài nguyên từ các nơi trên thế giới v ậ n đến ở chỗ này biến thành đếm không hết sơ cấp sản phẩm kiến trúc vật liệu hóa chất nguyên liệu linh kiện máy móc chờ chút nhân loại tạo vật không ngừng chất đống ngạnh sinh sinh đem trung châu biến thành một cái cự đại chuẩn bị chiến đấu nhà kho đường lịch một trăm năm mươi hai năm chu hạo hắn phật sờ lấy bình an mộng địa bình tĩnh đối với võ chiếu tuyết cùng hoàng phủ đa bảo đám người nói chúng ta trên thế giới này không có quyến luyến người là thời điểm để mỹ châu xuất hiện ở trước mặt người đời chúng ta cần nhiều tài nguyên hơn đa bảo huynh ngươi chuẩn bị xong chưa chương ba trăm hai mươi hai hồi cuối hoàng phủ đa bảo gật gật đầu đã đến giờ liền nên đổi một loại cách sống mà ta làm đã đủ nhiều thế giới này không cần một thanh nhóm khác tại đại đường thời gian mấy chục năm bên trong hắn cũng thấy do cùng chu hạo nhiên ý nghĩ so sánh chính mình cách cục hơi nhỏ nhân loại sau này tại tinh thần đại hải mà không phải dậm chân tại chỗ chờ lấy bản thân sụp đổ mặc dù hay là không quá xem trọng những người kêu mong muốn đ ơ n p h ư ơ n g nhưng chuyện cũ kể tốt cây chuyển người chết chuyển sống làm cho nhân loại văn minh thử đi một đầu con đường hoàn toàn mới có lẽ sẽ có khác biệt kết quả đây lý thuần phong nói bần đạo không biết các ngươi muốn làm gì bất quá xem ra đạo môn d à y nhất mấy cái bí cảnh hẳn là cũng giữ không được bần đạo hy vọng các ngươi lựa chọn là đúng chu hạo nhiên cười nói già so tạ người ta quen biết hơn trăm năm ngươi chưa từng có hỏi qua bí mật của ta ngươi dạng này thức thời để cho ta có chút khó làm à nhiễm mẫn đạo ngươi muốn làm gì rời đi sao ân sư phụ ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao không được vì sư lớn tuổi nhớ nhà cũng tốt chúng ta không có khả năng đem tất cả mọi người mang theo chúng ta dưới chân viên tinh cầu này chúng quy là quê hương của chúng ta cũng nên có người thủ hộ lấy có lẽ có một ngày chúng ta sẽ còn trở lại hy vọng đi chu hạo nhiên hỏi chu thắng tiền bối ngày đâu là đi hay ở chu thắng lắc đầu nói lao phu không hiểu các ngươi đang nói cái gì võ chiếu tuyết chỉ chỉ thâm thúy tinh không chúng ta muốn đi tinh không lang thang nơi đó có, lẽ có nguy hiểm có lẽ không có cái gì hoàng phủ đa bảo nói đừng nói bi quan như vậy nhìn theo góc độ khác đi ra cơ hội càng nhiều hơn một chút lý nguyên hỏi Lão Tổ, bên ngoài Tổ, thật bên sự chu ó đường ra sao? c hạo nhiên lắc đầu nói, không i b ế thiêu nơi n đó là một m ả vùng đất không đất b ế t ít đối với chúng ta tới nói là như vậy. Một chí chúng mực Chu như không đối với nói nói vậy. gì là thiêu mi tiểu ngũ à ta và mẫu thân ngươi một mực rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng là ai chu tường mỉm cười ta có một loại gọi là nặng chất phản ứng kỹ thuật võ chiếu tuyết lấy tay nâng trán ta liền biết ta liền biết tiểu ngũ kỹ xảo của ngươi thật tốt chu tường núi bay không có cách nào làm một cái miếng bá ta rất không nguyện ý tiếp nhận dạng này định vị bốn Đường n lịch 153 ă một Trung tất mất, tới thiên thai. Châu đều nhiều lớn nhỏ cảnh biến nơi lần lớn cả các khá bí đưa m ở năm sau đại đường triều đình tuyên bố đẳng cấp cao nhất thiên thai dự cảnh tất cả vùng duyên hải 1 0 0 t m cây số bên trong nhân viên nhà máy nội rời đường lịch 157 năm n ộ i rời hoàn thành đồng niên tháng 11, các nơi mặt b i ể n tại trong vòng hai ngày tăng lên tiếp cận 2 0 m ư ơ thái bình dương bờ tây đại tây dương bờ đông úc châu bờ đông nam cực châu phía bắc tất cả hải vực đều xuất hiện 8 0 m mươi hai t m khác nhau to lớn biển động toàn cầu các nơi trong vòng nửa năm phát sinh vượt qua ba trăm linh lần cấp s trở lên địa chấn các toàn cầu tai h hại kéo dài dòng giã thời gian một năm tại gió hêm sóng lặng đằng sau hai khối lục địa to lớn xuất hiện trước mắt người đời từ đó thế giới này toàn cảnh xuất hiện ở trước mặt của thế nhân trên thế giới tất cả bí cảnh biến mất toàn cầu các nơi xuất hiện trước nay chưa có đầy đủ linh khí trong lúc nhất thời võ giả cùng tu sĩ số lượng tăng vọt võ đạo t i đối với tất cả mới tăng võ giả cùng tu sĩ tiến hành đăng ký cùng m ở i chào đường lịch một trăm sáu mươi năm đại đường bắt đầu khai phát mỹ châu cùng lúc đó đại đường khoa học kỹ thuật tiến nhập phát triển đường xe tốt hành một trăm sáu mươi ba năm phản ứng phân hạch thí nghiệm hoàn thành một trăm sáu mươi chín năm phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm hoàn thành 170 năm viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo phát xạ thành công 173 năm lần thứ nhất mang người hàng không vũ trụ thí nghiệm thành công 176 năm nhân loại hướng mặt trăng bắn liên tiếp máy dò xét 180 năm nhân loại lần thứ nhất đăng nhập mặt trăng 200 n ă m n ặ n g chất lọ phản ứng châm lửa thành công đại đường tiến vào tụ biến thời đại tạm thời giải quyết nguồn năng lượng vấn đề đại đường thuận thế tiến nhập bầu trời cao thời đại 210 năm chu hạo nhiên cưới đom đóm phi thuyền đi vào hỏa tinh mặt ngoài bất quá hắn tới hỏa tinh cũng không phải vì làm nghiên cứu khoa học mà là vì đem viên tinh cầu này biến thành yếu h hòa tinh tiến vào hắn không gian tùy thân trở thành tương lai trong một đoạn thời gian rất dài nhân loại gia viên mới 215 năm đại đường công bố tinh thần kế hoạch bắt đầu sảng chọn tiến vào hòa tinh không gian nhân viên chu hạo nhiên bọn người kế hoạch mang đi c h í ít một nửa nhân khẩu cùng tài nguyên nặng chất lọ phản ứng nhanh trong cải biến hòa tinh hoàn cảnh 230 năm trung châu chứa đựng kiến trúc vật liệu cùng mấy trăm vạn nhóm đầu tiên di dân tiến và o hòa tinh bên trong kiến thiết cơ sở công trình chờ đợi gia viên mới kiến thiết hoàn thành trong quá trình chu hạo nhiên tuần tự đi mặt trăng thủy tinh cùng kim tinh cùng mười cái tiểu hành tinh thu thập tài nguy 500 t r i ệ u nhân khẩu lần lượt tiến vào hỏa tinh a n ra tinh thần kế hoạch chính thức hoàn thành 275 năm các nơi trên thế giới giống loài thu thập hoàn thành chu hạo nhiên đem chính mình mang tới kỹ thuật tư liệu toàn bộ để lại cho đại đường hoàn thất 278 năm tinh thần hào thâm không cự hình phi thuyền tại gần đất quỹ đạo lắp ráp hoàn thành đây là một chiếc chiều dài vượt qua 5 năm m rộng 1 5 t năm t r m l i lớp 1 0 t mươi h trăm l i n siêu cấp phi thuyền nó đem làm chu hạo nhiên tại dài rằng giặc vũ trụ lữ hành trong quá trình phương tiện giao thông chở hắn cùng năm t r i ệ u nhân khẩu hướng thâm không tiến lên hai năm tinh thần hào khởi động hướng thái dương hệ bên ngoài bay đi. phi thuyền đi ngang qua vành đai tiểu hành tinh thời chu hạo nhiên xuất thủ thu lấy mấy vạn k h o a tiểu hành tinh làm hậu bị tài nguyên phi thuyền dùng ba mươi năm thời gian thoát ly thái dương hệ tiến vào chân chính không gian vũ trụ r i i đi đại đường thứ năm mươi năm phi thuyền r a tốc đến tốc độ ánh sáng một tại chu hạo nhiên từ thời gian dài trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm tinh thần hào bên người xuất hiện một viên phi thuyền khổng lồ hải cốt từ phi thuyền hải cốt ở bên trong lấy được tư liệu khiến cho trên sao hỏa kỹ thuật buộc phát thức tăng trưởng Bất quá chu hạo nhiên bọn người lại hoàn toàn cao hứng không nổi chiếc phi thuyền này hài cốt có thể là chúng ta trước đó văn minh k i a lưu lại xem ra bọn hắn thất bại chúng ta có thể thoát khỏi vận mệnh của bọn hắn sao ai biết được dù sao đều đi ra cũng không thể lại trở về vũ trụ chi lộ nhìn như rộng lớn kỳ thực chật hẹp không gì sánh được chúng ta không được chọn ta lại cảm thấy không có gì người sở dĩ làm người chính là không nhận m ệ n h các người nói là cái đạo lý sao này không nhận thua tốt chúng ta không nhận thua bốn quyển sách đến nơi đây có một kết thúc nhân loại văn minh vốn là cái bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy tồn tại chúng ta có thể hay không bảo trì lòng hiếu kỳ tựa hồ quyết định chúng ta hạn mức cao nhất chu hạo nhiên cố sự là một cái không thế nào tiếp địa khí cố sự nó không có chú ý quá nhiều nhỏ phương diện đọc lấy đến có thể sẽ để cho người ta cảm thấy trống g i ố n g nếu như còn có cơ hội lời nói ta sẽ tận lực giảng một cái tốt hơn càng hoàn chỉnh cố sự tạ ơn các vị độc giả duy trì đường giang hồ xa có duyên gặp lại hoàn tất v u n g hoa